Chương 701, điều binh khỉ tướng. Bỏ ra lớn như vậy khí lực, mới đưa chấn long chuyển thừa hậu tuyển đám người bước đến như thế tuyệt lộ, đến bây giờ muốn buông tha cho. Ai cũng sẽ không cam lòng. Bọn hắn nhân số nhiều như vậy, vài lần tại đối thủ. Có thể nói, nếu như không thể đem đối phương cầm xuống đến, như vậy tiểu là một lần thất bại. Không thắng, cái kia chính là thua. Thắng bại tầm đó, chưa từng có cái gì thế hỏa không phân thắng bại đang nói. Đúng vậy, chúng ta thực lực vài lần cho bọn hắn. Bọn hắn đã là chó nhà co tang, chúng ta không nên ở chỗ này dừng lại không tiến. Những thứ khác long tộc thánh long chi tử hậu tuyển người, nhau nhau nói ra. Được rồi, truy xuống dưới. Ta đi thông tri long tộc tộc trưởng, lại để cho bọn hắn phái long tộc cường giả trấn thủ toàn bộ kiền hâm băng quật, cần phải đem tên ra hỏa này, đánh chết không sai. Hỏa viêm thiên hồ trong con người lóe ra đằng đằng sát ý. Có thể nói, đây là trấn long chi tử xuất thế đến nay. Lớn nhất một lần quy mô thánh long chi tử trận doanh cùng chấn long chi tử trận doanh ở giữa giao phong. Bọn hắn không thể thua. Thế nhưng mà trước mắt có 36 cái cửa vào, nên đi cái nào đi vào. Thổ khuê long tộc cái vị kia trận pháp cường giả, hắn rất nghiêm túc cảm ứng một phen cửa vào trận thế vận chuyển quy luật. Hắn nói ra, bên trong vị diện chi giới, hẳn là nguyên vẹn phong ấn chi giới. Cửa vào là tùy cơ hội truyền tống. Nói cách khác, những chấn long đó chi tử hậu tuyển người tiến vào đến bên trong về sau. Bọn họ là tùy cơ hội truyền tống đến cái nào đó địa phương. Nói cách khác, bọn hắn một nhóm người này, kỳ thực là bị phân tán hả? Hòa viêm thiên hồ hỏi. Đúng vậy. Thổ khuê long tộc vị này trận pháp cường giả gật đầu nói nói. người có thể làm pháp khống chê phía dưới vị diện chi giới đại trận, truy tung đạt được bọn hắn. Hòa viêm thiên hồ tiếp tục hỏi. Điểm này, ta cần tiến vào đến bên trong vị diện chi giới ở bên trong mới biết được. Thổ khuê long tộc vị này trận pháp cường giả thanh em không lớn, thế nhưng mà. Trong lời nói tràn đầy tự tin. Bọn hắn hôm nay cái này cổ sức chiến đấu, liên toàn bộ kiền hâm băng quật phong ấn chi giới cửa vào cũng có thể oanh mở, trong khống chế đại trận cũng chưa chắc không phải làm không được. Đem cửa vào tùy cơ hội truyền tống cho xóa. Chúng ta muốn thẳng tiến thẳng ra. Hòa Viêm Thiên Hồ hay là bảo trì cẩn thận chặt chẽ tư thái? Nếu như đều tùy cơ hội truyền tống đi vào, như vậy bọn hắn những người này sức chiến đấu tiểu phân tán. Hắn sợ còn có biến mấy, càng sợ có mai phục. Dù sao Không thể dùng bình thường mạch suy nghĩ để suy nghĩ một đám đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số Trấn long chi tử hậu tuyển người. Ta thử một lần. Thổ khuê long tộc vị này trận pháp cương giả, nói xong, ý niệm trong đầu khẽ động, tại hắn đỉnh đầu hiện ra một cái mai rùa hình dáng la bản, cái này la bàn tản mát ra cổ xưa khí tức. Tản mát ra một nhúng lam sắc hào quang, chiếu xạ tiến vào trong đó một cái trận pháp cửa vào nội. Lập tức, toàn bộ lối vào không gian áo nghĩa, bắt đầu trở nên tự nhiên tự động mà bắt đầu. Phàm Phật Sở hữu tất cả pháp tắc cũng bắt đầu một lần nữa bố trí. Thổ Khuê Long tộc vị này trận pháp cường giả liên tiếp biến hóa pháp quyết. Lập tức, cái này cửa vào hư không bắt đầu run rẩy lên, ngay sau đó nguyên một đám mai rùa phù văn hiện ra ở trong đó, tiến hành phong ấn ra cố. Tước chừng nửa canh giờ, thổ Khuê Long tộc vị này cường giả nói ra, bên trong phong ấn chi lực vượt quá tưởng tượng của ta, hơn nữa, hắn cảm nhận được một cổ rất khủng bố tử vong khí tức tại bắt đầu khởi động. Nếu như ta đoán được không tệ, Cái này tiền hâm băng quật hẳn là một chỗ thượng cổ ngăn cản vực ngoại ma tộc chiến trường. Bên trong tử vong khí tức, đều là chết đi vực ngoại ma tộc vào không được luân hồi, ngưng tụ ở bên trong tử vong oán khí. Bất quá là một ít tử vong oán linh mà thôi, có gì tốt é ngại. Chỉ sợ phía dưới phong ấn đại trận còn có uy lực. Có thánh long chi tử hậu tuyển người lo lắng chính là điểm này. Bên trong phong ấn hoàn cảnh mới được là đáng sợ nhất. Nếu quả thật muốn khoảnh khắc chút ít ra hỏa, như vậy, chúng ta khả di thông lại để cho bọn hắn phái người tay tới. Đương nhiên cái này kiền hâm băng quật phong ấn, hiển nhiên là tập thể bố trí, không biết bao nhiêu vạn cường giả hợp lực. Cho nên, chúng ta muốn khống chế toàn bộ đại trận, cũng cần như thế. Nếu không, ta không có khả năng triệt để khống chế phía dưới đại trận. Thổ khuê long tộc vị này trận pháp cường giả nói ra. Hòa viêm thiên hồ nghĩ nghĩ, hỏi, cái kìa, những chấn long đó chi tử hậu tuyển người, có hay không khả năng theo những thứ khác địa phương chạy đi? Trừ phi bên trong còn có những thứ khác lối ra, hơn nữa bọn hắn biết lộ trình mặt phong lớn đại trận vận chuyển. Nếu không, bọn hắn không có khả năng từ bên trong phá trận ly khai. Đừng quên, bọn hắn từ nơi này chút ít cửa vào đi vào, đều là tùy cơ hội truyền tống. Ở bên trong bọn hắn, đã triệt để phân tán. Thổ khuê long tộc vị này cường giả giải thích. Đã như vậy, như vậy, chư vị, chúng ta tiểu riêng phần mình thông chi riêng phần mình tộc trưởng, các tộc đều phái một vạn thần pháp cảnh đã ngoài cường giả đến. Chúng ta triệt để phong tỏa cái này kiền hâm băng quật vị diện, sau đó tập thể phá trận, đánh chết cái kia 10 cái chấn long chi tử hậu tuyển người. Hòa viêm thiên hổ lớn tiếng nói. Hắn cũng không có ly khai quyết định xông đi vào. Mà là làm gì chắc đó, thận trọng từng bước. Đã con chuột trốn vào trong ngõ cụt, như vậy, bọn hắn liền định hiện đem cái này đầu ngõ cụt cho phong bế, sau đó lại đi vào giết con chuột. Tốt. Mọi người tất cả đều gật gật đầu. Toàn bộ long tộc. Hôm nay gặp phải lấy 300 triệu 600 ngàn năm một lần long tộc đại kiếp nạ, bọn hắn những. Này thánh long chi tử là ứng kiếp mà sinh, mà phát triển lại nhanh chóng, cho nên toàn bộ long tộc đều dùng những. Này thánh long chi tử hậu tuyển người vi tôn. Cũng bởi vì sự hiện hữu của bọn hắn, trường kỳ chia rẽ long tộc các phái hệ, mơ hồ có ngưng tụ cùng một chỗ xu thế. Bọn hắn thông chi các tộc tộc trưởng, rất nhanh, thập đại long tộc tộc trưởng tổ chức trưởng lão đoàn hội nghị, rất nhanh mà bắt đầu đánh lén, xuống ngắm. Nhân thủ, điều binh khỉ tướng, cũng không phải là sở hữu tất cả thần pháp cảnh long tộc, đều là thần vương cường giả. Cho nên, muốn triệu tập một vạn thần pháp cảnh đã ngoài cường giả, đối với thập đại long tộc mà nói, cũng không phải việc khó gì. Không có ra vài ngày, các tộc tộc đàn nhân mã đã đến. 10 vạn đại quân, đại quy mô tụ tập tại toàn bộ kiền hâm băng của thượng. Toàn bộ kiền hâm chi giới là kiền hâm thần tông địa bàn, có thể giờ phút này đối mặt 10 vạn long tộc đại quân hàng lâm, toàn bộ tông cao thấp, lạnh run. Trước kia mọi người dám phản kháng long tộc, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là trong long tộc bộ phe phái rất nhiều, hình thành không được hợp lực. Mà hôm nay, long tộc thời gian dần qua đoàn kết, ngưng tụ thành một cổ, cái này đáng sợ. Mơ Hồ đã trở thành phần đông trận doanh phía dưới đệ nhất siêu cấp thế lực. Chúng ta trước phá kiền hâm băng cột bên ngoài đại trận. Chư vị, nghe ta hiệu lệnh, dựa theo trận thế, giúp ta bố trí tế đàn mắt trận. Thủ khuê long tộc vị này trận pháp cường giả, bắt đầu 7 trận. Hán triệu tập 10 vạn long tộc cường giả, giúp bọn hắn bố trí tế đàn mắt trận, cái này trận nếu là bố trí thành công, trận thế lại đem là bực nào khủng bố. Có thể nói, nếu như thuận lợi, kiền hâm băng quật đại trận bị phá, toàn bộ phong ấn đại trận bỏ nhiệm phong, như vậy, ở bên trong đường sinh bọn người, đem triệt để không chỗ có thể ẩn lấp, chết không có chỗ chôn. Vâng. Long tộc 10 vạn đại quân, ngay ngắn hướng linh mệnh, ba người một tổ, 3 tổ một đội, 3 đội một loạt, 3 hàng mở doanh. Sau đó bắt đầu dựa theo thổ khuê long tộc vị này trận pháp cường giả yêu cầu, bắt đầu thành lập tế đàn mắt trận. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạn. Tính cách mảnh bẩn bựa. chương 702, khủng bố buông xuống. Trốn không thể trốn, chỉ còn lại có cái này kiền hâm băng quật ở dưới phong ấn đại trận, đường sinh cũng không còn biện pháp, đành phải kiên trì trốn xuống dưới. Hắn không nghĩ tới, vốn chỉ là hỏa viêm cung tư dẫn hắn đến solo một hồi cục. Vậy mà diễn biến thành là hôm nay bộ dạng này chẳng cảnh. Cuối cùng còn cho hắn biết chấn long chi tử hậu tuyển người nội, rõ ràng còn có một thứ tên là đồ tổ chức, cái này hoàn toàn là đồ một lần hành động. Thân ở trong đó, lãng chiều phía dưới, đường sinh chỉ cảm thấy thực lực của hắn thật sự còn rất yếu rất yếu, giống như là một thuyền lá lên đen, tại đại lãng Triều ở bên trong, chỉ có thể đủ nước chảy bèo trôi, sợ bị sóng gió trỗi thổi trở mình. Bước vào kiến hâm băng quật cửa vào về sau, Đường Sinh chỉ cảm thấy chung quanh một mảnh không gian truyền tống chi lực ba lô ba khóa. Từ nơi này không gian chi lực trong bao, hắn bí quyết cảm thụ đạt được, cái này cửa vào là tùy cơ hội truyền tống. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu là tùy cơ hội truyền tống, như vậy sau Lương Hỏa Viêm Thiên Hồ dù là đuổi giết vào được, cũng sẽ biết sai một ly đi nghìn dặm, căn bản không phải cùng hắn truyền tống đi vào là một chỗ điểm. Cho nên, Đường Sinh đi vào nơi này về sau, cũng không vội mà chạy trốn. Mắt nhìn chung quanh tình huống, chim vào hôn mê thiên khôngĩnh mịch được đáng sợ màu xám thế giới có một loại tử vong sương mù bà phủ ngọn núi khô gầy tiêm sợ như mây cài rg lược ở chỗ này sinh trưởng đều là một ít âm sát thuộc tính tử vong thảm thực vật mang theo lệnh như băng hàn ý lá cây hoa cỏ hình dạng cũng như đồng nhất Trương Trương Nah ác mà quỷ ì đường sinh thần nghiệm Phúc thỏ ra đi muốn điều tra càng nhiều nữa tin tức bất quá đem làm hắn thần niệm phúc tìm được khoảng cách nhất định về sau cũng sẽ bị một loại thần bí phong ấn lực lượng cho trấn áp cùng ăn mòn. Tại đây là được kiền hâm băng quật nội phong ấn thế giới sao? Đường Sinh trong nội tâm nghiêm nghị, ở chỗ này hô hấp khí tức đều mang theo một loại trí mạng nguy hiểm. Hắn đứng tại một tòa giữa sơn núi xuống, cảnh giác nhìn qua tẩu vị. Tại đây nổi lên trận trận âm phong, lá cây đong đưa tầm đó phát ra tiếng vang, sẽ có một loại ác quỷ tại thét lên cảm giác, lại để cho người nghe chi đô sởn hết cả gai ốc bắt đầu. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu hỏa lớn tiếng hỏi. Ta nhìn xem, có thể hay không ở chỗ này và những người khác liên lạc. Đường sinh nói ra. Một mình hắn lực lượng, thật là quá nhỏ bé. Tại sở hưu tất cả trấn Long Chi tử hậu tuyển người ở bên trong, hắn chỉ có thể đủ cũng coi là trung đẳng. Về phần đang thánh Long Chi tử hậu tuyển người ở bên trong. Nếu như là gặp được hỏa viêm thiên hồ loại này cấp bậc, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sẽ trực tiếp bị miểu sát. Còn nữa, thánh Long Chi tử hậu tuyển người số lượng nhiều như vậy bị phát hiện tỷ lệ cũng phi thường đại. Cho nên, Đường Sinh cảm thấy, bảo hiểm để đạt được mục đích, hãy tìm đến những thứ khác chấn Long Chi Tử hậu tuyển người, sau đó mọi người kết bạn. Tốt nhất là tìm được Đông Lâm kiếp trạch cùng Hắc Khôn Tạp Bố hai vị này thực lực cường đại nhất đồ tổ chức thành viên, nói không chừng bọn hắn sẽ có biện pháp, lại để cho bọn hắn như thế nào ly khai tại đây. Đường Sinh tin tưởng những người khác nghĩ cách cũng cùng hắn không sai biệt lắm, đều hy vọng phân tán mọi người lại có thể đủ một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Thế nhưng mà, Đem làm đường sinh thần nghiệm phúc tham tiến nhập chữ vật giới chỉ truyền âm pháp bảo lúc, lại phát hiện ở chỗ này truyền âm pháp bảo căn bản không thể dùng, trong không khí một loại đặc thù lực lượng, đã cách trở liên lạc. Liên lạc không được những người khác. Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Hắn hiện tại, có hai cái lựa chọn. Một cái là bốn phía dạo chơi, như vậy có cơ hội gặp được những thứ khác chấn long chi tử hậu tuyển người, đồng thời cũng có thể quen thuộc hoàn cảnh nơi này, là về so đột biến chuẩn bị sẵn sàng. Một người khác là dừng lại ở tại chỗ Hắn nuốt bắt đầu. Đông Lâm tiếp trách cùng Hắc Khôn Tạp Bố không phải nói, chỉ cần đợi Thánh Long chi tử hậu tuyển người bọn người tất cả đều tiến vào tại đây, như vậy, đồ các cường giả sẽ giết tiến đến, đem Thánh Long chi tử tất cả mọi người đều chém giết ở chỗ này sao? Hắn chỉ cần dừng lại ở tại chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến, cùng đợi đồ cường giả đại hoạch toàn thắng, sau đó hắn có thể đi ra ngoài. Lão đại, vậy chúng ta là muốn lựa chọn cái đó một cái? Tiểu Hỏa lớn tiếng hỏi. Đường Sinh trầm ngâm một phen, nói ra Trước sống ở chỗ này a Làm ra cái này lựa chọn, Đường Sinh cũng có hắn suy tính. Đầu tiên, cái này phong ấn chi giới hiện tại còn rất bình tĩnh, nói rõ còn không có có cái gì đại biến cố phát sinh. Nếu như đầu người tiền đến, cùng Thánh Long Chi tử hậu tuyển đám người phát sinh chiến đấu, như vậy, tại đây pháp tắc cùng nguyên khí, tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên, Đường Sinh muốn đợi đến lúc đại chiến phát sinh, hết thể trở nên rối loạn, sở hữu tất cả Thánh Long Chi tử hậu tuyển người chú ý lực đều bị đồ nhân viên cho hấp dẫn Hắn mới hoạt động. Như vậy mới sẽ không bị nhằm vào. Dù sao, cái kia hỏa viêm thiên hồ cũng không biết vì cái gì, luôn nhằm vào hắn, trong lòng của hắn cũng sợ hãi. Tiếp theo, Đông Lâm Kiếp Trạch cùng Hắc Khôn Tạp Bố đều nói tại đây kiển hâm băng của nội, có ma bằng nhất tòa quan hồn tồn tại, đường sinh cũng không dám tùy tiện hành động. Nếu như gặp, bị những cái kia oan hồn cho quấn lên, vậy phiền thoái. Dù sao, nếu như những này oan hồn có thể đối với thánh long chi tử hậu tuyển đám người tạo thành phiền thoái Như vậy cũng thế tất sẽ cho đường sinh tạo thành phiền thoái. Cuối cùng, đường sinh không dám chạy loạn còn có một nguyên nhân. Đó chính là hắn không biết cái này kiền hâm băng quật phong ấn chi giới ở bên trong, đến cùng còn có hay không cái gì nguy hiểm cấm địa. Tại đây có thể đem thượng cổ ma bằng nhất tộc cường giả phong trấn ở chỗ này, dù là tại đây cấm địa còn còn có năm đó một phần vạn uy lực, cũng có thể đem đường sinh cho chấn giết. Với vạn đường sinh truyền tống vào địa điểm này dị thường an toàn, hắn ở chỗ này điên lặng theo dõi kỳ biến Đúng lúc là dùng bất biến ứng và biến. Nếu quả thật không may đến bị phát hiện, như vậy, hắn đến lúc đó còn muốn lấy như thế nào trốn chạy để khỏi chết, cũng chỉ tốt là nhận mệnh. Chúng ta đến chung quanh chuyển một vòng. Tuy nhiên không có ý định đi xa, nhưng là, hoàn cảnh chung quanh hay là muốn quen thuộc một phen. Hắn cũng không phi hành, sợ lưu lại nguyên khí chấn động. Mà là dùng thân pháp hành tẩu phương thức, tại phương viên trong dằm chỗ, rất nhanh đi một lần. Sau đó hắn phát hiện cái này phiến địa phương có rất nhiều ngày nhưng đích sơn động kéo dài đến lòng đất, sâu không thấy đáy. Vừa vặn có thể dùng đến ẩn nốt Ta tiểu tạm thời trốn ở những này trong sơn động A. Đường sinh nói ra. Hoác hoác. Trong thức hải hai cái tiểu gia hỏa tự nhiên là không có ý kiến. Sơn động quanh co, bên trong chết toán chi khí càng đậm ốc, bất quá nếu như riêng là chết toán chi khí, kia đối với đường sinh cường giả loại này mà nói, căn bản chưa tính là vấn đề gì. Thậm chí, đường sinh còn có thể căn cứ chung quanh chết toán chi khí. Với chí gia khả dĩ cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn nhất trí ngụy trang thần đàn đến, ẩn tàng khí tức của hắn. Nhưng mà, liền Đường Sinh đều không có chú ý tới. Đem làm hắn tại đây phiến địa phương nghỉ ngơi một thời gian ngắn về sau, chung quanh tử vong sương ngủ, thời gian dần qua tụ tập, bắt đầu biến thành nồng đậm bắt đầu. Phảng phất một cái ác ma, lặng yên tới, sau đó cắn nuốt khắp khu vực. Âm phong biến lớn. Chung quanh âm sát thảm thực vật, tại gợi lên tầm đó, phát ra càng lớn tiếng vang, phảng phất nguyên một đám quỷ hồn tại hoan hô tại gào rú, lại để cho người nghe thấy chi đô sởn hết cả gai ốc bắt đầu. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạn. Tính cách mảnh bẩn mựa. chương 703, đại trận mở ra. Đường sinh tiến vào trong đậu khẩu, cũng không biết đi bao sâu. Dưới nền đất thần thức phúc giò xét càng thêm đã bị hạn chế, hơn nữa cái loại này phong chấn chi lực càng thêm nồng đậm. Bốn phương thông suốt giao lộ, không có một cái nào cuối cùng. Đi tới phía trước. Đường sinh đột nhiên phát hiện hắn là đường Đúng vậy, tự là lạc đường. Đem làm hắn muốn đi trở về thời điểm, lại phát hiện đường trở về, đã sớm không phải hắn nguyên lai like chỗ đi cái kia đầu rồi, hết thể tất cả dấu vết đều không có, hết thể tất cả đều phát sinh biến hóa. Thấy như vậy một màn, đường sinh cũng không có bối rối trong nội tâm nghiêm nghị. Xem ra toàn bộ phong ấn chi giới, đều hẳn là tại đây phong ấn đại trận bổn nguyên chỗ ngưng tụ vị diện. Nó là vận chuyển. Nghĩ đến chỗ này, đường sinh trong nội tâm càng thêm cẩn thận nói cách khác Cái này kiền hâm băng quật phong lớn đại trận, vẫn còn vận chuyển. Lão đại, ta khả dĩ phá vỡ cái này đại trận. Tiểu hỏa lớn tiếng nói. Nó có thể nhìn thấu buồn nguyên, rất hiển nhiên, cái này đại trận biến hóa chi huyễn, cũng không thể đủ mê hoặc được nó. Bị cái này hảo trận vây khốn cũng tốt. Chúng ta trước tiên ở tại đây trốn một thời gian ngắn, chờ một lát lại phá trận đi ra ngoài, điều tra một phen tình huống. Đường sinh nói ra. Cái này hảo trận vây khốn hắn ở chỗ này, trong lúc vô hình cũng là cho hắn một loại hiểm hộ. Hắn tìm một chỗ, khoanh chân mà ngồi, cứ như vậy lặng lặng cùng đợi. Thân nghiệm tiến vào thức hải, chỉ thấy tiểu hỏa hôm nay đã trưởng thành một cây hỏa diễm liên hoa, tiêu cùng ban đầu ở ưu viêm phần ngục giới ở bên trong, thần bí kia phong ấn trên tế đàn lấy được cái kia đóa ưu liên thần hỏa, không sai biệt lắm hình dạng. "Lão đại, ta rất nhanh có thể bỏ niêm phong đi ra." Tiểu gia hỏa biết đạo đường sinh tại quan sát nó, nó lớn tiếng quát, hết sức hưng phấn. Cả đóa tử sắc liên hoa lảng lảng tách ra tại đường sinh trong thức hải, hắn thượng có 10 quả hạt sen, lóe ra bất đồng buồn nguyên áo nghĩa, phản phất đối ứng lấy ở giữa thiên địa âm dương ngũ hành. Đường sinh cảm thụ đạt được, tên tiểu tử này bản thể ý niệm trong đầu, tiểu phong ấn tại cái này đóa hỏa diễm liên hoa ở bên trong. Tiểu kiếm tắc thì ghé vào cái này đóa hỏa diễm liên hoa phía trên, chứng kiến đường sinh, nó cũng hết sức hưng phấn, bay đến đường sinh trước mặt, non âm thanh non khí kêu to. Ngay tại đường sinh đùa với cái này hai cái tiêu cực thời điểm, không biết như thế nào Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Thứ cơ hồ là xuất từ bản năng. Đường Sinh ý niệm trong đầu khẽ động, tạo hóa ngọc như ý lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, rủ xuống tiếp theo tầng màu xanh pháp mang. Cũng vừa lúc đó, toàn bộ màu xanh pháp mang đã nhận lấy một đạo giống như quỷ mị hồn ảnh trọng kích. Quá là nhanh. Cho dù là Đường Sinh dự phán, bắt đã đến đối phương dấu vết, thế nhưng mà, hắn hay là không cách nào trốn tránh. Ngoại trừ tốc độ của đối phương nhanh, còn có một nguyên nhân Cái kia chính là đối phương khoảng cách thân cận quá Và anh Đường sinh tạo hóa ngọc như ý năng lượng phòng ngự cháo Khoảng cách run rẩy Như là đụng phải như hỏa viêm bạch tư cường giả Như vậy một kích toàn lực Bất quá, loại trình độ này công kích Phá hắn không được phòng ngự Lão đại, coi chừng Tiểu hỏa lớn tiếng quát Đường sinh trì hoang qua một hơi tới Ý niệm trong đầu khẽ động Cái kia đen thui thần kiếm xuất hiện tại hắn trong tay Chỉ thấy một đạo tràn ngập án khí quỷ ảnh Một kích không có đánh bại năng lượng của hắn phòng ngự cháo về sau, xoay người lại, lại lần nữa công kích. Chẳng lẽ, cái này là tại đây ma bằng nhất tộc sau khi chết ngừng tụ hoán linh. Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Thầm nghĩ tại đây hoán linh cường đại, một kích này bi lực, đã không thể so với những cái kia bình thường thần hoàng cấp bậc cường giả một kích toàn lực trên lệnh. Lập tức đạo này quỷ ảnh lại lần nữa xung phong liều chết mà đến, đường sinh trong tay đen thui thần kiếm chém giết mà đi. Vâng! Cả hai lưỡng va chạm Đường sinh chỉ cảm thấy kiếm của hắn, như là chạm tại một đoàn kim loại phía trên, phát ra trói hai tiếng vang. Cùng lúc đó, cái kia đoàn quỷ ảnh bị đường sinh cho chẳng phi, nhưng cũng không có bị chẳng chết. Khí tức của nó, yếu đi một ít. Mang theo vài phần sợ hãi nhìn xem đường sinh, thời gian dần qua thối lui, dung tiến toàn bộ phong ấn trong đại trận. Tại kiên hâm băng của phía trên, 10 vạn long tộc đại quân bắt đầu dựa theo thổ khê long tộc cái vị kia trận pháp cường giả yêu cầu, bắt đầu thành lập tế đàn mắt trận. Nguyên một đám tế đàn mắt trận rất nhanh tiểu thành lập, tổng cộng có 3600 cái. Vừa vặn không bàn mà hợp ý nhau âm dương ngũ hành chu thiên số lượng. Thủ khê long tộc vị này trận pháp cường giả gặp tế đàn thành lập tốt rồi về sau, bắt đầu lại để cho 10 vạn long tộc đại quân cường giả, hướng tế đàn trong mắt trận rốt vào long tộc bổn nguyên. Theo long tộc bổn nguyên rốt vào, sở hữu tất cả mắt trận tản mát ra cường đại pháp mang, từng đạo pháp mang như là một mảnh dài hẹp dương nhanh múa vút thần long, giao thiết lên, sau đó tới thiên không. Thiên không kích động. Lập tức 3600 đầu thần long của sáng giao hội cùng một chỗ, hình thành một chu thiên thần long đại trận. Tế tự. Toàn bộ chu thiên thần long đại trận cùng phía dưới Kiền Hâm Băng Quật Phong ấn đại trận chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ. Đại trận vận chuyển, trận thế nội hư không đều diễn biến trở thành một cái có thể luyện hóa tế đàn đại trận. 10 vạn long tộc đại quân các cường giả vận chuyển các loại đóng ở tế đàn, bắt đầu tế tự toàn bộ Kiền Hâm Băng Quật Phong ấn đại trận. Dâm dâm rầm. Không bố như thế trận thế lực lượng Lập tức, toàn bộ kiền hầm băng quật vị diện đều kịch liệt run rẩy lên. Băng tuyết tan rã. Chỉ thấy tại 3600 đầu long ảnh xuyên thẳng qua tầm đó, ngay tiếp theo toàn bộ kiền hâm chi giới đều tại chấn động. Chấn động. Tại kiền hâm băng quật phía dưới phong ấn chi giới, thời gian dần qua đang mở biển hai, hiện ra đến. Toàn bộ kiền hầm chi giới thiên khung, ở thời điểm này, chẳng biết lúc nào bị kín một tầng xương mù xám, mang theo nồng đậm khí tức xương mù xám. Đại địa đang run rẩy ở bên trong, từng tòa cải Giữ tợn khủng bố ngọn núi gư ảnh, thời gian dần qua theo đại địa ở bên trong chui từ dưới đất lên mà ra. Sinh hoạt tại kiền hâm chi giới ở bên trong tu sĩ, ở chỗ này thần quốc cùng tông môn, tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Bọn hắn chỉ cảm thấy trong không khí, tràn ngập tử vong khí tức càng phát ra nồng đậm bắt đầu. Nồng đậm, mang theo ăn mòn khí tức. Xì xì. Những cái kia tu vi yếu đích sinh linh, tại đây tử vong khí tức ăn mòn phía dưới, làn da bắt đầu biến thành ám màu xám, toàn thân kinh mạch tại dưới da thịt. Thời gian dần qua hiển lộ ra một tia hôi mang đến. Bọn hắn con người thời gian dần qua mất đi sáng bóng, sau đó ở bên trong, lóe ra một loại vẻ oán hận Giống như có chút không đúng. Tại trong đại trận hỏa viêm thiên hồ, tựa hồ cảm nhận được cái gì, toàn thân dùng mình, nhìn chung quanh chu vi. Chỉ thấy nguyên bản thác loạn băng xa tràn ngập kiền hâm băng quật, giờ phút này đã sớm không phải vốn diện mụ, chung quanh thiên địa, tử vong khí tức tràn ngập, âm phong trận trận thổi lất phớt. Đây là kiền hâm băng quật phía dưới phong ấn khí tức tiết lộ ra ngoài, tràn ngập khắp thiên địa. Từ nay về sau, toàn bộ kiền hâm chi giới, không có cái mấy trăm vạn năm, căn bản khôi phục không đến. Đây là bình thường tình huống." Thổ Khuê Long tộc vị này trận pháp cường giả thanh âm vang lên, nhàn nhạt giải thích. "Có thể trong lòng của ta, luôn luôn một loại bất an." Hỏa Viêm Thiên Hồ nói ra. Hắn muốn gọi ngừng toàn bộ đại trận, không cần tiếp tục bỏ niêm phong kiền hâm băng quật phía dưới phong ấn đại trận. Nội tâm của hắn cảm giác Cảm thấy có một loại nói không nên lời bối rối. Thế nhưng mà, đã sớm đã quá muộn. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạn. Tính cách mảnh bẩn bựa. chương 704, mặt kiếp buông xuống. Tại thời khắc này, không chỉ là hỏa viêm thiên hồ có loại cảm giác này, 10 vạn đại quân đều là thần pháp cảnh cấp bậc cứng, giả. Bọn hắn cũng đều có loại cảm giác này. Hơn nữa, bọn hắn loại cảm giác này càng thêm nồng đậm, càng thêm bất an, càng thêm sợ hãi. bất quá Nghĩ đến có nhiều như vậy cường giả tại, bọn hắn coi như thoáng yên ổn chút ít. Vị kia chủ trì đại trận thổ Khê long tộc cường giả nói ra, như vậy phong ấn vị diện mở ra, thượng cổ khí tức mang tất cả, tử vong âm khí quét, đều không sai biệt lắm cái dạng này. Không có gì đáng sợ. Hơn nữa, phong ấn nhiều như vậy ước năm, năm đó cái kia chút ít phong ấn đối tượng, đã sớm vẫn lạc tại thời gian dài trong sông rồi. Cho dù còn có tồn tại, cũng là những cái kia các sinh linh sau khi chết, hoán niệm ngừng tụ hoán thôi Vị này thổ khê long tộc cường giả cũng không phải chấp nhận. Hắn tiếp tục chủ trì đại trận, tiếp tục phá vỡ Kiền Hâm Băng Quật phía dưới phong ấn trận thế. Những chấn long đó chi tử hậu tuyển người ngay tại phía dưới, hiện tại lại để cho bọn hắn buông tha cho, thất bại trong gắng sức, hắn như thế nào cam tâm? Kiền Hâm Băng Quật chỉ là Kiền Hâm chi giới một chỗ đại hung địa, bất quá, khiến một phát mà động toàn thân. Bởi vì Kiền Hâm Băng Quật phong ấn đại trận bại bỏ, toàn bộ Kiền Hâm chi giới đều bị tử vong xương ngủ chỗ ba phủ. Đại địa chui từ dưới đất lên mà ra đá lởm chầm sân mạch, đã triệt để đem chọn cái kiển hâm chi giới cho cải biến. Có ý thức đến không đúng tu sĩ, muốn truyền tống ly khai, đáng kinh ngạc sợ phát hiện toàn bộ kiển hâm chi giới chẳng biết lúc nào, đã triệt để đoạn tuyệt cùng bên ngoài liên lạc. Truyền tống không xuất ra đi. Phi cũng phi không xuất ra đi, phản phất tại đây hóa thành một cái mê trận. Theo tu vi thấp sinh linh bị tử vong oán nghiệm chỗ đoạt xá bắt đầu, thời gian dần qua lan tràn đến cao cảnh giới sinh linh. âm phong quét ở bên trong Thỉnh thoảng có quỷ ảnh lập loè, tại thôn phệ những cái kia còn không bị đoạt xá sinh linh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Như thế nào toàn bộ Kiền Hâm chi giới hóa thành tử vong chi giới? Đây là thiên muốn vong nga kiền hâm thần tông sao? Kiền Hâm thần tông nội, vô số cường giả tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía thiên không. Bọn hắn đã mở ra thần môn đại trận. Thế nhưng mà, nguyên một đám quỷ ảnh bắt đầu tụ tập tại Kiền Hâm thần tông sơn môn đại trận xung quanh, bắt đầu công kích sơn môn đại trận. Càng tụ càng nhiều, Liên tục công kích nửa canh giờ, ngoanh một tiếng, toàn bộ sơn môn đại trận trận thế nghiền nát, trên trăm đầu quỷ ảnh phố xung dưới, bắt đầu đoạt xá bên trong tu sĩ. Đường sinh tại kiền hâm băng quật phong ấn chi giới nội sơn động khốn trận ở bên trong, thỉnh thoảng sẽ có quỷ ảnh đến đánh lên hắn, bất quá, đều bị đường sinh cho cưỡng chế di rời. Cũng không biết qua bao lâu. Với lúc đó, đường sinh cảm nhận được chung quanh hư không, bắt đầu kịch liệt chập trùng bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bên ngoài đã đánh nhau đường sinh dùng mình Bản năng nghĩ đến là nguyên nhân này. Đi ra ngoài nhìn xem. Đang muốn lại để cho tiểu hỏa đến phá trận. Nhưng lại tại cái lúc này, toàn bộ sơn động đại địa, cũng bắt đầu run rẩy lên. Run rẩy sụp đổ. Đường sinh có thể cảm thụ đạt được chung quanh trận thế, bắt đầu chạy bại. Trận thế chạy bại, mê trận dĩ nhiên là giải trừ. Đường sinh nội tâm, mơ hổ sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Hắn đã bay đi ra ngoài. Bay đến bên ngoài. Phát hiện nguyên bản hắn vào sơn động lúc sơn mạch địa hình. Giờ phút này cũng hoàn toàn biến dạng. Chấn động nơi phát ra, nguồn gốc từ cách đỉnh đầu hư không, như là bị cái gì luyện hóa, trở nên hơi mở bắt đầu. Đường sinh thoáng cái còn nhìn không tấu triệt. Có thể theo thời gian chuyển rời, chỉ thấy đỉnh đầu hư không càng phát ra trong suốt, vậy mà khả di thấy được bên ngoài kiển hâm băng quật thế giới. Chỉ thấy 10 vạn long tộc đại quân triệt để phong tỏa kiển hâm băng quật, đồng thời tại bố trí đại trận, vậy mà bắt đầu toàn bộ luyện hóa kiển hâm băng quật phong lớn vị diện. thấy như vậy một màn Đường sinh nghẹn họng nhìn chân chối, phục hồi tinh thần lại thời điểm, chết để trận tròn mắt. Cái này, giống như có chút không đúng a Không phải nói chỉ có long tộc hơn 70 vị thánh long chi tử hậu tuyển người đuổi giết tiến đến sao? Làm sao lại biến thành 10 vạn long tộc đại quân vây quanh tại đây hả? Không phải nói đồ cường giả hội chạy đến trợ rút, đánh chết long tộc thánh long chi tử sao? Khả nhân ở nơi nào? Mơ hồ tầm đó, đường sinh ngửi được một loại âm như vị đạo. Theo 10 vạn Long tộc đại quân đang không ngừng luyện hóa toàn bộ phong ấn chi giới đại trận, toàn bộ phong ấn chi giới run dậy không ngừng bắt đầu. Cái kia trong suốt hư không càng phát ra bạc nhược yếu kém, phản phất cùng bên ngoài kiền hâm chi giới vị diện, lẫn nhau đụng vào nhau. Vô số đạo màu đen quỷ ảnh, giờ phút này theo đại địa bừng tỉnh, bay lên không trung, bắt đầu điên cuồng người công kích cái kia trong suốt giao diện, phản phất là một đám chứng kiến khả dĩ chạy đi tụ phạm, điên cuồng hướng tới lấy bên ngoài tự do. Cuối cùng nhất, vẫn có quỷ ảnh phá vỡ giao diện vọt tới thế giới bên ngoài đi, sau đó bắt đầu thôn phệ đoạt xá bên ngoài thế giới sinh linh. Cái này, giống như thực sự không phải là dẫn long tộc thánh long chi tử hậu tuyển người tiến đến đồ sát đơn giản như vậy. Giống như, cái này kiền hâm băng quật phong ấn vừa mở ra, hết thể tất cả đều muốn không kiểm soát đồng dạng. Đường sinh trong nội tâm âm thầm rung động lấy, nội tâm của hắn, tại thời khắc này, cũng sinh ra một loại cực hạn nguy hiểm cảm giác. Cũng may những cái kia quỷ ảnh đám bọn họ, đều bận rộn chạy ra lao lung không thì vết bận tâm lấy hắn. Trường ngư đường sinh tu hiếu. Với lúc đó, đường sinh truyền âm pháp bảo ở bên trong, truyền đến hỏa di lam lam thanh âm. Theo toàn bộ phong ấn chi giới dung chuyển, tại đây phong ấn lực lượng dần dần suy sụp. Hỏa di lam lam ngay tại đường sinh cách đó không xa, cho nên, nàng truyền âm pháp bảo cùng đường sinh truyền âm pháp bảo, rất nhanh có thể cầu thông liên lạc cùng một chỗ. Hỏa di lam lam tu hiếu. Đường sinh không do dự, tranh thủ thời gian bay đi tại hỏa di Lam, lam hội hợp Hán bay đến chỗ đó thời điểm, chứng kiến hỏa di lam lam khí tức không ổn định, toàn thân có vài phần chật vật. Làm sao vậy? Đường sinh vội vàng hỏi. Bị vài đầu đoán linh công kích, thiếu chút nữa chết. Cũng may long tộc người luyện hóa tại đây vị diện thế giới, những Này đoán linh vội vã chạy trốn đi ra ngoài, lúc này mới thả ta. Nếu không, chỉ sợ ta không có mệnh nhìn thấy đường sinh tu hữu. Hỏa di lam lam nói đến đây thời điểm, còn lòng còn sợ hãi. Đường sinh ngay xong, trong nội tâm nghiêm nghị. Tại đây quỷ ảnh xác thực rất khủng bố, nếu không là thực lực của hắn cường đại, phòng ngự cũng cường, còn có thể dự phán những. Nay quỷ ảnh công kích, chỉ sợ hắn cũng muốn như hỏa di lam lam trật vật như vậy. Ngươi như thế nào một chút sự tình đều không có. Chẳng lẽ ngươi không bị tại đây quỷ ảnh công kích? Hỏa di lam lam chứng kiến đường sinh hết thể như thường, không khỏi rất ngạc nhiên. Ta cũng nhận được công kích. Chỉ là công kích của ta quỷ ảnh không có công kích người cái kia sao cường đại. Đường sinh tranh thủ thời gian giải thích. Theo bên ngoài Long tộc đại quân không ngừng luyện hóa, tại đây phong ấn đại trận sụp đổ được càng lúc càng nhanh, sơn xuyên đại địa đều hóa thành từng đoàn từng đoàn tinh thuần bổn nguyên, phản Phất theo vị diện bình chướng nghiền nát, cũng mang tất cả mà chạy ra tại đây. Cho nên, đường sinh truyền âm phát bảo thời gian dần qua cũng cùng những thứ khác chấn Long chi tử hậu tuyển đám người lấy được liên hệ. Mọi người lại lần nữa tụ tập lại một lược, mà Đông Lâm Kiếp Trạch cùng Hắc Khôn Tạp Bố cũng ở nơi đây. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bở UFF mặn vô tội vạ đính cách màn bẩn bựa. Chương 705, thế cục không không chế được. Lại tụ họp, tu tập cùng một chỗ thời điểm, một người đều không có chết, tối đa tiểu là như hỏa di lam lam như vậy, có vài phần chất vật mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Trấn Long chi tử hậu tuyển đám người, mỗi một cái đều là thập phần cường đại, đồng thời có riêng phần mình bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Nghĩ đến chỗ này, Đường Sinh trong nội tâm cũng nghiêm nghị. Không thể coi thường bất cứ người nào, dù sao, tất cả mọi người là đại cơ duyên, đại khí vận. Đại mệnh số gia thân. Bọn hắn như thế, cái kia thánh long chi tử hậu tuyển đám người, cũng không phải là không như thế. Mượn cái kia hỏa viêm cung tư mà nói à, rõ ràng chỉ kém một điểm đã bị đường sinh cho chém giết, có thể cuối cùng vẫn là lại để cho hắn bắt lấy một đường sinh cơ, cuối cùng cho đào thoát. Đông lâm kiếp trạch tu hiếu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói đồ người trở về trợ giúp chúng ta sao? Nhưng bây giờ người đâu? Đúng vậy a Hôm nay long tộc 10 vạn đại quân bao vây tại đây muốn đem tại đây phong ấn đại trận toàn bộ luyện hóa. Một khi lại để cho bọn hắn luyện hóa thành công, chúng ta những người này dù là cường đại trở lại gấp 10 lần, cũng là bắt rùa trong hũ, căn bản không cách nào ngăn cản. Còn có, cái này kiền hâm băng cuộc phía dưới phong ấn đại trận, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a Ta như thế nào cảm thấy, nội tâm bất an càng phát ra nồng đậm. Ta cũng có như vậy một loại cảm giác. Chúng ta phải nhanh lên một chút ly khai cái này phong ấn chi giới nếu không tiếp tục đại xuân dưới. Dù là Long tộc người không đến giết chúng ta, chúng ta cũng đều gặp nguy hiểm. Tất cả mọi người không đốc, giờ phút này tại tụ tập cùng một chỗ, lập tức đem trong nội tâm nghẹn lấy nghi hoặc một tia ý thức nói ra. Đông Lâm Kiếp Trạch cùng Hắc Khôn Tạp Bố cũng vẻ mặt ngưng trọng. "Chư vị tu hiếu, giờ phút này ta, Hắc Khôn Tạp Bố tu hiếu với các ngươi tình cảnh là giống nhau, chúng ta cũng không nghĩ tới Long tộc chi nhân hội điên cùng như vậy, rõ ràng xuất động 10 vạn cường giả đến đuổi giết chúng ta." Đông Lâm Kiếp Trạch thấy như vậy một màn, cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Về phần cái này phong ấn chi giới ở bên trong, ta cùng hắc khôn tạp bố sở được đến tình báo, chính là trong chỗ này chính là phong ấn ma bằng nhất tộc thượng của phong ấn chi địa. Mà ở trong đó cũng xác thực có ma bằng nhất tộc sau khi chết lưu lại ván linh, hơn nữa chúng đều không kém, chắc hẳn chư vị cũng đều thấy được. Đông Lâm kiếp chạch giải thích. Cái kia đồ nhân viên đâu? Có người hỏi. Đường sinh cũng venh thai đến nghe. Đây mới là mọi người chỗ quan tâm không có trợ giúp, chỉ sợ bọn họ phải chết ở chỗ này. Đồ người xác thực đã đến, vốn dựa theo kế hoạch, chúng ta là dẫn long tộc Thánh Long Chi tử hậu tuyển người tiến đến, sau đó ở chỗ này đánh chết bọn hắn. Nhưng mà ai biết bọn hắn cẩn thận như vậy? Hôm nay, bọn hắn có 10 vạn long tộc đại quân, dù là đồ người nhiều hơn nữa gấp 10 lần, cũng chưa hẳn là cái kia 10 vạn ngừng tụ thành một cổ long tộc đại quân đối thủ A. Đông Lâm kiếp Trạch nợ nụ cười khổ. Ý của hắn cũng rất rõ ràng rồi, cái kia chính là nói Đối mặt Long tộc 10 vạn đại kiếp nạn, đồ người cũng kinh sợ. Còn lại, chỉ có thể đủ dựa vào bọn hắn tự sanh tự diệt. Chúng ta đây những người này nên làm cái gì bây giờ? Hỏa di lam lam nóng nảy. Thận nhân sự, nghe thiên mệnh. Nếu như chúng ta thật sự mệnh nên tuyệt ở này, vậy cũng chỉ có thể đủ thầy tướng số không đủ cứng ắc. Đông lâm kiếp Trạch nói ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người có chút đã trầm mặc. Chúng ta có lẽ cũng không chết đường một đầu. Với lúc đó, có người đột nhiên mở miệng Mọi người nghe xong, tất cả đều trông đi qua. Phát hiện mở miệng chi nhân, không phải người khác, đúng là đường sinh. Không biết đường sinh tu hữu có biện pháp nào. Đông Lâm kiếp Trạch vội vàng hỏi. Hắn cũng không muốn chết. Các ngươi xem. Những cái kia chạy đi hoán linh, bọn hắn bắt đầu đoạt xá bên ngoài sinh linh thân thể. Sau đó, thời gian dần qua hướng kiển hâm băng quật long tộc đại quân đến tập kết. Đường sinh chỉ vào trong suốt thiên không nói ra. Giờ phút này, trong suốt thiên không lập lệ hình ảnh không những được xem tới được kiển hâm băng quật bên ngoài tình huống, toàn bộ kiển hâm chi giới địa phương khác, cũng đều khả di thấy rõ ràng. Mọi người nghe được đường sinh theo như lời nói, ngay ngắn hướng ngẩn đầu nhìn lên. Quả nhiên, phát hiện bên ngoài tình huống thật sự như đường sinh chỗ miêu tả cái kia dạng, những này hoán linh đoạt xá về sau, thời gian dần qua tập kết, bắt đầu vây quanh ở lòng tộc phá trận đại quân. Nhưng là, chúng chỉ là dấu ở chỗ tối, có tài khống chế dương cung mà không bán. Tựa hồ là muốn đợi long tộc đại quân triệt để đem chọn cái phong ấn trì giới cho pha vỡ. Mọi người thấy đến một màn này, đôi mắt đều sáng. Đồ viện quân đợi không đến, nếu như hoán linh đám bọn họ công kích long tộc 10 vạn đại quân, như vậy, chính là bọn họ viện quân A. Địch nhân địch nhân, tự là bằng hữu. Nếu như bọn hắn đánh nhau, chúng ta sinh cơ đã tới rồi. Đúng vậy. Những này hoán linh phi thường cường đại khủng bố, rất nhiều không kém gì thần hoàng cấp bậc cường giả. Số lượng của bọn họ cũng phi thường khủng bố, nếu là chém giết, long tộc 10 vạn đại quân có thể hay không ngăn cản được, cái kia còn lưỡng nói sao? Những này toán linh đều là ma bằng nhất tộc chết toán biến thành, trời sinh tiểu cửu thị long tộc. Chờ bọn hắn hôn chiến ma bắt đầu, chúng ta có thể chạy trốn tỷ lệ rất lớn. Mọi người lại bắt đầu nghị luận nhau nhau bắt đầu. Đông Lâm Kiếp Trạch cười nói, chư vị, đã chúng ta đã có ma bằng nhất tộc án linh là trợ giúp, như vậy, hiện tại, mọi người chúng ta bắt đầu bày trận A. Đối phương đem phong ấn chi giới đại trận phá vỡ về sau, trước tiên là trận đánh giết chúng ta. Chúng ta phải treo chống đến đoán linh đám bọn họ cho Long Tộc tạo thành hôn loạn thời điểm. Tốt. Toàn bộ nghe Đông Lâm Kiếp Trạch tu hiểu an bài. Mọi người lại lần nữa ngưng tụ trở thành một cổ, lại bắt đầu ở chỗ này bố trí đại trận. Hay là Trấn Long 36 tế đàn đại trận, bất quá, lúc này tế đàn đại trận để phòng ngự làm chủ. Đông Lâm Kiếp Trạch tiếp tục đem tế đàn mắt trận tại toàn bộ đang tại sụp đổ phong ấn chi giới hòa hợp cùng một chỗ Bên ngoài đang tại phá trận long tộc 10 vạn đại quân, ở đằng kia vị thổ khuê long tộc trận pháp cường giả khống chế xuống, thời gian dần qua đem phong ấn chi giới xé mở một đường vết rách. Sau đó đem chọn lỗ lớn xé rách xé đại. Dầm dầm rầm Phong ấn chi giới vị diện, ở thời điểm này, rốt cuộc sụp đổ ra. Bất quá, cũng ở đây phong ấn chi giới vị diện sụp đổ lập tức, một cổ nồng đậm tử vong buồn nguyên, như là vỡ đê hồng thủy, ngập trời mà ra, manh liệt hướng ra phía ngoài thế giới. ổn định Vị này thổ khuê long tộc trận pháp cường giả quát, kỳ nào vận chuyển đại trận, hơn 10 vạn ít nhất là thần pháp cảnh cường giả bố trí đại trận, đến cùng có nhiều khủng bố. Cho nên, những này manh liệt mà ra ngập trời tử vong buồn nguyên chi khí, dung chuyển bọn họ không được đại trận mảy may. Trái lại, bọn hắn long tộc chu thiên đại trận trận thế, thời gian dần qua phúc đáng tiến phía dưới đang tại ra tốc sụp đổ phong ấn chi giới ở bên trong. Sau đó bắt đầu dùng trận thế siêu tầm lấy những cái kia ẩn nút ở trong đó chấn Long Chi tử hậu tuyển đám người. Con chuột động đã đào mở. Còn lại, tự là chảo con chuột rồi. Đây không phải một người lực lượng, đây là 10 vạn Long tộc đại quân lực lượng. Tại thời khắc này, Đường Sinh cảm nhận được Long tộc Chu Thiên Đại trận trận thế, mang tất cả mà ở dưới thời điểm, cái loại này phản phất khả dĩ dung chuyển trời đất trận thế lực lượng lúc, hắn sát mặt trắng bệnh như đất. Thật là khủng khiếp. Cái này, có lẽ là được chiến tranh Một cái tộc đàn chiến tranh, ngưng tụ một cái tộc đàn chi lực. Bọn hắn, hội xong đời sao. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạn. Tính cách mảnh bẩn mựa. chương 706, đã trễ. Đường sinh đợi Trấn Long truyền thừa chi tử, tại Đông Lâm kiếp trạch chỗ bố trí Trấn Long 36 tế đàn trong đại trận đẩn tàng, hoàn mỹ cùng toàn bộ phong ấn chi giới dung hợp tại nhất thể. Hơn nữa hôm nay phong ấn chi giới sụp đổ, các loại lộn sộn khí tức giao thoa, rất dễ dàng cho dấu tung tích, biệt tích. Thế nhưng mà, Thánh Long Chi tử hậu tuyển người bên kia, dốc hết 10 vạn thần pháp cảnh cường giả đại trận trận thế gồm rửa, lại là hạng gì vì thế? Mang tất cả mà đến, cơ hồ mỗi một tốc năng lượng cũng có thể loại bỏ một lần. Mánh liệt phía dưới, như là sóng cồn đào cát, lập tức, đường sinh bọn người Trấn Long 36 tế đàn đại trận ẩn tàng địa điểm, cứ như vậy bị phát hiện đi qua. Đám này con chuột ở chỗ này, thổ khuê long tộc cái vị kia Thánh Long Chi tử hậu tuyển người, phát hiện đường sinh đợi Trấn Long Chi tử hậu tuyển người về sau quyết sức hưng phấn. Cái kia giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, thần sắc, phản phất sở hữu tất cả khổ công đều được đã đến hồi báo. Ha ha. Rốt cuộc tìm được bọn hắn đến sao? Đúng vậy, là bọn hắn. Tất cả mọi người tại đâu đó. Con chuột động đều bị chúng ta đào mở, lúc này xem bọn hắn hướng trốn chỗ nào. Trấn Long chi tử hậu tuyển người, cũng không quá đáng như thế mà. Cũng thế, vô số ước năm đến, mỗi lần Trấn Long chi tử hậu tuyển người muốn trấn áp chúng ta Long tộc, cuối cùng đều thất bại. Trái lại để cho chúng ta long tộc đến chấn áp bọn hắn. Lúc này đây, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Bọn hắn ở đâu đấu qua được chúng ta? Nói là chúng ta long tộc khắc tinh cùng kiếp số, kỳ thực, bọn hắn chính là chúng ta long tộc cơ duyên. Khi bọn hắn dưới sự kích thích, chúng ta long tộc hội sinh ra đời càng nhiều nữa thiên tài, thực lực cũng sẽ biết nâng cao một bước. Giết bọn chúng đi. Mọi người chúng ta chưa cắt trên người bọn họ đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số. Những này thánh long chi tử hậu tuyển đáng người Cả đám đều vô cùng hưng phấn. Quân quận đại trận khóa chặt lại phía dưới Trấn Long 36 tế đàn đại trận, Hỏa Viêm Thiên Hồ đứng tại trận thế lối vào, cao cao tại thượng quan sát xuống, cũng cực độ đắc ý nói, Đông Lâm tiếp trạch, Hắc Khôn tập bố, ta xem các ngươi hai người, bây giờ còn có thủ đoạn gì lạ bản. Nói đến đây thời điểm, ánh mắt của hắn còn khóa chặt lại trong đám người đường sinh, không biết như thế nào, cho cảm giác của hắn ở bên trong, phản phất sự phát hiện này tại còn rất nhỏ yếu Trấn Long truyền thừa tư cách hậu tuyển người. Ngược lại so với ở đây sở hữu tất cả chi nhân đều nguy hiểm. Còn ngươi nữa tiểu tử này. Trước đó lần thứ nhất tại ta ba dưới lòng bàn tay còn không chết. Lúc này đây, ta nhìn ngươi còn thế nào chạy thoát. Hỏa viêm thiên hồ nói. Đường sinh nghe thế hỏa viêm thiên hồ một mình điểm tên của hắn lúc, trong nội tâm cũng dùng mình. người này, làm sao lại như vậy không muốn buông tha hắn, làm sao lại ưa thích như thế một mình nhằm vào hắn. Bất quá, hắn cũng không luôn cuống, lớn tiếng nói, các ngươi muốn giết chúng ta. Cái kia hay là muốn nhìn xem các ngươi hôm nay tỉnh cảnh A. Cũng không cần chúng ta chấn long chi tử hậu tuyển đám người, tốt bao nhiêu. Lời này của ngươi là có ý gì? Hòa viêm thiên hồ hỏi. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Hòa viêm thiên hồ đợi long tộc đại quân, giờ phút này vẫn còn kiển hâm băng quật ở bên trong. Bọn họ là cảm thụ không đến toàn bộ kiển hâm chi giới sinh linh. Hôm nay đang bị những tử hán chi linh đó đoạt xá, hơn nữa đang tại đại quân bao quanh bọn hán. Mà nếu như là tiến vào đến phong ấn vị diện, có thể rất tốt cảm ứng được đã đến. Ha ha. Nguyên lai like các ngươi một chút cũng không biết. Ta khuyên các ngươi, hay là phải một đội nhân mã tiên tiến vào đến cái này phong ấn vị diện ở bên trong, sau đó theo phong ấn vị diện ở bên trong hướng thượng xem các ngươi tỉnh cảnh A. Đường sinh cười lên ha ha. Hòa viêm thiên hồ ngẩn người, tại đây phong ấn vị diện nghiền nát thời điểm, trong lòng của hắn sớm đã có một loại bất an. Giờ phút này nghe được đường sinh như thế nói như vậy, Nội tâm của hắn loại này bất an càng thêm không thoải mái. Bạch Tư, ngươi mang một đội nhân mã, vào xem. hỏa viêm thiên hồ nói ra. Dù sao phía dưới đường sinh bọn người, đã là bắt rùa trong hũ, trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Vào xem, cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Vâng. Hòa viêm bạch tư lĩnh mệnh, hắn mang theo một đội 3.000 nhân mã, phá vỡ phong ấn vị diện sụp đổ lúc thác loạn năng lượng mãnh liệt, tiến vào đến bên trong. Hắn từ bên trong nhìn về phía phong ấn vị diện bên ngoài xem Khả dĩ xem tới được toàn bộ kiền hâm chi giới sở hữu tất cả tình huống. Chỉ thấy được vô số tử hán chi linh tại kiền hâm chi giới ở bên trong thôn vệ cùng đoạt xá. Sau đó, đoạt xá hết thân thể về sau, bọn hắn rất nhanh hướng phía bọn hắn long tộc đại quân trô phạm vi, vây quanh mà đến. Sắc mặt của hắn, đột nhiên trắng bệnh bắt đầu. Thiên hồ tu hữu, chư vị, việc lớn không tốt rồi. Chúng ta bị những tử hán chi linh đó cho bao vây. Hòa viêm bạch tư mang theo vài phần sợ hay nói. Bọn hắn long tộc có 10 vạn đại quân, thế nhưng mà những tử hoán chi linh đó đại quy mô, làm sao dừng lại 10 vạn. Hơn nữa, với tư cách long tộc, bọn hắn có thể theo những tử hoán chi linh đó trên người, cảm nhận được một loại không hiểu khắc chế. Ta đi xem. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hòa viêm thiên hồ đợi mấy vị thánh long chi tử hậu tuyển người, cũng hạ đến phía dưới nhìn. Không nhìn thì thôi, cái này xem xét, bọn hắn cũng như hỏa viêm bạch tư như vậy, trực tiếp sợ hãi kêu lên một cái. Như vậy tử hán chi linh trên người, mang theo một loại khắc chế chúng ta long tộc khí tức. Chúng trên người hán nghiệm, đối với chúng ta long tộc có đặc thù căm hận. Năm đó phong ấn tại tại đây vực ngoại ma tộc, chỉ sợ theo chúng ta long tộc tổ tiên có quan hệ. Hòa viêm thiên hồ thanh em ngưng trọng. Giờ phút này sắc mặt của hắn cũng phi thường khó coi. Hắn lập tức đã minh bạch cái gì, chỉ vào phía dưới đường sinh bọn người, phẫn nộ nói, các ngươi các ngươi là cố ý, dẫn chúng ta mở ra cái này kiền hâm băng quật phía dưới phong ấn chi địa sau đó cho chúng ta long tộc chi thủ, đem những. Này phong ấn đoán linh phòng xuất ra, có phải hay không? Hòa viêm thiên hồ, ngươi đừng vội đem kiển hâm chi giới xanh linh đồ thán tội danh, khấu trừ tại chúng ta chấn long chi tử hậu tuyển đám người trên người. Mục đích của chúng ta, bất quá là muốn dẫn các ngươi thánh long chi tử hậu tuyển đám người, đuổi giết chúng ta tiến vào phong ấn chi giới ở bên trong. Ai biết, các ngươi rõ ràng xuất động 10 vạn đại quân, toàn bộ đem kiển hâm chi giới cho luyện hóa. Đông lâm kiếp lớn tiếng nói Kiên hâm chi giới sanh linh đổ thán chi nổi, hắn mới không lưng. Ngươi, các ngươi, hỏa viêm thiên hồ sắc mặt âm tình bất định, bất quá hắn ngay sau đó, cười lạnh bắt đầu, những này tử vong oán linh sức chiến đấu, không biết bao nhiêu. Bất quá trước đây, chúng ta trước đem các ngươi những người này triệt để chém giết, lại giết ra lớp lớp vòng vây đến chạy trốn, cũng không thành vấn đề. Các ngươi, chịu chết đi. Thời gian khẩn cấp, hỏa viêm thiên hồ cũng không hề nói nhảm. Hắn dẫn theo mọi người một lần nữa trở lại trong đại trận, sau đó đối với trong đại trận thổ khuê long tộc cái vị kia trận pháp cường, giả, đang đàng sát khi nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta giết xuống dưới, đưa bọn chúng tất cả đều giết sạch. Sau đó, chúng ta lập tức ly khai cái chỗ này. Tốt. Vị này thổ khuê long tộc trận pháp cường giả gật gật đầu, cho từng cái mắt trận trưởng trận kỳ người, ra lệnh. Đại trận vận chuyển lại, trong không khí trận pháp chấn động, như là như thủy Triều mánh liệt, sau đó toàn bộ đại trận. Như là một cái di động đại trận thành lũy, thời gian dần qua hướng phía phía dưới nghiền áp mà xuống. chương 707, thử vong hôn chiến. Đại trận vốn là cố định tại một phương hư không, vận chuyển cái kia một phương hư không thiên địa pháp tắc chi lực mà hình thành lý lực. Làm sao có thể di động? Mà hội di động đại trận, đường sinh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, xem như phá vỡ hắn nhận thức. Cũng may, toàn bộ đại trận di động tốc độ, cũng không phải rất nhanh. Đông lâm tiếp chạch tu hiếu, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Đường Sinh Vội vâng hỏi: "Thủ, ở đâu lại thủ được? Chỉ cần đối phương đại trận vừa đến, 10 vạn người hợp lý công kích, bọn hắn cái này chấn long 36 tế đàn đại trận, lập tức muốn tan vỡ ra. Chư vị, chúng ta tách ra trốn a. Cái hy vọng tách ra trốn thời điểm, những tử ván chi linh đó không đến công kích chúng ta. Đều đến trình độ này rồi, Đông Lâm Kiếp Trạch cũng không có biện pháp. Thực lực của hai bên chênh lệch quá nhiều, 10 vạn thần pháp cảnh cấp bậc đại quân a, thực lực kinh khủng cỡ nào. Tách ra trốn." Cái kia chính là trở bị long tộc đại quân đám bọn họ tiêu diệt từng bộ phận A. Bất quá, bọn hắn hợp cùng một chỗ, tiểu không bị đánh bại được rồi sao. Hiển nhiên, kết quả là không sai biệt lắm. Cho nên, thách ra trốn, đại quân còn có một đường sinh cơ. Chư vị, nghe ta hiệu lệnh, vận chuyển đại trận, làm tốt thiểm hộ. Đông lâm kiếp chạch lớn tiếng nói. Bọn hắn cái này xem như tìm sống trong chết. Tốt. Mọi người cùng kêu lên hô sau đó cùng theo đông lâm kiếp chạch mệnh lệnh vận chuyển chấn long 36 tế đàn đại trận. Tế đàn mắt trận, đại phóng quan minh, sau đó dẫn động chung quanh tử vong buồn nguyên, hình thành từng đoàn từng đoàn tử vong sưng ngủ, bị mở ra, ra thiên tránh đấy, che chở lấy bọn hắn sắp trốn xuyến. Ha ha, các người muốn phân tán đến trốn. Có thể các người chạy thoát sao? Thổ khuê long tộc cái vị kia cương giả, thấy như vậy một màn về sau, lớn tiếng cười nhạo. Hắn vận chuyển trận thế, lập tức, chầm rãi di động xuống dưới đại trận trận thế trải ra ra cũng đồng dạng dẫn động toàn bộ phong ấn vị diện buồn nguyên. Lập tức, một cái cực lớn trận thế phong ấn xu thế, bao phủ phạm vi ức giảm, đem đường sinh bọn người triệt để bao phủ tại hắn trận thế ở bên trong. Trốn không thể trốn, độn không thể đột. Giờ khắc này, chính hướng về mượn hiểm hộ chạy trốn đường sinh bọn người, chỉ cảm thấy trận thế bên ngoài, tại mười vạn Long tộc đại quân trận thế phúc đang ở bên trong, mỗi một bước đều nửa bước khó đi, hai chân như là rót chỉ giống như căn bản trốn không thoát. chúng ta Lúc này thật sự muốn đã xong." Hỏa Di Lam lam tuyệt vọng nói. Tất cả mọi người cũng đều một mảnh tuyệt vọng. Bất quá, vừa lúc đó, dị biến lại lần nữa phát sinh. Theo long tộc 10 vạn đại quân chố không chế đại trận xâm lấn xuống, toàn bộ nghiền nát phong ấn bị diện, rốt cuộc không cách nào thừa nhận cái này cổ cực lớn dị chủng năng lượng xâm lấn. Phản phất là đè chết lạc đà cuối cùng một căn dâm dạ. "Reng" một tiếng, toàn bộ phong ấn bị diện triệt để toái đi, vỡ thành tinh thuần nhất năng lượng tự vong. Nhưng này vẫn chỉ là bắt đầu chỉ thấy tại đây sơn xuyên đại địa đều hóa thành là nguyên thủy nhất trận thế năng lượng về sau, một cổ hoàn toàn mới trận thế pháp tắc, theo toàn bộ phong ấn chi giới sau khi vỡ vụn trọng yếu nhất địa phương, mang tất cả mà ra. Không có bất kỳ vật gì, có thể hình dung cái này cổ kinh khủng trận thế pháp tắc, cho dù là long tộc 10 vạn đại quân chố tạo thành đại trận, tại này cổ khủng bố trận thế pháp tắc trước mặt, cũng không chịu nổi một kích. Trận thế pháp tắc mang tất cả, ở giữa thiên địa tử vong buồn nguyên năng lượng, như là đã bị cái gì dẫn dắt Tất cả đều hướng phía hai cái phương hướng tụ tập mà đi. Thời gian dần qua, hai cái huyết hồng sắc tử vong vòng xoáy cứ như vậy xuất hiện tại đường sinh bọn người trận thế phía dưới. Huyết sắc như là huyết tương tại quái. Không chung quan sát phía dưới, nếu như đồng nhất song tràn ngập lạnh như băng, căm hận, hoảng nghiệm đôi mắt, lạnh lùng nhìn xem phía trên sinh linh. Cũng theo lấy hai cái huyết hồng sắc tử vong vòng xoáy xuất hiện, ở bên ngoài tử vong oán linh, một hồi hoan hô, hồ, phảng phất là tại nên đón bọn hắn hoàng đến. Chúng cũng không hề do dự, Mánh liệt mà xuống, khi nào 10 vạn trăm vạn. Hướng phía phía dưới 10 vạn long tộc đại quân xé nát mà đến. Cái này, không tốt. Nhanh phòng thủ. Chúng ta giết đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, hỏa viêm long tộc hỏa viêm thiên hồ, sắc mặt lập tức đại biến. Vốn, bọn họ là muốn trước giết chết đường sinh bọn người sau đó lại ly khai tại đây. Thật không nghĩ đến ít như biến hóa nhanh. Cũng không nghĩ tới, theo bọn hắn tiến đến, toàn bộ phong ấn vị diện sụp đổ về sau. Lại vẫn có hai cái huyết sắc vòng xoáy hiện ra. Rất hiện nhiên, cái kia hai cái vòng xoáy phía dưới, còn có cái gì, có lẽ phong ấn lấy cái gì càng thêm khủng bố. Thế nhưng mà, bọn hắn đã không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu nhiều như vậy, thậm chí, bọn hắn liên kích giết đường sinh đợi trấn Long Chi tử hậu tuyển người thời gian cũng không có. Trốn! Trốn! Trốn! Trốn. Theo ta hiệu lệnh, giết ra một đầu thông lộ. Thủ khuê Long Tộc cái vị kia trận pháp cường giả, gấp giọng giống to. Không ngừng cho trận thế từng cái mắt trận trưởng khống giả truyền đạt mệnh lệnh. Lập tức, đại trận trận thế, hướng phía 4 phương 8 hướng xung phong liều chết mà đến tử vong oán linh mang tất cả mà đi. Tử vong oán linh theo tiến trận thế ở bên trong, tốc độ rõ ràng chậm dần. Chúng anh kích lấy, lại có thể mượn nhờ theo cái kia liền cái huyết sắc vòng xoáy ở bên trong mới ra đến cái kia cổ trận thế chi lực ra chỉ nguyên một đám thực lực đã thành lần tăng lên. Chúng tại công kích tới 10 vạn long tộc trận thế. Thật đúng là khiến chúng nó cho rung chuyển Bọn hắn không ngăn cản được những. Này tử vong oán linh công kích. Thấy như vậy một màn, Đường Sinh đợi trấn Long chi tử hậu tuyển đám người, tất cả đều cảm thấy trong nội tâm rung mình. Khá tốt những. Nại tử vong oán linh đại quân đám bọn họ, không phải xông bọn hắn mà đến, mà là hướng về phía 10 vạn Long tộc đại quân đến. Chúng ta chạy mau. Đường Sinh phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng nói. Mặt khác trấn Long chi tử hậu tuyển người nghe nói như thế về sau, nhao nhao tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a. Hiện tại cũng không phải là xem náo nhiệt sự tình. Đợi những, nay tử vong oán linh đánh chết hết cái kia 10 vạn long tộc đại quân, kế tiếp muốn tới đối phó, nhưng chỉ có bọn hắn. Đúng vậy, chúng ta chạy mau. Đông Lâm kiếp trách lớn tiếng quát. Hắn dẫn đầu, lệch qua phía trên chiến trường, hướng phía bên ngoài chạy trốn mà đi. Ngay tại bọn hắn sắp bay ra ngoài thời điểm, vang một tiếng, bên kia long tộc đại quân trận thế, đột nhiên buộc phát ra một hồi kịch liệt bạo tạc nổ tung. Không bố tiếng nổ mạnh, mang tất cả ra Đem nào lên sở hữu tất cả tử vong oán linh tất cả đều nổ tung. Cùng lúc đó, 10 vạn long tộc đại quân, phân thành hơn 1.000 cái tiểu đội, môi đội hơn trăm người, bắt đầu chia nhau phá vòng gây. Rất hiển nhiên, long tộc bên kia, cũng hiển nhiên ý thức được như vậy chống coi, đó là chịu không nổi. Nhất định phải chia nhau chạy trốn. Chạy thoát một cái là một cái. Mặc kệ bọn hắn. Chúng ta đi trước. Đông lâm kiếp chạch lớn tiếng quát. Tất cả mọi người lại lần nữa lấy lại tinh thần, rất hiển nhiên. Cái này 10 vạn long tộc mọi người, dù là khả dĩ đột xuất vòng gây, giờ phút này cũng tổn thất thảm trọng, ít nhất chết tổn thương hơn phân nửa. Bọn hắn hiện tại còn không có có giải trừ nguy hiểm. Mọi người tranh thủ thời gian chạy trốn tới bên ngoài bên ngoài kiền hâm chi giới ở bên trong. Bất quá, hôm nay kiền hâm chi giới triệt để bị vẻ này lực lượng thần bí chố ba phủ, tiến đến dễ dàng, đi ra ngoài khó. Bọn hắn đã bay một hồi lâu, hay là tại kiền hâm chi giới vị diện ở bên trong đảo quanh. Toàn bộ kiền hâm chi giới nghiễm nhiên hóa thành một cái tự nhiên đại mê cung, bọn hắn căn bản là phi không xuất ra đi. chương 708, viện binh đã đến. Kiền hâm chi giới, hôm nay đã hóa thành tử vong chi giới. Tiến đến dễ dàng đi ra khó. Đường sinh bọn người đã bay thật lớn một vòng tròn, đều không có cần phải đi ra ngoài, không khỏi có chút số ruột. Cái lúc này, long tộc 10 vạn đại quân cũng không biết còn thừa bao nhiêu người. Bọn hắn bị tử vong hoán linh đại quân đuổi giết được, chỉ còn lại có tàn binh bại tướng thương hoảng sợ mà trốn. Đến đằng sau, bọn hắn cũng đều tách đi ra chạy thoát. Bất quá, bọn hắn cũng gặp phải lấy như đường sinh bọn người đồng dạng vấn đề, cái kia chính là bị nhốt tại kiển hâm chi giới ở bên trong. Đông Lâm kiếp trạch tu hữu, ngươi là trận tù, nhìn xem như thế nào phá vỡ tại đây mê trận chi khốn. Hắc khôn tạp bố hỏi. Hiện tại, thừa dịp tử vong án linh đám bọn họ, còn không có có nhằm vào bọn hắn, bọn hắn còn có thời gian đến phá trận Ta nhìn xem, các người giúp ta hộ pháp Đông Lâm Kiếp Trạch gật gật đầu. Hắn đứng tại mọi người trung ương, mi tâm ở bên trong, một cái pháp ấn hiện ra mà ra, thời gian dần qua hóa thành một mực mắt dọc. Cái này cái mắt dọc chính là thần thông biến thành phá pháp chi nhãn, khả dĩ nhìn trộm trận thế vận chuyển. Hắn không ngừng véo động phát quyết, bắt đầu dùng cái này phá pháp chi nhãn đến quan sát xung quanh mê trận biến hóa. Rất nhanh, hắn thử nhìn ra một kia mặt mày đến. Thì ra là thế. Đông Lâm Kiếp Trạch nói xong, tại hắn trong chữ vật giới chỉ hiện ra một bộ trận kỳ pháp bảo đến. Bộ này trận kỳ pháp bảo theo hắn thuật pháp vận chuyển, bay vụt như trung quanh hư không. Lập tức, trung quanh trong hư không, thời gian dần qua một hồi vặt mèo ngay sau đó, một cái đi thông ngoại giới hư không trận đạo, thời gian dần qua hiện ra đến. Ta đi. Đông lâm kiếp chạch dẫn đầu hướng phía trận đạo phi tốc mà đi. Đường sinh bọn người đại hỷ, cũng rất nhanh theo sát trên xuống. Quả nhiên, tại đây trận đạo cuối cùng, bọn hắn rốt cục bay ra kiển hâm trí giới lập tức Bên ngoài thần giới rõ ràng pháp tắc khí tước, ba phủ tiến đến. Lại để cho bọn hắn toàn thân đều có một loại nói không nên lời khoái cảm. Rốt cục, trốn tới. Bọn hắn toàn thân nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ kiền hâm trì giới. Hôm nay bị một cổ xương mù xám chỗ ba phủ, nhìn không thấu tình hình bên trong. Mà cái này cổ xương mù xám tựu làm mê vây khốn bọn hắn trận thế lực lượng. Đã ở bọn hắn bay ra đến thời điểm, bọn hắn cảm nhận được tối tăm trong hư không, một cổ vô cùng cường đại đại cơ duyên, đại khí vận Đại mệnh số, liên tục không ngừng ra chỉ khi bọn hắn trên người. Mọi người toàn thân dùng mình, lập tức hiểu được. Tất nhiên chính là mặt 10 vạn long tộc đại quân, không ngừng bị tử vong oán linh đồ sát. Những người này sau khi chết, cũng coi như một bộ phận cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số khi bọn hắn trên người đến. Quả nhiên là nằm đều có thể đạt được cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số A. Chư vị, chúng ta ngay tại này sau khi từ bị ta. Bất quá, ta nghĩ, trong chốc lát tất nhiên sẽ có long tộc chi nhân từ bên trong chống tới. Các ngươi ai nếu là cảm thấy hương thú, khả dĩ lưu lại mai phục Đông lâm kiếp trạch nói ra. Rất hiển nhiên, hắn muốn cùng mọi người ở chỗ này tạm biệt. Hơn nữa, sự tình đến trình độ này, lại để cho long tộc 10 vạn đại quân ở bên trong tổn thất thảm trọng, bọn hắn coi như là gặt hái được không tưởng được kinh hỉ Các ngươi đội nhân viên, thật đúng là đã đến. Có người đưa ra nghi hoặc. Đương nhiên, các ngươi nếu không phải tín, đại khái có thể lưu lại quan sát. Ta nghĩ... Như hỏa viêm thiên hồ cường giả như vậy, phía dưới tử vong oán linh tất nhiên không làm gì được, được bọn hắn. Trong chốc lát, ngươi sẽ chứng kiến chúng ta đổ nhân viên là như thế nào đổi giết bọn hắn được rồi. Đông lâm kiếp chạch nói ra. Nói như vậy, các ngươi đổ kế tiếp muốn một mình hành động. Mọi người rất nhanh tự hiểu được. Đây là không mang theo bọn hắn chơi nha. Đúng vậy. Bất quá, chúng ta đổ cũng cứ như vậy nhiều người. Bên trong trốn ra người, có thể sẽ có cá lọt lưới, mà bên ngoài lòng tộc. Chỉ sợ cũng sẽ biết phái người đến điều tra bên trong tình huống. Cho nên, rốt cuộc là đi là lưu, chính các ngươi quyết định đi. Tốt rồi, ta cùng hắc khôn tạp bố phải đi rồi. Đông lâm kiếp trạch cũng đã làm giòn. Chư vị, sau này còn gặp lại. Hắc khôn tạp bố tuy nhiên lời nói không nói nhiều, nhưng là, người ngược lại là rất chân thành. Hơn nữa, hắn đối với đường sinh từng có một lần ân cứu mạng, bằng không thì, ở đằng kia một lần, đường sinh sớm đã bị hỏa viêm thiên hồ cho chém giết. Nhìn xem đông lâm kiếp Trạch cùng hắc khôn tạp bố đều đã đi ra, ở đây Trấn long chi tử hậu tuyển đám người, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, sau đó, bọn hắn cũng tất cả đều cáo tử. Có ít người thật sự đã đi ra, có ít người còn dừng lại tại kiển hâm chi giới bên ngoài. Lão đại, chúng ta đi ở đâu? Tiểu hỏa lớn tiếng hỏi. Đường sinh kế tiếp, đương nhiên là muốn đi nam mộ tuyết cho hắn chính là cái kia thượng cổ đàn kinh minh luân đàn chủ động phủ đi xem. Nhìn xem có thể hay không đạt được nguyên vẹn đàn kinh truyền thừa. Sau đó thì sao? Cái kia chính là đem chấn Long Tam kiếp công để nhị kiếp cho đã vượt qua. Lúc này đây, tiếp xúc đến nhiều như vậy Trấn Long Chi tử hậu tuyển người cùng Thánh Long Chi tử hậu tuyển người, cái này lại để cho Đường Sinh nguyên vẹn nhận thức đến thực lực của hắn cấp độ. Hắn và hắc Khôn tạp Bố, Đông Lâm kiếp Trạch hỏa viêm thiên hồ loại này cấp bậc, còn kém được rất xa, hắn còn cần càng thêm cố gắng mới được. Chúng ta bây giờ cái này quan sát trong chốc lát, nhìn xem có hay không cá lọt lưới. Đường Sinh nói ra. Hắn cũng không vội mà ly khai. Hắn ngoại trừ muốn nhìn một chút đồ thành viên khác ra tay bên ngoài, càng muốn nhìn xem kế tiếp kiển hâm chi giới, đến cùng sẽ có cái gì kinh thiên động địa biến hóa. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, không la bàn xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó truyền tống ly khai. Hắn truyền tống đến cách kiển hâm chi giới vài tỷ ở bên trong bên ngoài, đứng xa xa nhìn kiển hâm chi giới biến hóa, coi như là có cái gì đột phát sự tình, hắn cũng có đầy đủ thời gian đến chạy trốn. Quả nhiên như là đường sinh đoán trước cái kia dạo. Cũng không lâu lắm, có long tộc chi nhân theo kiền hâm chi giới ở bên trong trốn thoát. Toàn bộ kiền hâm chi giới mê trận, có thể vây được ở bình thường cường, giả, xem là, trói không được trận tu. Chỉ cần là đạt tới trận tính chi cảnh tiêu chuẩn, cơ hội cũng có thể phá vỡ mê trận trốn ra. Trốn ra long tộc chi nhân, đều là vụn vật lẻ thẻ, quân lính tan dã Cũng may bọn hắn đi ra về sau, cái kia tử vong oán linh cũng không có đuổi giết đi ra. Bất quá, cái lúc này, chỉ thấy khi bọn hắn thân thể chung quanh. Gọn sóng lập lòe tầm đó, có chấn long chi tử hậu tuyển người hiện ra đến, như là như gió thu quét lá rụng, nhanh chóng đưa bọn chúng cho đánh chết mất. Tiếp cận miều sát. Đồ thành viên. Đường sinh chính là muốn đi thăm dò xem, có thể vận chuyển thần thông truy xét đến chỗ đó thời điểm, đối phương sớm đã không còn dấu vết. Bất quá, đường sinh cũng không nụ chí Rất nhanh, thì có thánh long chi tử hậu tuyển người trốn thoát, còn là một vị như hỏa viêm thiên hổ loại này cấp bậc. Cái lúc này, hai vị đồ thành viên xuất hiện bắt đầu đối với hắn tiến hành vây công. Song Phương chiến đấu chấp trùng, kinh thiên động địa, rất nhanh tiểu kinh động đến đang âm thầm điều tra kiển hâm chi giới các tu sĩ. Đường sinh cũng chạy tới quan sát. Chỉ thấy Song Phương đánh trò vô cùng kịch liệt. Bất quá, mọi người thực lực không sai biệt nhiều, cho dù là hai đánh một, muốn đánh chết đối phương cũng không dễ dàng. Cuối cùng, vị kia thánh long chi tử hậu tuyển người, lựa chọn tránh đi phong mang, một lần nữa đòi lại kiển hâm chi giới ở bên trong, rất hiển nhiên. Hắn là muốn lựa chọn những thứ khác phương thức đến phá vây rồi. chương 709, đưa tới cửa đến. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều long tộc theo kiển hâm chi giới ở bên trong chốn thoát, mà những cái kia thánh long chi tử hậu tuyển người cũng học thông minh, xen lẫn trong trong đắng người, đi ra sau nhanh chóng chạy thủ mạng. Ở bên ngoài ngồi trổm hồm chờ đô thành viên, nhân thủ không đủ, lại để cho không ít thánh long chi tử hậu tuyển người cho chạy trốn. Đường sinh dấu ở chỗ tối, lẳng lặng đang trông xem thế nào lấy. Với lúc đó Một đội chạy thuộc mạng pháp mang, đúng lúc là hướng phía hắn cái phương hướng này bay tán loạn mà đến. Hắn tập trung nhìn vào, đôi mắt sáng ngời, cái này chạy thuộc mạng hướng, cái này phương hướng mấy chục người ở bên trong, đang có một cái quen thuộc gương mặt, đúng là cái kia hỏa viêm cung tư. Hỏa viêm cung tư đã từng trúng qua đường sinh độc, tuy nhiên bị giải trừ, nhưng là, trong cơ thể vẫn có một tia lưu lại dấu vết. Đường sinh sở dĩ có thể theo trong đám người, một mắt phát hiện ẩn tàng tung tích chạy trốn hỏa viêm c Đúng là bởi vì đi trong cơ thể lưu lại độc tố dấu vết nguyên nhân. Lão đại, không muốn thả qua tên hôn đàn này. Tiểu hỏa kích động được lớn tiếng quát. Yên tâm, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Đường sinh tiểu mai phục tại tại chỗ chờ hỏa viêm cung tư tới gần. Đợi hỏa viêm cung tư tới gần về sau, hắn đột nhiên buộc phát ra, trong tay đen thui thần kiếm chém giết. Nhất thức trấn long phá cản. Lập tức, toàn bộ hư không đều ngưng tụ, chung quanh pháp tắc bị đường sinh trấn long buồn ở Ở bên trong hỏa viêm cung tư đợi long tộc quân đoàn người, sắc mặt biến hóa, liền gặp được một đạo như rồng giống như kiếm khí, chém giết mà rơi. Đạo này như rồng giống như kiếm khí, mang theo một loại có thể phong trấn trong cơ thể của bọn họ thần hồn cùng buồn nguyên áo nghĩa. Là trấn long chi tử hậu tuyển người phát hiện chúng ta. Mọi người tách ra trốn. Những này long tộc cương giả, đã sớm đã trở thành chim sợ cành cong, tại kiền hâm băng quật nội đã lại để cho bọn hắn tổn thất thảm trọng, tìm được đường sống trong chỗ chết. Giờ phút này vừa đi ra lại gặp phải Mai Phục, bọn hắn ở đâu còn có lá gan chiến. Lập tức như bốn phía trốn xuyến. Đường Sinh cũng không có đồ thành viên như vậy miểu sát toàn trường thực lực, cho nên hắn cũng không có cái kia năng lực đánh chết sở hữu tất cả trốn xuyn người. Hắn cái tập trung một cái, "Vậy Hỏa Viêm công tử?" Hỏa Viêm cung tư ngay từ đầu cũng muốn ngụy trang trở thành bình thường cường giả chạy trốn. Thế nhưng mà, sau lưng cầm bắt được chấn long phá cản kiếm khí, trực tiếp khóa chặt lại hắn, âm ầm theo hư không tiểu chém giết tới. Hắn là huyết tu cùng thuật tu song chủ tu. Cẩn thân bắt đấu, rốt cuộc bất chấp rất nhiều, lập tức kích phát thân thể trùng quanh năng lượng phòng ngự cháo, đồng thời kích phát trong cơ thể huyết mạch buồn nguyên. Lập tức, một cổ hỏa long phát tướng xuất hiện tại hắn thân thể trung quanh, mang theo một tia viễn cổ thánh long khí tức. Chỉ tiếc, máu của hắn tu cũng không tính quá lợi hại. Và anh, Đường Sinh trấn long phá cản kiếm khí chém giết tại hắn năng lượng phòng ngự cháo lên, lập tức liền đem hắn cho trạm trấn trụ. Trường Ngư Đường Sinh, là ngươi Đường sinh cái này ra tay, hỏa viêm cung tư lập tức tự cảm nhận được đường sinh khí tức, cũng lập tức tự nhận ra. Hắn tức giận quát, muốn trợ giúp. Có thể đưa mắt nhìn bốn phía, tất cả mọi người bản thân khó bảo toàn, ai sẽ đến cứu hắn. Chúng ta thật đúng là có duyên A. Đường sinh nở nụ cười, sau đó lân thân mà vào, trong tay đen thui thần kiếm bắt đầu đối với hỏa viêm cung tư tiến hành áp chế. Cùng lúc đó, hắn thần niệm bắt đầu đối với hỏa viêm cung tư tiến hành hạ độc. Hỏa viêm muốn trốn. Thế nhưng mà tại đường sinh dự phán phía dưới, trốn chỗ nào được. Bọn hắn đã giao thủ, cho nên hỏa viêm cung tư biết đạo đường sinh lợi hại. Không do dự, hắn lập tức thiêu đốt mệnh nguyên, thi triển cấm pháp. Hắn không muốn sống thiêu đốt mệnh nguyên, lập tức, trên người sức chiến đấu tăng lên gấp đôi nhiều. Cút ngay cho ta. Hắn tức giận quát, trong tay long lân thần kiếm buộc phát ra cường đại hỏa diễm vi mang. Nhìn xem như thế, nếu là hắn không phải chết giống như công kích, thật đúng là có khả năng đem đường sinh bức cho lui vài phần sau đó cầu được một đường sinh cơ Lão đại để cho ta tới nhưng lại tại cái lúc này tiểu hỏa lại lớn tiếng quát tên tiểu tử này sắp phá phong thực lực cũng có thể vận dụng vài phần đối mặt hỏa viêm cung tư dung nhập hỏa chi bản nguyên cường đại chiêu thức nó lập tức khống chế hỏa chi pháp tắc bản thân đối với hỏa viêm cungư chiêu thức tiến hành khắc chế tại nơi này lập tức hỏa viêm cung tư lập tức cảm thấy trong cơ thể hỏa diễn buồn nguyên như là bị cái gì cho giam cầm ở như là đóng băng giống như triệt để vận chuyển mất linh Đây là... chuyện gì xảy ra? Hắn hoảng sợ tâm đó, nghĩ không ra đến cùng đây là chuyện gì xảy ra. Có thể đường sinh thần kiếm lại lần nữa chém giết mà rơi. Dầm dầm dầm. Một kiếm lại một kiếm. Cái này hỏa viêm cung tư năng lượng phòng ngự cháo phi thường chắc chắn, đường sinh lực công kích thoáng cái không cách nào đem hắn đánh nát. Thế nhưng mà... Đường sinh khủng bố ở Chô Đan Tu. Hắn như vậy đem hỏa viêm cung tư đệ chế, tiệu tương đương với còn có một người khác ở bên cạnh cho hỏa viêm cung tư hạ độc quả nhiên chưa được vài phút h viêm cung tư chỉ cảm thấy trong cơ thể vận chuyển buồn nguyên đột nhiên thu được một cổ dị trùng độc tố cho xâm lấn rất nhanh hướng phía hắn thứcải xâm lấn mà đến hắn muốn vận chuyển ngăn cản có thể ở đâu còn ngăn cản được hơn nữa trong cơ thể hỏa chi bản nguyên bị tiểu hỏa đại chế quả nhiên là song trọng giác công. lập tức đường sinh tiểu cảm nhận được hỏa viêm cung tư bổn nguyên năng lượng nhanh chóng suy sụt cùng lúc đó hỏa viêm cung tư năng lượng phòng ngự cháo lực phòng ngự cũng rất nhanh suy sụp cơ hội tốt đường sinh không do dự càng thêm dày đặc công kích cuối cùng nhất hắn một kiếm đánh bại hỏa viêm cung tư năng lượng phòng ngự cháo đem hỏa viêm cung tư tại chỗ chém giết hỏa viêm cungư chết cái này hỏa viêm cung tư vừa chết đường sinh lập tức cảm giác được ở giữa thiên địa một cổ mênh mông đại cơ duyên đại khí vận đại mệnh số lại lần nữa hàng lâm tại hắn trên người một kích chém giết đường sinh lập tức viễn biến đột sau đó nút trong bóng tối ở bên trong ôm câyợi tỏ Nhìn xem có thể hay không lại kiểm lậu lên mạng chi cá. Tại kiên hâm chi giới địa phương khác, cũng có mấy chỗ chiến trường, đều là đồ thành viên tại vây công thánh long chi tử hậu tuyển người. Ồ, là hắn. Đường sinh ánh mắt lấm liệt, chỉ thấy một vị đồ thành viên tại sô lô hỏa viêm thiên hồ. Vị này đồ thành viên chỉ là thần huyền dai, toàn thân quanh quẩn lấy một cổ lôi đỉnh, tại hắn thân thể chung quanh, có một cái xa cổ lôi điệu pháp thân. Về phần cái này xa cổ lôi điệu pháp thân rốt cuộc là cái gì? Đường Sinh cũng không rõ ràng lắm. Người này cầm trong tay một thanh Lôi Đình Thần Kiếm, cứ như vậy cùng Hỏa Viêm Thiên Hồ cận thân bác đấu bắt đầu. Hỏa Viêm Thiên Hồ cũng đốt cháy trong cơ thể tánh mạng bổn nguyên, hiển nhiên là liều mạng, trong tay nắm lấy Hỏa Diễm Thần Kiếm buộc phát ra một cổ quỷ dị tia máu. Bất quá, dù là như thế, Hỏa Viêm Thiên Hồ cũng rơi xuống hạ phong. Người này rốt cuộc là ai? Đường Sinh rất là kinh ngạc, rõ ràng liền Hỏa Viêm Thiên Hồ đều có thể chính diện trấn áp, càng khó được chính là cảnh giới của hắn còn rất thấp chỉ có thần huyền cảnh, xem ra vô luận là chấn long chi tử hậu tuyển người hay là thánh long chi tử hậu tuyển người ở bên trong, đều là ngọa hổ tàng long a. Đường Sinh trong nội tâm cảm khái lấy, hắn chút thực lực ấy, tại đây chút ít cường giả chân chính trước mặt, chỉ có thể đủ cũng coi là tam lưu cấp bậc. Hắn còn có rất lớn lên đường phải đi. Ta phải nhanh lên một chút đi, Minh Luân đàn chủ Châu còn sót lại thượng cổ động phủ nhìn một chút. Đường Sinh trong nội tâm đã có một loại vội vàng chi ý. Chương 710, Diệt Luân Viêm Hải Đường sinh nhìn xem hỏa viêm thiên hồ bị đè nặng đánh, lẳng lặng nhìn náo nhiệt. Người này lại nhiều lần tiểu muốn giết hắn, cái này tốt rồi, rốt cục tại Trấn long chi tử hậu tuyển người ở bên trong, đã đến một vị so hắn cường đại hơn. Cái này hỏa viêm thiên hồ, đáng chết. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Trong lòng của hắn, mơ hồ có một loại cảm giác, nếu như cái kia hỏa viêm thiên hồ không chết, tại về sau tất nhiên sẽ trở thành hắn túc mệnh ở bên trong một đại địch người. Ở chỗ này, đánh cho thiên bang địa liệt Cũng có rất nhiều tu sĩ như đường sinh như vậy, đang âm thầm quan sát đến. Hòa viêm thiên hồ bị đẻ nặng đánh, trong nội tâm phi thường được chứ gấp, hắn biết nói, tiếp tục như vậy, kéo được càng lâu lại càng gây bất lợi cho hắn. Cho nên, hắn xử xuất dốc sức liệu mạng đích thủ đoạn. Chỉ thấy hắn cũng không biết thi triển cái gì bí pháp, lực lượng lập tức lại lần nữa tăng lên gấp hai nhiều, ở đằng kia vị đồ trấn long chi tử hậu tuyển người một tên cũng không để lại thần phía dưới, hắn đem hắn bước cho lui. Thừa dịp cái này bức lui hợp lý khẩu Hắn hóa thành một đạo tiêu máu, rất nhanh chạy trốn. Người chạy thoát sao? Vị kêu bị bước lui đổ chấn long chi tử hậu tuyển người, lập tức đuổi giết mà đi. Đường sinh thấy như vậy một màn, con người lói ra. Cái kêu hỏa viêm thiên hồ cũng không biết là thi triển cái gì bí pháp, hiển nhiên là bị trọng thương, chỉ sợ đã là nỏ mạnh hết đà. Đi, chúng ta cũng cùng đi qua. Đường sinh kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng quyết định cùng đi qua nhìn xem. Không nhìn đến hỏa viêm thiên hồ chết, trong lòng của hắn luôn bất an. Tốc độ của hắn không dám quá nhanh, cũng không dám cùng được thật chặt, chỉ là theo sau hai người này một đuổi một chạy lúc, ở trên hư không ở bên trong lưu lại ở dưới bản nguyên ba đáng đến truy tung. Đường sinh cũng câu một vòng hỏa viêm thiên hồ khí tức. Cái này hỏa viêm thiên hồ không hổ là long tộc khủng bố tồn tại, hắn chỗ tu luyện bất tử viêm long thân thần thông, lại để cho hắn đạt được bất tử chi thân. Đang lẩn trốn chạy thời điểm, hắn đi ngang qua một ít sinh linh dày đặc thành trì, trực tiếp xông đi vào, thôn phệ một trận Thu hồi những cái kia sinh linh bổn nguyên mệnh khí, vậy mà thương thế trên người thời gian dần qua lại khôi phục lại. Khôi phục lại về sau, hắn chạy trốn được càng thêm phong dong tự tại, thỉnh thoảng còn cùng sau lưng đổ cái vị kia cường giả đến đánh. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Đường Sinh thậm chí có thể tại hỏa viêm thiên hồ trên người, cảm nhận được một tia càng đánh càng hăng khí tức. Người này, khả năng không chết được. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm rung động lấy. Hắn cho rằng hỏa viêm thiên hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thật không nghĩ đến Thật không ngờ phong hồi lộ chuyển, đối phương lại sinh long hoạt hổ bắt đầu. Bất quá, đồ cái vị kia thành viên, cũng không có buông tha cho, tiếp tục đuổi theo giết. Cái này một đuổi một chạy, ràng co hơn nửa tháng. Với lúc đó, phía trước xuất hiện một mảnh hỏa diễm chủng thiên đại hung chi địa, bên trong quy tắc hỗn loạn, rất có lợi cho che giấu khí tức. Hỏa viêm thiên hồ đại hỷ. Hắn tu luyện hỏa chi bản nguyên, tại đây đại hung chi địa bắt đầu khởi động lấy đúng là hỏa diễm bùn nguyên, hắn ở bên trong chiến đấu Vừa vận hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đạt được giá trị. Hắn không chút do dự chạy đến bên trong. Vị kia đồ thành viên, kẻ tài cao gan cũng lớn, càng là không có gì do dự, trực tiếp đuổi giết tiến vào. Nơi này là đường sinh mật người. Tại đây không phải là Nam Mộ Tuyết đưa cho hắn cái kia phần địa đồ ở bên trong, chô ghi lại Minh Luân Thần chủ động phủ nơi ở sao? Cái này phiến đại hung chi địa biển lửa, gọi là Diệt Luân Viêm Hải, bên trong hỏa diễm đốt cháy, nấu ra nguyên một đám tầng tầng lớp lớp hỏa diễm vị diện thế giới ở đây chút ít hỏa diễm vị diện trong thế giới, ngoại trừ có ẩn chứa hỏa chi hồn lực diệt luân phiên viêm quái bên ngoài, còn có thần hỏa tồn tại. Cho nên, cái này diệt luân viêm hải tuy nhiên là đại hung chi địa, lại ẩn chứa vô số cơ duyên bảo vật, rất nhiều tu luyện hỏa chi thần thông tu sĩ đều ưa thích vào bên trong đến săn giết diệt luân phiên viêm quái, thậm chí vận khí tốt còn có thể đụng phải thần hỏa. Đi, chúng ta vào xem." Đường Sinh đại hỷ. cũng không biết có phải hay không là tối tâm bên trong định số, hắn cũng đang hướng về muốn tới tại đây. Thật không nghĩ đến, rõ ràng hỏa viêm thiên hồ cũng chạy trốn tới tại đây đã đến. Bất quá, diệt luôn viêm hải ở bên trong hỏa diễm vị diện không gian, trống chất, vô cùng vô tận, có chút tùy thời tại tạo ra, có chút sắp tan vỡ. Cho nên, vị kia đồ trấn long chi tử hậu tuyển người đuổi giết hỏa viêm thiên hồ khí tức, rất nhanh tựu bao phủ tại đây không ngừng sinh diệt hỏa diễm trong không gian, không có một chút tung tích. Lão đại, ta có thể đủ cảm giác đạt được dấu vết của bọn hắn. Tiểu hỏa lớn tiếng hô Đi tới nơi này diệt luân phiên biển lửa, đúng là nó tiểu hỏa như cá gặp nước địa phương, nó cũng phi thường hưng phấn. Được rồi, bọn hắn yêu như thế nào đánh tiểu như thế nào đánh đi. Chúng ta xem trước một chút, có thể hay không tìm được dấu ở bên trong minh luân đang chủ lưu lại thượng cổ đọc phủ Đường sinh nói ra, bởi vì cái này diệt luân viêm hải không gian là không ngừng sinh diệt, cho nên, nam mộ tuyết đưa cho địa đồ tin tức, đến nơi đây sẽ không có chỗ lợi gì. Lại tới đây, muốn xem cơ duyên. Cơ duyên tốt. Lại lần nữa đụng phải năm đó chính là cái kia vị diện không gian, như vậy có thể tìm được cái kia minh luân đan chủ di phủ. Phát hiện có cái gì dị thường, lập tức cho ta biết. Đường sinh sờ sờ tiểu hỏa hỏa diễm cái đầu nhỏ, ở chỗ này, tên tiểu tử này cảm ứng có thể mạnh mẽ hơn hắn được nhiều lắm. Vâng, lão đại. Tiểu gia hỏa lớn tiếng nói. Đường sinh hướng phía diệt luân viêm hải ở bên trong bay vào đi vào, bên trong hỏa diễm hừng hực thiêu lút lên, trong khoảng khắc tiểu bao trùng hắn. Tại đây chút ít hỏa diễm ba lô bao khỏa đốt cháy ở bên trong, đường sinh lập tức cảm giác được, tại hắn thân thể chung quanh, thời gian dần qua cứng lại trở thành một cái mới đích vị diện không gian. Như là ảo trận, có thể cũng không phải. Chung quanh sông núi, đại địa, hải dương, hồ nước, thảm thực vật, đều là thật sự. Ẩn chứa vô cùng sinh chi đạo. Hiếu kỳ đặc biệt. Đường sinh trong nội tâm âm thầm rung động lấy. Cái này diệt luôn viêm hải đại trận, ẩn chứa cực kỳ tinh diệu sinh chi đạo những Này sinh tử chi đạo, có theo hay không minh luân Đan chủ thượng cổ động phủ có quan hệ? Phải biết rằng, minh luân Đan chủ như vậy đàn tu, bản thân đối với sinh tử chi đạo cũng có thập phần thâm ảo lý giải. Phát hiện cái gì sao? Đường sinh hỏi. Nếu là tu sĩ khác đi vào nơi này, tất nhiên phải chăm chỉ điều tra tại đây vị diện không gian, cẩn thận loại bỏ khả nghi chi điện. Có thể đường sinh lại không cần. Bởi vì hắn có tiểu hỏa cái này khả dĩ trực tiếp nhìn thấu vị diện buồn nguyên tồn tại. Tại đây vị diện có hay không ẩn chứa thượng cổ động phủ, tên tiểu tử này một mắt có thể giòm phá. Không có. Tiểu hỏa lắc đầu. Chúng ta đây đi một cái khắc hỏa diễm vị diện. Đường sinh phá vỡ vị diện này, bước vào mặt khác vị diện ở bên trong. Bất quá cái lúc này, vừa ra vị diện, thì có vài đầu diệt luân phiên viêm quái đánh về phía hắn. Đều là chút ít cấp thấp diệt luân phiên viêm quái. Đường sinh phất tay trước khi, liền đem chúng cho chém chết. Tại đây chút ít diệt luân phiên viêm quái sau khi chết. Năng lượng của bọn nó thân hình sụp đổ, chỉ còn lại có một khối tinh hạch. Tại đây khối tinh hạch nội, ẩn chứa một kia tinh thuần hỏa chi hồn khí. Nếu như hấp thu cái này hỏa chi hồn khí, như vậy đối với ngưng luyện hỏa chi thần thông giả mà nói, có rất lớn chỗ tốt. Lão đại, để cho ta tới thôn phệ. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Hiển nhiên, tên tiểu tử này lại thêm ăn. chương 711, Tương Kiến Tương Quên. Đường sinh nghe được trong thức hải tiểu hỏa như vậy hô, hắn nở nụ cười, hỏi. Ngươi bây giờ cái này trạng thái còn có thể thôn phệ thứ đồ vật sao? Tiểu hỏa lão đại thực thêm ăn. Tiểu kiếm ở bên cạnh, lớn tiếng hô. Ta đương nhiên tham ăn. Tiểu ra hỏa không phục Nói xong, nó ý niệm trong đầu khẽ động. Lập tức, đường sinh bàn tay cái này khối tinh hoạch. Lập tức bị một cổ kỳ dị hỏa diễm bổn nguyên cho ba lô bào khỏa. Ồ! Đường sinh có chút kinh ngạc. Cái này cổ hỏa diễm là tử sắc, cùng dị vang tiểu hỏa hỏa diễm có rất lớn bất đồng trong đó còn ẩn chứa một cổ lại để cho Đường Sinh nói không nên lời áo nghĩa đến. Cái lúc này, chỉ thấy cái này hai khối tinh hạch nội bổn nguyên, thời gian dần qua hút khô. Phu một tiếng, tinh hạch tói đi. Hoác hoác. Tên tiểu tử này rất là đắc ý. Tốt rồi, chúng ta đây tiếp tục tìm kiếm A. Đường Sinh cười nói. Hắn tiếp tục đi tìm Minh Luân Đan chủ thượng cổ di phụ chỗ, nếu như gặp được diệt Luân Viêm quái vậy đánh chết, sau đó đem tinh hạch cho tiểu hỏa đến an. Tên tiểu tử này thôn vệ nhiều như vậy tinh hoạch về sau, tựa hồ tiến hóa tốc độ nhanh vài phần. Bất quá, tìm kiếm Minh Luân Đan chủ động phủ loại chuyện này, thật sự gấp không được, hoàn toàn tiểu là đụng cơ duyên vật khí. Đã có lần trước tìm kiếm nam mộ tuyết kiếp trước hải cốt kinh nghiệm, lúc này đây, đường sinh tâm tính ngược lại là để nằm ngang nhất định rất nhiều. Cũng không biết ở bên trong tìm bao nhiêu năm, cũng không biết đi qua bao nhiêu cái vị diện không gian, dù sao đường sinh đã sớm không nhớ rõ lúc đến đường ngày hôm nay Đường sinh đi vào một cái hoàn toàn mới vị diện trong không gian. du đã một vòng, trong lúc đó, tiểu hỏa lớn tiếng hô lên, lao đại, phía dưới giống như có một động phủ trận thế. a Đường sinh ngay xong, tinh thần chấn động. Phát hiện động phủ trận thế, chẳng lẽ Minh Luân đàn chủ thượng cổ di phủ đã tìm được? Ở nơi nào? Đường sinh tranh thủ thời gian lại để cho tên tiểu tử này dẫn đường. Hôm nay tên tiểu tử này còn không có có bỏ niêm phong đi ra, cho nên đường sinh cũng không thể đủ cùng nó hợp thể. Ở dưới mặt, tiểu gia hỏa chỉ một cái phương hướng. Phía trước là một chỗ sóng to gió lớn lăn mình hỏa diễm biển nham thạch nóng chảy. Đường sinh bay đi. Đang muốn chìm xuống dưới, nhưng lại tại cái lúc này, hắn tự hồ cảm nhận được cái gì. Dưng một chút, nghiêng nhìn hướng một cái phương hướng. Chỉ thấy hai đạo thần huyền cảnh khí tức pháp mang, hướng phía tại đây bay tới. Đây là hai nữ tử. Trong đó một cái nữ tử, thiên tiểu bá mị, tuyệt thế xinh đẹp. Toàn thân đều tản mát ra một loại có thể làm cho nam nhân nhiệt huyết phun trương giống như dục vọng. Cái khác nữ tử, cũng dài được tuyệt mỹ, nhưng lại vẻ mặt cao lệnh. Bất quá, đường sinh chứng kiến nữ tử này thời điểm, đôi mắt lại sáng ngời. Nam mộ vũ. Đường sinh kinh hô lên. Nữ tử này không phải người khác, đúng là nam mộ tuyết mội mội nam mộ vũ. Đường sinh thật không ngờ, rõ ràng ở chỗ này có thể gặp phải nàng. Người nhận thức ta. Nam mộ vũ nhìn xem trước mặt đường sinh, con người lóe ra nghi hoặc Người quên ta hả? Đường sinh mần người. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? nợn nụ cười khổ. Cái này nam mộ vũ tu luyện tuyệt phượng cứu niết, mỗi một lần niết bàn đều quên một ít chi nhớ. Nàng hôm nay là thần huyền cảnh, đã đã vượt qua ba lượt niết bàn, xem ra đây là triệt để đưa hắn quên. Thật xin lỗi, ta xác thực là quên ngươi rồi. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tên là gì sao? Nam mộ vũ chăm chú nhìn đường sinh, ngữ khí bình thản mà hỏi. Ta gọi đường sinh. Với ngươi đồng dạng đến từ hạ giới Ngươi ở kiếp này Còn có một tỷ tỷ gọi là Nam Mộ Tuyết Đường sinh nói ra Ta đều không nhớ gì cả Nam Mộ Vũ lắp đầu Không nhớ nổi đến Chúng ta đây từ giờ trở đi Tự một lần nữa nhận thức một chút đi Ta gọi Đường sinh Đường sinh lộ ra một cái dáng tươi cười Ta gọi Nam Mộ Vũ Nam Mộ Tuyết cũng cười Không biết như thế nào Chứng kiến Đường sinh nhìn thấy đầu tiên Nàng đã cảm thấy trước mắt Nam Tử rất thân thiết Có một cổ cảm giác quen thuộc. Tu luyện Tuyệt Phượng Cửu Niết, nàng cũng biết, đây đúng là nàng đem người ta cấp quên mất. Khanh khách, Nam Mộ Vũ sư muội, người hay là quá đơn thuần. Người này thân phận còn không rõ, hắn xuất hiện ở chỗ này, có thể đơn giản. Cái lúc này, bên cạnh cái kia Thiên Kiều bá mị nữ tử lên tiếng. Các nàng tuyệt phượng nhất mạch, mỗi một lần niết bàn đều quên một bộ phận trí nhớ một nhóm người, cho nên, rất nhiều người đều giả mạo bằng hữu của các nàng, nói là các nàng đã từng quên người. Khùng mi suy nghĩ. Ta tin tưởng hắn là ta niết bàn trước người quen biết. Điểm này, ngươi chớ để hơn nữa. Nam mộ vũ nữ mày nói. Ta nếu là muốn giết hắn đi. Gọi là khổng mi nữ nhân nói nói. Theo nàng, đường sinh ẩn tàng khí tức cùng thực lực phía dưới. Bất quá là một cái tầm thường bất quá thần đàn cảnh sơ kỳ mà thôi. Ngươi dám. Nam mộ vũ không do dự, đã ngăn ở đường sinh trước mặt. Thấy như vậy một màn, đường sinh có chút kinh ngạc. Hắn lập tức nhìn ra được, nam mộ vũ cùng cái này gọi là khổng mi sư tỷ Giữa các nàng quan hệ cũng không có nhìn về phía trên cái kia sao tốt, hơn nữa mâu thuẫn còn không nhỏ. Khổng My nhìn xem Nam Mộ Vũ, do dự một chút, cũng không có ra tay, nàng nhìn về phía đường sinh, nói ra, tiểu tử, ngươi đừng giả bộ. Ngươi tới tại đây, cũng là hướng về phía phía dưới di phủ bảo tàng mà đến A. Đường sinh nghe thế, lập tức minh bạch bắt đầu. Nguyên lai, like, Nam Mộ Vũ cùng Khổng My, đều là hướng về phía biển lửa phía dưới, tiểu hỏa cảm ứng được động phủ mà đến. Đúng vậy. Đường sinh cũng không phủ nhận. Dùng thực lực của hắn, cũng không cần phủ nhận nhiều như vậy. Lão đại, để cho ta ra tay, chết cháy nữ nhân này. Tiểu hỏa tại trong thức hải, lớn tiếng quát. Dám đối với đường sinh lão đại vô lễ, cái này khiến nó tiểu hỏa vô cùng phẫn nộ. Không mi nghe được đường sinh mà nói về sau, con ngươi hiện lên một vòng sắc ý, nàng đối với nam mộ vũ nói ra, sư muội ngươi xem đi, hắn thừa nhận. Phía dưới này bảo tàng, chỉ có ta và ngươi hai người biết nói. Nếu để cho hắn còn sống ly khai, đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ta và ngươi thì có thể nguy hiểm. Nam mộ vũ dừng lại, lông mày cũng hơi nhíu. Nàng quay người đối với đường sinh hỏi, đường sinh tu hữu, động này phủ, chính là ta cùng sư tỷ của ta trong lúc vô tình lấy được một phần dẫn dắt bảo đồ, lúc này mới tìm tới nơi này. Ngươi lại là làm sao biết nơi này có cái này gì phủ bảo tàng. Ta lại tới đây, trong lúc vô tình cảm nhận được phía dưới có trận thế khí thức. Cho nên đang muốn đến phía dưới đi thăm dõi một phen. Không nghĩ tới, các ngươi đã tới rồi. Nói cho cùng, đây là ta so các ngươi tới trước đến nơi đây. Đường sinh giải thích. Đương nhiên, nam mộ tuyết coi như xong, nếu là cái kia khổng mi dám ra tay với hắn, như vậy, hắn không chút do dự tiễn đưa nữ nhân này vào luân hồi. Khổng mi sư tỷ hắn so với chúng ta tới trước tại đây. Nam mộ vũ nói ra. Không biết như thế nào, nàng đối với đường sinh mà nói dị thường tín nhiệm. Thì tính sao? Dù sao, hắn tiểu là không thể lì khai. Khổng mi nói ra. Đã như vậy, chúng ta đây tiểu dẫn hắn cùng một chô đi xuống đi. Nếu là có chỗ cơ duyên, cũng coi như hắn một phần. Nam Mộ Vũ nói xong, quay đầu hỏi hướng đường sinh, đường sinh tu hữu, ngươi cảm thấy như thế nào? chương 712, chui đầu vô lưới. Theo Nam Mộ Vũ, đây là vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý. Đã khả dĩ phòng ngừa đường sinh để lộ bí mật cũng có thể lại để cho đường sinh cùng các nàng cùng một chỗ đến phía dưới đi đụng cơ duyên. Ta không có vấn đề. Đường sinh đương nhiên là không có ý kiến gì. Theo hắn, nếu như phía dưới là mệnh luân đan chủ động phủ dùng nam mộ vũ cùng Khổng mi thực lực, cũng căn bản dò xét không đến hạch tâm. Người, Khổng My không có ngờ tới sẽ như thế, nàng ở đâu chịu mang đường sinh cái này cản trở xuống dưới. Bất quá, nếu bàn về thực lực, nàng so nam mộ vũ còn yếu vài phần. Hừ, muốn dẫn hắn xuống dưới khả dĩ. Bất quá, ở bên trong cơ duyên, tiểu tử này cái kia phần, tính toán từ trên người người phân ra. Khổng mi nói ra, rất hiển nhiên, nàng cùng Nam Mộ Vũ tới nơi này thời điểm, đã thương lượng tốt rồi chia cắt phương thức. Không có vấn đề. Nam Mộ Vũ gật gật đầu. Với tư cách tuyệt vượng nhất mạch truyền thừa người, đừng nhìn Nam Mộ Vũ cùng Khổng mi cũng chỉ là thần huyền dài. Kỳ thật, bọn hắn cùng những thần huyền đó dài luân hồi chi tử, tạo hóa chi tử, thiên tuyển chi tử không sai biệt lắm, đều thuộc về tuyệt thế thiên tài cấp bậc cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Đương nhiên, hôm nay danh tiếng nhất thị trấn Long Chi Tử cùng Thánh Long Chi Tử, các nàng tự nhiên là so ra kém. Đường Sinh tu hú, người theo sát ta." Nam Mộ Vũ thản nhiên nói. Chỉ thấy nàng vận chuyển pháp quyết, tại đỉnh đầu của nàng hiện ra một mảnh phượng vũ. Cái này phượng vũ tựa hồn là một kiện phi thường lợi hại bảo vật, Đường Sinh thậm chí có thể từ đó cảm nhận được một tia không kém hơn hắn Tạo Hóa Ngọc Như ý khí thức. Mà bên kia Khổng Mi chứng kiến Nam Mộ Vũ phượng vũ về sau, trong con ngươi hiện lên một vòng ghen ghét cùng tham lam, bất quá, nàng ẩn tàng rất khá. Cái này phiến phượng vũ lơ lửng tại nam mộ vũ đỉnh đầu, sau đó rủ xuống tiếp theo phiến hỏa mang phòng ngự trào đến, cũng đem bên người đường sinh cho bao phủ ở. Rất hiển nhiên, theo nàng, đường sinh chỉ là tầm thường thân đăng cảnh, cho nên, xuống dưới tầm bảo lúc, nàng tự nhiên là muốn che chở đường sinh chu toàn. Đa tạ, đường sinh nói ra, nam mộ vũ gật gật đầu, phản phất nàng quên đường sinh người này về sau. Liền nàng trước kia đối với đường sinh tình cảm cũng đều quên được không còn một mảnh. Bất quá, cái này cũng chính là đường sinh suy nghĩ muốn. Lão đại, ta muốn thôn phệ cái này phiến phượng vũ bên trong mồi lửa. Tiểu hỏa cũng tại lúc này, lớn tiếng hô, thập phần thèm ăn. Đường sinh không để ý đến tên tiểu tử này như thế vô lệ yêu cầu. Hắn nghĩ nghĩ, lặng lẽ chuyển âm cho nam mộ vũ, nói ra, nam mộ vũ tu hiếu, tại hạ muốn hướng ngươi tìm hiểu một người, không biết ngươi có thể biết đạo. Không biết là ai. Nam Mộ Vũ hỏi. Để đọc chuyện, nàng gặp Đường Sinh truyền âm cho nàng, cho nên, nàng cũng truyền âm cùng Đường Sinh trao đổi. Những điều này đều là gạt khẩn mi. Người này gọi là Mục Thanh Sương. Nàng cũng là các ngươi tuyệt phượng nhất mạch, bất quá, đại khái sớm hơn ngươi hơn một vạn năm tác dụng Nói ra Mục Thanh Sương cái tên này thời điểm, Đường Sinh tim đập không khỏi ra tốc bắt đầu. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng vạn phần khẩn trương. Nam Mộ Vũ lúc trước muốn lần thứ nhất niết bàn trước, tình thâm ý cắt nói với hắn. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hắn, nhưng vẫn là quên. Cho nên, hắn sư tỉ. Nàng cũng là tuyệt phượng nhất mạch truyền nhân, có thể hay không sớm cũng quên hắn người sư lệ này. Ta không có nghe đã từng nói qua cái tên này, bất quá, ta khả di giúp ngươi đi nghe ngóng. Nam mộ vũ nói ra. Vậy có lao ngươi rồi. Đường sinh nói ra. Hắn và Nam mộ vũ trao đổi truyền âm pháp bảo liên lạc phương thức. Nam mộ vũ cùng khổng mi tuyệt phượng nhất mạch, đối với hỏa diễm co đặc thù khống chế cho nên phá vỡ biển lửa đến phía dưới, chính là dị thường nhẹ nhõi một việc. Tại Nam Mộ Vũ lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một khối lòng bài tay lớn nhỏ lệnh bài. Nàng hướng lệnh bài bên trong đưa vào buồn nguyên, lập tức, lệnh bài tản mát ra một hồi Pháp mang, hướng phía phía dưới động phủ chỉ đi. Chứng kiến cái này, đường sinh lập tức hiểu rõ ra. Đúng là nương tựa theo cái này tấm lệnh bài chỉ dẫn, Nam Mộ Vũ cùng Khổng mi mới tìm được tại đây. Theo chỉ dẫn... Ba người bọn họ rất nhanh tiểu đi tới một mảnh trống không nham thạch nóng chạy chỗ. Tại đây mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, thân nghiệm gió xét, cũng không có bất luận cái gì chỗ không ổn. Lão đại, chính là chỗ này. Bất quá, tiểu hỏa cái lúc này, lại lớn tiếng hô. a đường sinh cũng kinh ngạc nhìn về phía bốn phía. Cái lúc này, nam mộ vũ trong tay lệnh bài chỉ dẫn đến nơi đây, cũng tiểu ngừng lại. Như thế nào không đi? Không Mỹ hỏi. Di phủ bảo tàng chỗ chỉ địa phương, chính là trong chỗ này. Nam Mộ Vũ nói ra: "Ngay ở chỗ này sao? Cái kia mở ra a?" Khương Mi mang theo vài phần chờ mong. Nam Mộ Vũ bắt đầu tiến thêm một bước kích phát trong tay lệnh bài. Lập tức, cái lệnh bài này đại phóng quang minh. Tại nó hào quang chiếu dọi xuống, trung quanh nham thạch nóng chảy hải lý thời gian dần qua hiển lộ ra ẩn tàng chân diện mục. Một cái cực lớn động phủ trần thế, hiển lộ mà ra, bên trong mơ hồ có thần điện cung khuyết hư ảnh lập lòe, xem xét đã biết rõ không phải bình thường. "Ồ, không đúng." Tại đây cùng Nam Mộ Tuyết đưa cho của ta về Minh Luân Đan chủ động phủ tin tức không giống nhau. Tại đây không phải Minh Luân Đan chủ động phủ. Đường sinh trong nội tâm dùng mình, lập tức tiểu đoán được đến. Bất quá, đã đến nơi này, tắc thì án chi. Hắn đã đủ phải, nói không chừng đây cũng là một phần của hắn cơ duyên. Hơn nữa, từ nơi này cái động phủ khí tức đến xem, cũng tất nhiên không tầm thường. Tại đây động phủ hư ảnh lập lòe về sau, hình ảnh thời gian dần qua do hư mà thật. Một cái trận thế vòng xoáy cửa vào hiện ra mà ra. Tại nơi này vòng xoáy cửa vào nội, một cổ thượng cổ khí thức, mơ hổ lộ ra mà ra. Điều này chẳng lẽ cũng là một cái thượng cổ động phủ. Đường sinh mặt người. Chúng ta đi thôi. Không mi có chút không thể chờ đợi được mà bắt đầu. Bất quá, nàng hay là chú ý cẩn thận. Ba người hướng phía cửa động cửa vào bay vào đi. Cửa động phong bế. tái xuất hiện thời điểm, đường sinh phát hiện hắn đã đến một phương tế đàn trên quảng trường. Tại đây phương tế đàn trên quảng trường, ngoại trừ nam mộ vũ cùng khổng mi bên ngoài, lại vẫn có các tu sĩ khác. Những tu sĩ này, tu vi theo thần đan cảnh đến thần pháp cảnh không đều Lại vẫn có hai vị thần vương cường giả. Lại có người bị lừa vào được. Cũng chỉ là thần huyên cảnh. Ai lúc nào, có thể có thần hoàng cường giả đi ngang qua tại đây, sau đó phát hiện chúng ta bị vây ở chỗ này. Lao gia hỏa này làm việc cẩn thận, làm sao có thể sẽ để cho thần hoàng cường giả phát hiện. xung quanh tu sĩ nghị luận nhau nhau. Nam Mộ Tuyết cùng Khổng Mi bản năng cảnh giác lên. Có thể phát hiện cái này tế đàn trên quảng trường tu sĩ, Vũ Vũ, các nàng ngược lại là nổi lên nghi ngờ. Đường Sinh cũng rất nghiêm túc điều tra lấy xung quanh. Hắn đột nhiên phát hiện, toàn bộ tế đàn trên quảng trường có một cổ cực kỳ cường đại phong ấn. Cái này cổ phong ấn chi lực, phong ấn lấy ở đây mỗi người tu vi cùng bổn nguyên. Đường Sinh bước vào tại đây lập tức, hắn phát hiện trong cơ thể hắn chấn long bổn nguyên, mơ hồ cũng nhận được thập phần mãnh liệt chấn áp. Thập phần lực lượng Đại khái cũng chỉ có thể đủ phát huy một hai thành. Sắc mặt của hắn khẽ biến, mơ hồ cảm thấy được cái gì? Tu Hiếu, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Các ngươi tại sao phải ở chỗ này? Đường sinh lặng lẽ truyền âm hướng một vị cùng hắn không sai biệt lắm thần đan cảnh tu sĩ. Nơi này là tu viêm Đan hoàng động phụ. Hắn đem chúng ta những tu sĩ này lừa gạt tiền đến, là được vì cho hắn làm thử đàn tốt dẫn. Ta đã ở chỗ này mệt nhọc gần ngàn năm rồi. Thường cách một đoạn thời gian. Sẽ có tu sĩ bị tu viêm đan hoàng cho mang đi, một khi bị mang đi, như vậy, không còn có trở về. Đương nhiên, thường cách một đoạn thời gian, cũng có một ít như các ngươi như vậy tu sĩ, cho rằng nơi này có bảo tàng, sau đó chui đầu vô lưới xâm nhập tại đây đến. Vị này tu sĩ thở dài nói nói, đối với tương lai tràn đầy tuyệt vọng. chương 713, Thuốc dẫn nô lệ. Đường sinh thông qua vị này tu sĩ, đại khái hiểu được tình huống nơi này. Tại đây vốn là một cái thượng cổ động phủ, bất quá. Lại bị một vị gọi là tu viêm đan hoàng cường giả cho chiếm cứ. Tu viêm đan hoàng còn có mấy vị đồ đệ, cũng đều là đan tu. Bọn hắn thông qua các loại thủ đoạn, đem tu sĩ lừa gạt tiến cái này thượng cổ trong động phủ, đem mọi người cho nhốt, sau đó cần thời điểm, mượn đi ra đem làm thuốc dẫn. Có thể nói, bị lừa tiến tại đây đến, tuyệt đối là chỉ còn đường chết, triệt triệt để để đã trở thành thuốc dẫn nô lệ. Về phân phản kháng, tu viêm đan hoàng là thần hoàng cấp bậc cường giả lại có toàn bộ thượng cổ động phủ đại trận với tư cách hậu thuẫn, cho dù là tầm thường thần hoàng cường giả cũng không phải hắn đối thủ, húng chi ở chỗ này tối cao tu vi chỉ có thần vương cấp bậc Cho nên, mọi người ở chỗ này, duy nhất hy vọng, tự là hy vọng có lợi hại thần hoàng cường giả phát hiện tại đây bí mật, hoặc là tu viêm đan hoàng trêu trọc đến lợi hại cường giả, sau đó công phá cái này tu viêm đan hoàng hạ hộ. Chúng ta bị lừa rồi. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là một chỗ đan hoàng cường giả bí mật luyện Đan chi luy Mọi người chúng ta đã thành vì thuốc dẫn rồi. Nam mộ vũ sắc mặt trở nên trắng bệnh. Rất hiển nhiên, nàng giống như đường sinh, đi vào nơi này về sau, cũng lặng lẽ truyền âm hỏi thăm người chung quanh, đã nhận được nàng đủ khả năng lấy được tin tức. Đan hoàng cương giả, lại có thượng cổ đại trận phong ấn, chúng ta coi như là có chắp cánh cũng không thể bay. Như thế nào hội xui xẻo như vậy? Không mi thân thể quơ quơ, hiển nhiên rất khó tiếp nhận sự phát hiện này thực. Các nàng muốn thông qua bí pháp liên lạc bên ngoài, phát hiện bất luận cái gì bí pháp đều không thể truyền tống đi ra ngoài. Ở chỗ này, chỉ có thể đủ chờ chết. Đường sinh tu hữu, sớm biết như thế, ta liền cho ngươi đi rồi, là ta ngay cả làm liên lụy ngươi. Xoay đầu lại thời điểm, nam mộ vũ nhìn về phía đường sinh lúc, tràn đầy ấy náy Không sao, mệnh ở bên trong nếu là nên có một kiếp này, cái kia trốn cũng trốn không thoát. Đường sinh ngược lại là rất bình tĩnh. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Nếu như là tầm thường đan hoàng cường giả, Như vậy, đường sinh căn bản sẽ không sợ. Năm đó hắn có thể đan đấu thắng Lục Quý Thần Tông tể xuyên đàn viễn vị này đàn hoàng, như vậy, hiện tại đã nhiều năm như vậy rồi, hắn tìm hiểu Nam Mộ Tuyết đưa cho cái kia khối Minh Luân Đan chủ đàn đạo chuyển thừa tấm bia đá áo nghĩa, hôm nay đàn đạo tiêu chuẩn đã đạt đến một loại rất khủng bố hoàn cảnh. Về phần cái này thượng cổ đại trận phong ấn, ngược lại là có chút phiền phức. Bất quá, tiểu hỏa có lẽ khả dĩ bỏ qua tại đây trận thế. Người còn nhiều hơn lâu khả dĩ bỏ niệm phong đi ra. Đường Sinh hỏi hướng trong Thức Hải Tiểu ra Hỏa, "Ta cũng không biết, có lẽ rất nhanh." Tiểu Hỏa nói xong, vừa vội nhanh chóng nói ra, "Lão đại, ngươi nhất định phải chờ ta Tiểu Hỏa bỏ Niêm Phong đi ra, tại đại khai sắc giới. Ừ vậy ngươi cũng muốn nhanh một chút." Đường Sinh đáp ứng tên tiểu tử này. Nam Mộ Vũ nhìn xem Đường Sinh bộ dạng này bình tĩnh bộ dạng, nàng muốn nói cái gì, vừa rồi không có nói ra. Đường Sinh vòng quanh tế đàn quảng trường chạy một vòng, phát hiện toàn bộ tế đàn giống như là lao lung. Có cường đại trận thế phong ấn. Để đọc chuyện nếu là muốn từ tại đây đi tới, như vậy tiểu cần phá vỡ cái này lại trận. Bất quá, một khi công kích cái này lại trận, như vậy tu viêm đan hoàng bọn người sẽ cảm ứng được đã đến. Hắn cũng tìm một chỗ, khoanh chân mà ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu minh luân đan chủ truyền thừa trong tấm bia đá áo nghĩa, lặng lặng cùng đợi tiểu hỏa bỏ niệm phong. Lại qua hơn nửa tháng, đột nhiên tầm đó, tế đàn ở bên trong trận thế chấn động vài cái. Lại có tu sĩ bị truyền tống tiến đến. Lúc này tổng cộng có 13 người, bọn hắn cũng là cùng nam mộ vũ cùng khổng mi không sai biệt lắm, là trong lúc vô tình phát hiện một khối động phủ lệnh bài, sau đó căn cứ cái này khối động phủ lệnh bài chỉ dẫn, muốn tới nơi này tầm bảo. Cái này 13 cá nhân, đều là thần vương, chính là một cổ cực kỳ lực lượng cường đại. Rốt cuộc đã tới một gầy cường đại tồn tại. Có 13 vị thần vương Cương giả, tại tăng thêm tại đây 2 vị, chúng ta tại đây tổng cộng tiểu là 15 vị thần vương rồi. Hy vọng đến rồi. Cùng hắn ở chỗ này ngồi chờ chết, còn không bằng hiện tại để lại tay đánh cược một lần. Nguyên bản không khí trầm lặng mọi người, giờ phút này tất cả đều đứng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn xem cái này 13 vị thần vương cường giả. Cái này 13 vị thần vương cường giả cũng cùng lúc trước nam mộ vũ cùng khổng mi không sai biệt lắm, cho rằng nơi này là thượng cổ động phủ chi địa, không nghĩ tới truyền thống đến nơi đây thời điểm, phát hiện còn có nhiều như vậy tu sĩ. Bọn hắn lập tức ý thức được không đúng. Các người rốt cuộc là ai? Cái này 13 vị thần vương, lập tức cảnh rắc lên. Cầm đầu một vị, trầm rọng quát. Ở chỗ này cái kia hai vị thần vương, tranh thủ thời gian đứng ra, chuyên âm qua, cho cái này 13 vị thần vương giải thích. Cái gì? Tại đây dĩ nhiên là một vị đan hoàng bầy dập chi địa Chư vị, đã như vậy, như vậy mọi người chúng ta tranh thủ thời gian đồng tâm hiệp lực, phá vỡ tại đây. Cái này 13 vị thần vương ở đâu chịu ngồi chờ chết? Bọn hắn lập tức phòng bị mà bắt đầu, 13 cá nhân là tập đoàn. Bố trí một cái dùng bọn hắn làm trung tâm phòng ngự đại trận. Rất hiển nhiên, bọn hắn đối với chung quanh tu sĩ đều có phòng bị. Các ngươi có thể hiểu được, như thế nào phá cái này trận. Cầm đầu thần vương là một vị kiếm vương, luận khí tức, cũng không thể so với trưởng ngư thanh phá loại này cấp bậc kém bao nhiêu. Hắn trầm giọng mà hỏi. Khi bọn hắn cái này 13 trong đám người, có một vị trận vương, hai vị đan vương, ba vị thuật vương, còn lại đều là huyết vương cùng kiếm vương. Loại này phối trí, liên hợp lại Đối kháng tầm thường thần hoàng cứng, giả, dư xài. Không hiểu được. Tất cả mọi người lắc đầu. Cho nên, mọi người chỉ có thể đủ gửi hy vọng ở vị kia trận vương rồi. Lại để cho hắn trước quan sát trận thế vận chuyển. Đường sinh cũng đứng lên, xen lẫn trong trong đám người. Đã đã đến như vậy một lớp 13 vị thần vương, tiểu lại để cho bọn hắn đánh trước trận đầu, tham dò một phen tại đây sâu cạn A. Bất quá, vừa lúc đó, hắn ngại cảm linh giác đột nhiên cảm nhận được một kia khác thường. Chỉ thấy trận thế vận chuyển ở bên trong, một cổ rất che giấu đan độc thẩm thấu mà đến. Đan độc. Đường Sinh nhíu mày. Lập tức minh bạch bắt đầu. Tại đây đã đến 13 vị thần vương, rất hiển nhiên, tu viêm đan hoàng bên này người cũng cảm nhận được áp lực, sợ hại những người này tạo phản, cho nên tiên hạ thủ vi cường, muốn dùng đan độc chế phục bọn hán. Bất quá, đối phương hạ đan độc đích thủ đoạn, hiển nhiên cũng chỉ có đan vương tiêu chuẩn. Hẳn là tu viêm đan hoàng đồ đệ. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm ý đến. Bất quá, theo hắn đồ đệ hạ độc tiêu chuẩn, đó có thể thấy được hắn sư tôn đan đạo tiêu chuẩn 12 Có thể dạy dỗ ra đan vương cấp bậc đồ đệ, hiển nhiên cái này tu viêm đan hoàng đan đạo tiêu chuẩn cũng không yếu. Đường sinh tỉnh ngủ lấy. Chính như là hắn suy nghĩ cái kia dạng, đem làm hắn phát hiện cái này đan độc thời điểm. Bên kia 13 vị thần vương tiểu đoàn thể ở bên trong, bọn hắn cái kia hai vị đan vương cứng giả, cũng phát hiện đan độc. Chư vị cẩn thận rồi. Tu viêm đan hoàng người. Đang tại hướng chúng ta tế đàn tại đây hạ đan độc. Hai vị thần vương cùng kêu lên nhắc nhỏ lấy. Mọi người nghe, trong nội tâm đều khẩn trưng lên. Đan độc như thế nào? Cầm đầu kiếm vương hỏi. Rất lợi hại. Bất quá, chúng ta có thể áp chế. Hai vị đan vương ngay ngắn hướng ra tay, bắt đầu theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra các loại giải đàn cùng dự liệu. Căn cứ tế đàn tràn ngập ra đan độc bắt đầu phối trí giải độc đan. Chương 714, Thu viêm đan hoàng. Đan độc tràn ngập tiến tế đàn trong sân rộng. Ngoại trừ đường sinh cùng hai vị này đan vương bên ngoài, những người khác đều cảm giác không đến. Bất quá, bị một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người kinh hoàng bắt đầu. Chơ mắt nhìn cái này tiểu đoàn đội ở bên trong hai vị đan vương. Mọi người tập trung ở cùng một chỗ, hữu lực xuất lực. Lưỡng bên ngoài cái kia hai vị đan vương lớn tiếng nói, muốn tổ chức mọi người cùng một chỗ. Bọn hắn dĩ nhiên muốn gia nhập cái kia 13 người trong đội ngũ rồi, thế nhưng mà người ta căn bản là không tín nhiệm bọn hắn. Cho nên, còn lại tu sĩ chỉ có thể đủ hướng phía cái kia hai vị đàn vương tụ lại. Trong đó cũng có trận tu, bắt đầu bố trí trận thế, mọi người tập trung lực lượng, bắt đầu đối kháng tế đàn đại trận phong vân chấn áp chi lực. Đường Sinh tu hiếu, người theo sát ta. Nam Mộ Vũ truyền âm cho Đường Sinh. Nàng tuy chỉ có thần huyền cảnh, có thể mọi người tại đây ở bên trong, ngoại trừ những thần vương đó bên ngoài, nàng không e ngại bất luận kẻ nào. Thuộc về thần vương phía dưới, thực lực nhất lưu cấp bậc. Tốt. Đường Sinh gật gật đầu, đi theo Nam Mộ Vũ bên người. Tiểu hòa hôm nay còn kém một tia tiểu bỏ niềm phong, hắn cũng không muốn bạo lộ thực lực sớm như vậy. Cái lúc này, bên kia hai cái đan vương bắt đầu thi pháp, từng khỏa thần đan phiêu du tại hư không, muốn nổ tung lên. Nổ tung thần đan ở bên trong, dược khí dung nhập đến tế đàn chung quanh, cùng những cái kia đan độc độc tính trung hòa. Tu viêm đan hoàng bên này người tại hạ độc, bọn hắn bên này người đang mở độc. Đánh! 13 vị thần vương tiểu đoàn thể bên này, không hề do dự, quyết định thật nhanh, bắt đầu cường công. Bọn hắn vận chuyển trận thế, tất cả mọi người buồn nguyên lực lượng ngưng tụ tại một chỗ, dùng đại trận phương thức quanh kích đi ra ngoài. Rầm rầm dầm. Lập tức, toàn bộ tế đàn trong hư không, một tầng trong suốt trận thế năng lượng phòng ngự chao, hiện lộ trong đó, mang theo một cổ cường đại trận thế phong ấn chí lực, mang tất cả mà xuống. Hư không chấn động bắt đầu. Cái này 13 vị thần vương hợp lực, uy lực có thể không thua tầm thường thần hoàng cường giả. Nhưng này tế đàn thượng cổ đại trận uy lực cũng không nhỏ. Vậy mà phòng thủ số dưới Đường Sinh chăm chú nhìn, muốn xem ra đại trận chỗ sơ hở. Bất quá, hắn đợi đã lâu, lại còn không có có phát hiện toàn bộ đại trận có bất kỳ công kích hàng lâm. Ồ, chẳng lẽ đối phương đối với cái này cái thượng cổ động phủ, còn không có hoàn toàn khống chế, chỉ có thể đủ khống chế tại đây bộ phận đại trận. Đường Sinh không khỏi nổi lên nghi ngờ. Ở đây tu sĩ, không ai là người ngu. Đem làm đối phương ngoại trừ đàn độc cũng không những thứ khác thủ đoạn bên ngoài, bọn hắn cũng nhau nhau có giống như Đường Sinh nghĩ cách. Chư vị Mọi người cùng nhau công kích. Đối phương hiển nhiên không có hoàn toàn không chế tại đây đại trận. Có thần vương lớn tiếng quát. Mặc kệ cái này tế đàn phòng ngự đại trận mạnh cỡ bao nhiêu, nếu như bọn hắn như vậy một mực cường công xuống dưới, luôn luôn khả dĩ công phá thời điểm. Chính như là mọi người suy nghĩ như vậy. Giờ phút này, tại tế đàn đại trận bên ngoài, hơn 10 vị đàn tu đứng ở chỗ này. Cầm đầu một vị là Đan vương, cũng là mọi người đại sư vinh, còn lại người, tu vi đều đạt tới thần pháp cảnh nhưng lại không có lĩnh ngộ pháp tắc đạo tâm, không có trở thành Đan vương. Đại sư Huynh làm sao bây giờ? Thế công của bọn hắn quá mánh liệt, chúng ta đàn độc không làm gì được được bọn hắn. Nếu không, chúng ta đi thỉnh sư tôn đến đây đi. Có người đề nghị nói ra. Không được. Sư tôn đang tại tìm hiểu trí cao đàn đạo, ai cũng không biết hắn tìm hiểu tới trình độ nào. Nếu như tùy tiện quấy giày, ai biết có thể hay không hư mất sư tôn chuyện tốt. Nếu như sư tôn trách phạt xuống, ai có thể tha thứ được rất tốt. Về phần những cái thứ này, tự lại để cho bọn hắn công a Cho dù là bọn họ công mở cái này tế đàn trận thế, còn có toàn bộ thượng cổ động phủ đại trận. Chúng ta có đầy đủ thời gian theo chân bọn họ hao tổn, thẳng đến sư tôn thuận lợi xuất quan, chế phục bọn hắn. Vị này đan vương đại sư huynh nói ra. Đại sư huynh nói có lý. Nếu là phàm lạt đều muốn thỉnh sư tôn, như vậy, sư tôn muốn chúng ta có gì dùng. Đúng vậy a Cái này thượng cổ động phủ đại trận một ít áo nghĩa, Chúng ta cũng sẽ biết vận chuyển, chẳng lẽ mượn nhờ cái này thượng cổ đại trận cùng chúng ta cái này một thân đan đạo độc thuật, còn đấu không lại bọn hắn. Những, này các sư huynh đệ, giờ phút này nhao nhao lại khôi phục tự tin, bắt đầu hướng phía tế đàn ở bên trong hạ độc. Bọn hắn tại hạ độc, bên trong hai vị Đan vương đang mở độc. Vừa đi một hồi, đều là tạo thành đấu pháp. Trên tế đàn, có hai cái điểm công kích. Một cái là 13 vị thần vương đoàn thể cái này một lớp. Một cái là hai vị thần vương mang theo đường sinh bọn người ở tại công kích. Trung quanh đan độc chấn động, chỉ có hai cái đan vương cùng đường sinh có thể cảm ứng được đến. Đường sinh nhìn thấy cái này hai cái thần vương có thể ứng phó về sau, hắn cũng không cần xuất thủ. Chiến đấu cứ như vậy, rằng có hơn nửa tháng. Toàn bộ cường đại trận thế, rốt cục tại đây sóng tấn công mạnh phía dưới, lộ ra buồn nguyên chưa đủ thái độ. Chư vị, cái này đại trận năng lượng phòng ngự cháo, kiên trì không được bao lâu. Tất cả mọi người thêm chút sức cái kia cầm đầu kiếm vương lớn tiếng quát. Ở đây tất cả mọi người, tất cả đều tâm tình chấn động, phản phất thấy được sinh hy vọng, càng thêm ra sức. Lại qua hơn 10 ngày. Rốt cục, cái này tế đàn phong ấn năng lượng phòng ngự cháo cũng nhịn không được nữa, vay một tiếng, phá một cái lỗ. Đi. Mọi người không do dự, bay thẳng đến lối ra bay đi. Ở bên ngoài tu viêm đan hoàng đồ đệ đám bọn họ, thấy thế không ổn, đã sớm trốn vào thượng cổ động phủ chô càng sâu. Mọi người bay ra ngoài về sau. Phát hiện mình ở vào cái này thượng cổ động phủ trong đại trận, cũng không có trở ra đi. Làm sao bây giờ? Nam mộ vũ bọn người, tất cả đều trông cậy vào những... Này thân vương! Vị kia trận vương nhìn xem chung quanh đại trận vận chuyển, lấy ra một cái trận bàn định vị, sau đó chỉ vào một cái phương hướng nói ra, chư vị, hướng phía cái này trận vị công kích. Mọi người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Ngay ngắn hướng công kích. Cái này một công kích, tiêu gấp rút phát toàn bộ thượng cổ đại trận trận thế. Cùng lúc đó, thiên điệu biến sắc, trung quanh hư không dâng lên lôi hỏa, bắt đầu hướng phía mọi người đuổi giết mà đến. Mọi người chớ để bối rối. Đây là toàn bộ thượng cổ đại trận trận thế lọt vào chúng ta công kích, tự động sinh ra phòng ngự thủ đoạn. Chúng ta chỉ cần kháng trụ nó, từ nơi này doanh ra một cái đường ra sẽ xảy đến. Vị kia trận vương đại âm thanh quát, cho mọi người đoán chừng tâm hoàn. Bất quá, bởi như vậy, thượng cổ đại trận kích động, cũng chuyển khắp toàn bộ thượng cổ trong động phủ. Giờ phút này, Tại thượng cổ động phủ ở chỗ sâu trong tòa nào đó trong cung điện, một vị pháo dâu bạc trắng lao giả, đang tại bế quan tìm hiểu đan đạo chi huyền ảo. Ở trước mặt của hắn, lơ lưỡng một cái lò đan, hỏa diễm hừng hực thiêu lút lên, biến hóa ra bất đồng áo nghĩa đi ra. Đem làm toàn bộ thượng cổ động phủ trận thế bắt đầu chấn động thời điểm, động phủ của hắn ở bên trong, cũng có chút dao động. Cái này một tia chấn động, lập tức đưa hắn theo tìm hiểu trong trạng thái rực mình tỉnh lại. Ồ! Thượng cổ đại trận chấn động Là ai người tại đánh bản Hoàng thượng cổ động phủ? Hắn tranh thủ thời gian đứng đứng dậy, sau đó đi ra bế quan hành cung. Tại hắn đi ra hành cung về sau, chỉ thấy cái kia một đám đồ đệ, ở đằng kia vị đan vương dưới sự dẫn dắt, đã sớm chờ đợi tại hành cung bên ngoài. Chúc mừng sư tôn xuất quan. Chúng đệ tử cùng kêu lên hành lễ. Mà người này, đúng là Tu Viêm Đan Hoàng. chương 715, ra tay đánh chết. Tu Viêm Đan Hoàng xuất quan, nhìn xem cái này một đám môn đồ, mày quát hỏi Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại đệ tử tranh thủ thời gian bẩm báo. Hơn 20 ngày trước, tế đàn trong lòng giam, đã đến một lớp 13 vị thần vương. Bọn hắn dẫn đầu người ở bên trong đến tạo phản, đã công phá tế đàn phong ấn đại trận, hôm nay đang tại bên ngoài đánh trận thế. Hơn 20 ngày trước. Như thế nào hiện tại mới đến cho ta biết? Thu viêm đan hoàng rất bất mãn. Sư tôn bất giận. Chúng ta nghĩ đến những người này coi như là công phá tế đàn phong ấn đại trận, cũng trốn không thoát cái này thượng cổ động phủ mê trận cũng là bắt rùa trong hũ. Mà sư Tôn tìm hiểu Đan đạo huyền ảo, không biết có hay không đã đến mấu chốt chỗ, chúng ta không dám cưỡng ép quá dậy. Đại đệ tử tranh thủ thời gian giải thích, những thứ khác đồ đệ cũng tựa đầu ép tới chấm thấp. Tu Viêm Đan Hoàng nghe thế lời nói về sau, sắc mặt mới hòa hoãn chút ít, nói ra, bất quá là một đám thần vương mà thôi. Đã đến vừa vặn, chính khả dĩ làm cho ta thử đan thuốc dẫn. Theo ta đi bắt bọn hắn. Nói đến đây, Tu Viêm Đan Hoàng mang theo mọi người huy động nhân lực đánh tới. Tu Viêm Đan Hoàng có một khối thượng cổ động phủ lệnh bài, khả di khống chế tại đây sở hữu tất cả trận thế, đây là những đệ tử này chưa không thể. Giờ phút này, hắn đi vào chỗ đó, lập tức khống chế chỗ đó trận thế bắt đầu. Trận thế có người khống chế cùng không có người khống chế, lập tức là hai loại bất đồng khái niệm, không chỉ có phòng ngự càng thêm cường đại, mà ngay cả cái kia lôi xoay quanh kích mà bắt đầu, quy lực cũng lớn hơn. Ồ, quy lực như thế nào tăng lên? Không tốt, có người khống chế cái này thượng cổ động phủ lại trợn Tại có nhằm vào hành kích chúng ta. Vị Tiên trận vương lập tức kịp phản ứng. Mọi người sắc mặt đều nhất biến. Bắt đầu liên tiếp bại lui, tại đại trận dưới thế công, tự bảo vệ mình khó khăn lắm khả dĩ, căn bản không có dư lực lại phá trận. Cùng lúc đó, Đường Sinh nhíu mày, chỉ cảm thấy tại trong đại trận, một cổ rất che giấu đang độc kích động mà ra. Liền trong trận cái kia hai vị Đan vương đều không có cái gì cảm giác. Hẳn là vị kia Đan hoàng cường giả xuất thủ. Đường Sinh em thầm nghĩ đến. Xem ra chỉ có hắn xuất thủ. Bất quá, đường sinh cũng không có lập tức tiểu bạo lộ hắn, hắn đang chờ đợi một thời cơ. Bởi vì này thượng cổ động phủ đại trận quá mức lợi hại, dù là hắn giải cái này tu viêm đan hoàng đan độc, chỉ sợ cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn phá vỡ cái này đại trận. Ai biết lấy tu viêm đan hoàng còn có? Hay không đồng loá, ai lại biết đạo cái này tu viêm đan hoàng có nhận hay không được ra hắn, lại đã ngọn nguồn cùng long tộc có quan hệ hay không? Nếu như tu viêm đan hoàng cùng long tộc có quan hệ, Hơn nữa thông tri long tộc hắn ở chỗ này, như vậy, hắn muốn xong đời. Bắt giặc trước bắt đua. Cho nên, không ra tay tắt thì dùng, cái này vừa ra tay, đường sinh vô cùng muốn nhất kích tất sát. Nam Mộ Vũ tu hiếu, cái này khỏa giải độc đan, ngươi nuốt đi vào, đồng thời vận chuyển bồn nguyên, kích thích trong cơ thể ngươi cái này mấy chỗ huyệt vị. Đường sinh lặng lẽ truyền âm cho bên người Nam Mộ Vũ. Nam Mộ Vũ nghe được đường sinh truyền âm, lại chứng kiến đường sinh lần lượt một khỏa đan dược cho nàng, ngẩn người khó hiểu truyền âm hỏi, đây là cái gì? Giải độc đan. Vị Tiêu tu Viêm đan hoàng xuất thủ, cái kia hai vị đan vương cảm ứng không đến. Chỉ sợ sau đó không lâu, tất cả mọi người trong hội độc. Trong chốc lát, mọi người chúng độc thời điểm, ngươi cũng chứa chúng độc ngã xuống đến là được rồi. Không cần làm náo động. Đường Sinh truyền âm giải thích. Cái gì? Cái kia tu Viêm đan hoàng xuất thủ. Nam Mộ Vũ nghe xong, ngẩn người, ngay sau đó kịp phản ứng, hỏi, làm sao ngươi biết? Theo Nam Mộ Vũ Trước mắt đường sinh bất quá là một vị thần đàn cảnh sơ kỳ tu sĩ mà thôi, tại trong mọi người thuộc về nhất kế cuối phá hôi. Liền cái kia hai vị đan vương đều cảm thụ không đến, hắn lại là như thế nào cảm thụ lấy được. Sơn nhân tự có rượu kế. Ngươi cũng có thể không tin lời nói của ta, bất quá, ta hy vọng ngươi tin tưởng ta. Đường sinh nói ra. Tốt, cho dù ta tin tưởng ngươi. Trọng đại như vậy tin tức, chúng ta có lẽ lập tức chuyển cáo cho những thần vương đó biết đạo mới được. Nếu không... Bọn hắn đều bị đọc suy sống rồi, chúng ta cho dù không chúng độc cái kêu lại có gì dùng. Cũng phá trận không xuất ra đi a Nam mộ vũ nói ra, nàng là muốn đem cái này tin tức nói cho cho những thần vương đó, sau đó lại đem đường sinh đẩy đi ra. Bởi như vậy, nếu là đường sinh thực sự cái này bổn sự, cũng có thể trợ giúp được mọi người. Ai biết, đường sinh trực tiếp lắt đầu, nói ra, không có tác dụng đâu. Thực lực của chúng ta, căn bản không đủ để phá vỡ cái này thượng cổ đại trận trận thế. Cho dù nói cho bọn hắn biết, lại để cho bọn hắn không bị đan độc, cái kia mọi người cũng ra không được. Còn không bằng bắt buộc bạo hiểm. Như thế nào bắt buộc bạo hiểm? Nam mộ vũ vội vàng hỏi. Đợi bọn hắn cho là chúng ta đều bị chế phục thời điểm, có thể sẽ hiển lộ bản tôn đi ra. Cho đến lúc đó, ta lại ra tay, đem hắn bắt xuống. Đây cũng là chúng ta có thể đi ra ngoài duy nhất hy vọng. Đường sinh truyền âm giải thích. Người. Ra tay bắt hạ tu viêm đan hoàng. Nam Mộ Vũ nghe thế lời nói về sau, mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn xem trước mặt Đường Sinh. Là nàng nghe lầm, hay là trước mắt Đường Sinh nói sai rồi? Ngươi không tin nhiệm ta, đó cũng là tình có thể nguyên. Trong chốc lát, ngươi sẽ biết. Đường Sinh cũng không nghĩ lại giải thích nhiều lắm. Nam Mộ Vũ dừng ở Đường Sinh đôi mắt một hồi lâu, lúc này, mới gật gật đầu, nói ra, ta tin ngươi. Không biết như thế nào, nàng đối với Đường Sinh, có một loại không hiểu tín nhiệm. Đường Sinh nghe nói như thế, Nở nụ cười. Bất quá, nam mộ vũ nghĩ nghĩ, lại truyền âm nói ra, đường sinh, ngươi cái này giải độc đan, còn có? Hay không dư thừa? Làm sao vậy? Đường sinh hỏi. Nếu có dư thừa, ta muốn ngươi cũng cho ta sư tỉ một khỏa. Nàng dù nói thế nào, cũng là sư tỷ của ta. Nam mộ vũ nói ra. Có. Đường sinh không có cự tuyệt, tuy nhiên hắn đối với cái kia khổng mi không có hảo cảm gì, có thể nam mộ vũ đã mở miệng, hắn cho là được. Hắn lại lấy ra một quả đan dược cho Nam Mộ Vũ. "Cảm ơn." Nam Mộ Vũ nở nụ cười. Nàng lặng lẽ cho Khử Mi truyền âm, nói ra: "Sư tỷ, viên đan dược kia là Giải độc đan, ngươi nuốt xuống dưới. "Giải độc đan? Đây không phải tiểu tử kia vừa mới kín đáo đưa cho ngươi đan dược sao? Chuyện gì xảy ra?" Khử Mi lập tức tụu cảnh giác lên. Rất hiển nhiên, Đường Sinh vừa mới cùng Nam Mộ Vũ thần nghiệm truyền âm trao đổi, nàng là biết đến. Nàng cũng nhìn thấy đường sinh cho cái này đan dược nam mộ vũ. Đường sinh tu hưu nói, cái kia tu viêm đan hoàng đã bắt đầu xuất thủ. Viên đan dược kia có thể giải tu viêm đan hoàng đang độc. Hắn cho ta một khỏa, ta lại hướng hắn là người cầu đến một khỏa. Nam mộ vũ giải thích. Cái gì? Tu viêm đan hoàng xuất thủ. Tin tức này là thật hay giả? Tiểu tử kia từ đâu mà có được tin tức? Không mi nghe xong, cả người lập tức cả kinh. Người nhỏ rộng một chút. Chuyện này mọi người còn không biết. Nam Mộ Vũ truyền âm lại để cho Khổng mi tỉnh táo chút ít. Có thể Khổng My ở đâu có thể tỉnh táo. Tin tức này, nếu như là thật sự, cái kia phải nhanh lên một chút nói cho mọi người mới được. Khổng My nói đến đây, cũng mặc kệ nhiều như vậy. Khí thế của nàng rồi đột nhiên mà ra, tập trung Nam Mộ Vũ sau lưng đường sinh, lớn tiếng quát, tiểu tử, ngươi nói tu viêm đan hoàng xuất thủ, tin tức của ngươi, rốt cuộc là từ đâu mà đến. Nam Mộ Vũ nghe xong, sắc mặt đại biến. Bởi như vậy, chẳng phải là muốn hư mất đường sinh kế hoạch. chương 716, bắt giặc bắt vua. Nam mộ tuyết không nghĩ tới khổng mi sẽ đến cái này vừa ra, căn bản là không dựa theo nàng dự đoàn đến. Nàng tuy nhiên cũng hiểu được đường sinh mà nói co hoang đường, nhưng là, vạn nhất đúng. Sư tỷ ngươi chớ có nói bậy tám đạo. Nàng tranh thủ thời gian ngăn ở đường sinh trước mặt, chứng mắt nhìn về phía khổng mi. Nam mộ vũ cùng khổng mi cái này đối với các sư tỷ lớn lên tuyệt mỹ, lại là tuyệt phượng nhất mạch truyền nhân tự nhiên gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Tất cả mọi người tại trận thế ở bên trong xuất lực ngăn cản, mà các nàng các sư tỷ vào lúc này náo nội chiến, mọi người ở đâu có thể không quản. Hai vị, đến cùng có cái gì ân đoán, không thể đợi chuyện nơi đây sau khi kết thúc sẽ giải quyết sao. Lúc này, một cổ thần vương khí chẳng hàng lâm mà xuống. Đúng là bọn hắn cái này trong trận doanh hai vị thần vương một trong. Tiên bối, sự tình là như thế này. Tiểu tử này nói, tu viêm đan hoàng đã xuất thủ. Đang tại âm thầm hướng chúng ta hạ độc. Ta đang muốn chất vấn tiểu tử này, hỏi hắn chuyện này thì làm sao mà biết được. Khổng mi cũng không dấu diếm, chỉ vào đường sinh cái múi, lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, trận thế nổi tất cả mọi người cả kinh, lập tức, ánh mắt của mọi người đều nhìn về không có danh tiếng gì đường sinh. Tu Hiếu, nàng theo như lời lời nói này, thế nhưng mà thật sự. Vị kia thần vương dừng ở đường sinh. Khởi bẩm tiên bối, ta cùng cái kia Khổng mi coi ân đoán. Không biết nàng tại sao phải nói như vậy. Ta chỉ là một vị tu vi thấp kém thần đáng cảnh, liền bên kia hai vị đàn vương tiền bối đều chưa nói tu viêm đan hoàng xuất thủ, ta lại thế nào biết đạo. Đường sinh cung kính trả lời. Hắn nhìn cũng không nhìn cái kia khổng mi một mắt. Chuyện này, không phải chuyện đùa, hắn không thể mạo hiểm. Cho nên, cái lúc này, chỉ có thể đủ chứa vào ngọn nguồn, chết không thừa nhận. Bên cạnh nam mộ vũ kịp phản ứng, nàng cũng mở miệng nói ra, tiền bối. Đây là ta cùng sư tỷ của ta ở giữa ân oán, không có quan hệ gì với hắn." Ta như vậy cùng sư tỷ của ta nói, cái kia tất cả đều là của ta nói dối, muốn gạt ta sư tỷ mắc lửa. Không nghĩ tới cho mọi người mang đến phiền náo rồi. "Mọi người thấy hướng đường sinh, đúng vậy a, một cái thần đang cảnh tiểu tử, có thể biết cái gì?" Lại nhìn hướng Nam Mộ Vũ cùng Khổng Mi bộ dạng như vậy, bọn hắn càng muốn là tin tưởng Nam Mộ Vũ mà nói. Tất nhiên là Nam Mộ Vũ vì muốn cho Khổng Mi đem viên đan dược kia nuốt xuống dưới. Cho nên mới biên đi ra nói dối. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mọi người đem làm đoàn kết nhất trí. Ta mặc kệ các ngươi các sư tỷ tầm đó có cái gì ân oán. Nếu có lần sau, ta đem bọn ngươi hai người cùng một chỗ đuổi ra đại trận, cho các ngươi tự sanh tự diệt. Vị này thần vương lớn tiếng gian dạy, sau đó hiệu triệu mọi người tiếp tục ngăn cản đại trận thế công. Xem ra, sự tình cho tới bây giờ, xem như đã qua một đoạn thời gian. Nam mộ vũ thầm thả lỏng một hơi, cuối cùng là tròn đi qua. Cũng cuối cùng là không có hư mất đường sinh sự tình. Sư muội ổi, ngươi không có nói sai, có phải hay không? Ngươi tất nhiên là đã biết cái gì, có phải hay không? Ngươi như vậy, hội hại chết mọi người. Khổng My cả giận nói. Bất quá, nàng cũng không dám tại chỗ báo nổi rồi, mà là lặng lẽ truyền âm cho Nam Mộ Vũ. Sư tỷ ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Nam Mộ Vũ không nghĩ đang nói cái gì. Nàng một mình nuốt đường sinh cho nàng đan dược, sau đó... Dựa theo đường sinh truyền lại thụ bi pháp, hảo hảo kích thích trong cơ thể huy đạo. Cái này không kích thích tác thì dùng, cái này một kích thích, nàng lập tức phát hiện, nguyên lai tại trong cơ thể của nàng chẳng biết lúc nào đã có một cổ rất che giấu độc tố. Cái này cổ độc tố, chỉ có đem làm đã uống cái này khỏa giải độc đan, sau đó dựa theo đường sinh phương pháp kích thích, lúc này mới có thể đủ cảm thụ đi ra. Nàng vốn là ôm thử một lần trong nội tâm, không nghĩ tới, nàng thật đúng là chúng độc. Nàng hoảng sợ nhìn trước mắt Đường Sinh, Đường sinh tu hiếu, ta, ta thật sự chúng độc. Nam mộ vũ lặng lẽ truyền âm cho đường sinh. Tin ta là được. Không tin ta đấy, tự lại để cho bọn hắn tất cả an thiên mệnh A. Đường sinh truyền âm nói ra. Thực sự không phải là hắn không nghĩ cứu mọi người, hắn chỉ là không dám cam đoan. Tại hắn đi bắt giết tu viêm đan hoàng thời điểm, tu viêm đan hoàng có thể hay không cải biến mọi người trong cơ thể độc tố. Một cố giết bằng thuốc độc rất tại tràng tất cả mọi người. Lúc kia... Hắn chỉ sợ cũng không tì vết phân tâm chiếu cố nhiều người như vậy. Cho nên, hắn chỉ có thể đủ ưu tiên đi nghĩ cách cứu viện hắn chỗ hổ Đương nhiên, đem làm hắn bắt hạ tu viêm đan hoàng về sau, tất cả mọi người không có chết, đó là đương nhiên là tất cả đều vui vẻ sự tình. Có thể khổng mì không hiểu. Nàng mơ hồ cảm thấy đạt được ở trong đó ẩn tình, đường sinh tất nhiên tham dự. Nàng nội trừng mắt đường sinh, chuyên âm cảnh cáo nói, đường sinh, ngươi chờ đó cho ta. Cái kia đan dược là ngươi cho ta sư muội Có phải hay không? Ta sư muội hộ cho ngươi nhất thời, hộ không được ngươi cả đời. Đợi sau khi rời khỏi đây, ta tìm cơ hội tiểu giết chết ngươi. Chứng kiến khổng mi như thế bi hiếp, đường sinh khỏe miệng nổi lên một vòng khinh thường cười lạnh, chuyên âm trở về nói ra, tốt, ta hoan nghênh ngươi tới giết chết ta. Ở chỗ này, tựa hồ hết thể tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Tu viêm đan hoàng không chế cái này thượng cổ động phủ lại trận, vây khốn ở đây mọi người đánh, sau đó lặng lẽ hạ độc, đem những cái thứ này đều độc Hắn đương nhiên không có hạ sát thủ. Những người này đều là hắn thiên tân vạn khổ đưa tới thuốc dẫn, về sau hắn thử độc còn muốn dùng đạt được, đặc biệt là những thần vương đó. Phải biết rằng, muốn đưa tới một cái thần vương cũng không dễ dàng a Những này thần vương đầy đủ hắn một thời gian thật dài thí nghiệm thuốc. Mà đường sinh bên này trận doanh. Những thần vương đó vẫn còn đau khổ ngăn cản, bất quá, theo lâu công không phá được trận thế, trong lòng của bọn hắn càng phát ra được chứ gớp. Cái kia trong lòng hy vọng thời gian dần qua bị phai mở mất Cũng không biết đã qua bao lâu. Cái kia hai vị đan vương bên trong, đột nhiên có một vị sắc mặt đại biến, kinh hô lên, không tốt, ta chung đan độc rồi. Hắn lời này vừa ra, long trời lỡ đất. Giống như là một khối thiên thạch rơi vào bình tĩnh mặt hồ, lập tức tất cả mọi người hoảng sợ bắt đầu. Đan vương đều chung đan độc. Cái này tình hống gì? Một vị khác đan vương ngay vậy, tranh thủ thời gian thi triển bí pháp, bắt đầu kiểm tra trong cơ thể của hắn, ngay sau đó, sắc mặt cũng trắng bệnh bắt đầu, không tốt. Ta cũng chung đan độc rồi. Cái này hai cái đan vương đều chung đan độc, cái kia những người khác đâu. Mọi người chúng ta đều chung đan độc rồi. Hẳn là cái kia tu viêm đan hoàng xuất thủ. Đây tuyệt đối là một cái tuyệt vọng biến mất. Khả năng cầy bỏ. Cầm đầu kiếm vương hỏi. Chúng ta thử một lần. Hai vị đan vương cũng bắt đầu thử giải trên người độc. Thế nhưng mà, vừa giải, trên người bọn họ độc buộc phát được càng nhanh. Chúng ta không giải được. Rất nhanh, bọn hắn cũng bắt đầu chúng độc ngã xuống đất bắt đầu đánh mất sức chiến đấu. Ở đây thần vương đám bọn họ, tất cả đều trận tròn mắt. Với lúc đó, tu viêm đan hoàng tính một cái, không sai biệt lắm nhưng thần vương đó đám bọn họ trong cơ thể độc tố cũng tích lũy đã đủ rồi. Hắn bắt đầu kích phát mọi người trong cơ thể hẳn tàng độc tố, đồng thời cười to nói, ha ha ha ha ha Chư vị, các người đã đạ đến bản hoàng trong động phủ, vậy an tâm ở tại đây làm khách ta. Theo tu viêm đan hoàng thanh âm vang lên, toàn bộ đại trận trận thế đều đỉnh chỉ xuống, không hề công kích bọn hắn Cùng lúc đó, Tu Viêm Đan Hoàng mang theo hắn một đám đồ đệ, hiển lộ ra đến. Cũng theo Tu Viêm Đan Hoàng hiện thân, ở đây mọi người chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ ẩn tàng độc tố bộc phát, mang theo một cổ lại để cho bọn hắn không cách nào chống cự cùng chân áp tê liệt, khiến cho bọn hắn lập tức đã mất đi sức chiến đấu. chương 717, Thanh Đồng Lò Đan. Trận doanh bên trong, những... Này thần vương các cường giả, nhau nhau ngã xuống. Thần vương cũng như này, các tu sĩ khác, càng phải như vậy rồi, cũng đều đi theo ngã xuống đến. Một bên nam mộ vũ, triệt để kinh trụ, nhanh ngã xuống. Với lúc đó, đường sinh truyền âm cho nàng. Nam mộ vũ kịp phản ứng, cũng tranh thủ thời gian đi theo mọi người cùng một chỗ, ngụy trang Nga xuống. Nhất kinh hãi, phải kể là khẩn mi. Mọi người, thật đúng là chúng độc. Nàng mang theo vài phần hoảng sợ nhìn xem nam mộ vũ cùng đường sinh, thật đúng là lại để cho bọn hắn cho nói chúng rồi. Bất quá, chứng kiến bọn hắn đều Nga xuống, trong nội tâm nàng âm thầm tự an ủi mình, có lẽ... Bọn hắn chỉ là mèo mù đụng phải chuột chết, đoán Thế nhưng mà, nghĩ đến lúc trước nam mộ vũ nuốt hạ đường sinh đưa cho cái kia khỏa giải độc đan, trong lòng của nàng cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Sư muội ngươi, ngươi chúng độc sao? Khổng mi lặng lẽ truyền âm hỏi. câm miệng cho ta. Vừa mới ngươi thiếu chút nữa hư mất đường sinh tu hữu. Không, đường sinh tiền bối kế hoạch. Cho nên, ngươi nếu không phải muốn chết, tốt nhất cái gì đều đừng nói. Nam mộ vũ lạnh lùng nhìn xem mi Chuyển âm qua cảnh cáo. Giờ phút này, nàng đối với đường sinh xưng hô đã theo tu hữu biến thành tiền bối. Tại nơi này cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua thế giới. Đường sinh có thể giải tu viêm đan hoàng đan độc, vậy ít nhất chứng minh đường sinh cũng là đan hoàng cấp cái khác, nếu không, sao có thể đủ giải đối phương đan độc. Mà không My cũng ý thức được điểm này. Giờ phút này, nàng sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Chơi ạ! Nàng vậy mà! Vậy mà đắc tội một vị đan hoàng cường giả. Nàng nhìn về phía bên kia cũng đồng dạng ngã xuống đường sinh, con người mang theo sợ hãi, muốn truyền âm qua, có thể lại không dám. Theo nàng, trước mặt chỉ có thần đan cảnh đường sinh, tất nhiên là đan hoàng chấu ngụy trang, chỉ là nàng nhìn không thấu mà thôi. Sư muội ngươi, ngươi trong chốc lát cần phải cho ta tại đường sinh tiền bối trước mặt van cầu tỉnh Ta, ta vừa mới còn. Con uy hiếp quá hắn, nói ta sau khi rời khỏi đây hội giết hắn. Không mi triệt để luôn cuống. Nàng thật sự rất muốn quất chính mình mấy cái cái tát. Nàng vừa mới rõ ràng ý hiếp nói muốn giết một cái đàn hoàng. Quả nhiên là muốn chết ta. Ngươi! Ngươi như vậy muốn chết, ai cũng cứu không sống ngươi. Nam mộ vũ nghe xong, cảm thấy hào khí lại cảm thấy buồn cười. Sư muội ngươi! Ngươi đến cùng cùng cái này đường sinh tu hiếu, cái gì quan hệ a Khổng mi trong nội tâm sợ hãi, tranh thủ thời gian nghe ngóng. Nếu là quan hệ tốt đi một chút, như vậy Nam mộ vũ hướng đường sinh cầu tình nói không chừng còn có thể tha nàng một đầu tánh mạng. Nếu như chỉ là quan hệ bình thường, như vậy, nam mộ vũ cầu tình căn bản là không có cái gì dùng. Ta cũng không biết. Ta tu luyện tuyệt phượng kiểu nít lúc, sớm đã đem hắn cấp quyến mất. Ta trong đầu, về trí nhớ của hắn, một chút đều không có. Nói đến đây thời điểm, nam mộ vũ còn vụn trộm ngắm đường sinh một mắt, tâm tư có chút phức tạp. Nếu như đường sinh chỉ là bình thường thần đang cảnh, vậy cũng được không có gì. Có thể đường sinh là khủng bố Đan Hoàng A giống mới ngươi đi tại trên đường cái, đột nhiên có một cái nói nhận thức ngươi. Nếu như người này là người bình thường, ngươi tất nhiên cảm thấy không có gì, trong nội tâm cũng không có cái gì chấn động, nhiều lắm thì cảm thấy quên người khác không có ý tứ mà thôi. Có thể ngươi nếu như biết đạo người này dĩ nhiên là đương kim hoàng thượng, ngươi rõ ràng còn có một vị đem làm hoàng thượng bằng hữu tâm cảnh của ngươi như thế nào. Giờ phút này nam mộ vũ, tự lại như vậy một loại cảm xúc. Nói sau tu viêm đan hoàng bên này. Hắn quả nhiên như là đường sinh suy nghĩ giống như cái kia dạng, chứng kiến mọi người tất cả đều trúng độc ngã xuống đất, cũng liền buông lòng cảnh giác. Hơn nữa, theo hắn, mọi người ở đây đều là hắn không chế ở dưới con sâu cái kiến, lật không nổi cái gì sóng cổn. Hắn bản tôn cũng tiểu nên ngang hiển lộ. Tiên bối, tại hạ là toái hư thần tông người. Kính xin. Có thần vương bắt đầu tự báo sư môn, muốn hướng tu viêm đan hoàng đến cầu tình, lại để cho hắn có chỗ kiên kỵ. Nhập ta tại đây, vậy ngoan ngoãn làm của ta dẫn Nếu là có thể đủ kiên trì đến ta đan đạo đại thành, có lẽ còn có thể tha các ngươi một đầu tánh mạng. Dám can đảm phản kháng, chỉ còn đường chết. Thu viêm đan hoàng trầm giọng nói. thả ngươi, căn bản không có khả năng. Đi, đưa bọn chúng đều cho ta một lần nữa giam giữ tiến tế đàn trong lồng giam. Thu viêm đan hoàng phân phó lấy. Vâng. Bên cạnh đệ tử tranh thủ thời gian dựa theo phân phó đi làm. Theo bọn họ, những tu sĩ này cũng đã đánh mất sức chiến đấu, mặc kệ xâm lược bọn hắn cũng không thèm quan tâm. Tu viêm đan hoàng quay người tiểu muốn đi. Nhưng lại tại cái lúc này, dị biến nổi bật. Chỉ thấy một đạo thân ảnh theo ngã xuống trong mọi người, rất nhanh lao ra, như thiểm điện cũng đã đã đến tu viêm đan hoàng trước mặt. Đúng là đường sinh. Nhìn thấy thời cơ vừa vặn, tu viêm đan hoàng cũng bông lỏng cảnh giác, đường sinh không có bất kỳ do dự, lập tức ra tay. Hắn đã sớm vận sức chờ phát động chuẩn bị gặp. Cái này đột nhiên bộc phát, vận chuyển chấn long kiếm bộ Lại tại tiểu hỏa hỏa vũ thần y hề ra chi xuống, đường sinh tốc độ vô cùng khủng bố. Ngắn ngủ ngàn mét không muốn khoảng cách, hắn lập tức đi ra. Cái kia đen thui huyền kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn trong tay, kiếm hồn chi ý kích động, nhất thức chấn long phá càng đánh chết mà ra. Nhanh! Nhanh đến trở tay không kịp. Tu viêm đan hoàng không nghĩ tới tại đây trong đám người, rõ ràng còn cất giấu một người không có chúng độc, nhưng lại như thế khủng bố. Bất quá, hắn đã muộn. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Đối phương đã đột đã đến trước mặt của hắn. Hắn cảm nhận được một cổ trước nay chưa có nguy cơ cảm giác. Với tư cách đan tu, cận thân bác đấu chính là tối kỵ. Hơn nữa, theo đường sinh ra tay, khí thê ở bên trong, cảm thụ, đối phương tuyệt đối là một vị nhập giai cấp thần hoàng khắc cứng, giả. Không do dự, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Tu viêm đan hoàng làm ra lựa chọn của hắn, cũng là hắn giờ phút này có thể làm được ra chính xác nhất lựa chọn. Hắn kích phát trên người cường đại nhất phòng ngự phát bảo. Đây là một cái phong cách cổ xưa thanh đồng lò đan. Theo đạo lý mà nói, đan tu lò đan đều là hắn bổn mạng pháp bảo. Bất quá, cái này thanh đồng lò đan lại không phải tu viêm đan hoàng bổn mạng pháp bảo. Nó tản mát ra một cổ cực kỳ cổ xưa khí tức, hắn thượng có huyền ảo đan đạo khí tức tràn ngập. Nó lơ lửng tại tu viêm đan hoàng đỉnh đầu, rủ xuống tiếp theo phiến màu xanh lò lửa, bao trùm tu viêm đan hoàng toàn thân. Thậm chí, Đường Sinh có thể tại đây thanh đồng lò đan vận chuyển trong hơi thở, cảm nhận được một kia vận chuyển tối nghĩa. Pháp bảo vận chuyển tối nghĩa, chỉ có thể đủ nói rõ một vấn đề, cái kia chính là cái này Thanh Đồng Lò Đan, tu Viêm Đan Hoàng còn không có có triệt để nhận chủ thành công, chỉ có thể đủ thúc dục thứ nhất bộ phận uy năng. Tại đây dạng sinh tử tuyệt mệnh thời khắc, tu Viêm Đan Hoàng cũng không có thúc dục hắn bổn mạng pháp bảo, cũng vô dụng thôi cái gì cực đoan phòng ngự thủ đoạn, chỉ dùng cái này một kiện còn không có hoàn toàn luyện hóa Thanh Đồng Lò Đan với tư cách phòng ngự thủ đoạn. Có thể thấy được tu Viêm Đan Hoàng đối với cái này kiện Thanh Đồng Lò Đan phòng ngự tự tin. Ồ. Cái này thanh đồng lò đan khí tức Nhưng mà, đã ở tu viêm đan hoàng đem cái này thanh đồng lò đan lấy ra thời điểm Đường sinh từ nơi này thanh đồng lò đan phát tán khí tức Cảm nhận được một loại quen thuộc vị đạo Cái này quen thuộc vị đạo cùng hắn theo nam mộ tuyết trong tay lấy được Minh Luân đan chủ cái kia khối màu đen trên tấm bia đá khí tức Quả thực giống như lúc chương 718, ngoài ý muốn phát hiện Đường sinh có chút không tưởng được Hắn có thể phần trăm trăm khẳng định cái này thanh đồng lò đan cùng hắn trong chữ vật giới chỉ chính để đó cái kia khối ghi lại lấy minh luân đan chủ một phần ba chính thống đạo nho truyền thừa màu đen tấm bia đá, giống như lúc khí thức. Cái này thanh đồng lò đan cùng màu đen tấm bia đá, tuyệt đối là đến từ cùng một cái địa phương. Đường sinh em thầm nghĩ đến. Trong nội tâm có chút kích động. Đây là không phải có thể nói, cái này tu viêm đan hoàng tất nhiên phải đi qua cái kia minh luân đan chủ chỗ thượng cổ di phủ. Đúng rồi. Nhất định là như vậy từ rồi, ta chỉ cần đem cái này Tu Viêm Đan Hoàng bắt xuống, lại để cho hắn dẫn ta tiến đến sẽ sẽ đến. Ngoan. Đường Sinh đen thui thần kiếm trạm tại Tu Viêm Đan Hoàng năng lượng phòng ngự cháo thượng. Hắn một kiếm này uy lực, hạng gì kinh thiên động địa. Thế nhưng mà, đứng tại Tu Viêm Đan Hoàng thanh đồng lò đan chỗ rủ xuống phía dưới ngọn lửa màu xanh thời điểm, Đường Sinh chỉ cảm thấy hắn trên thân kiếm sở hữu tất cả uy lực đều bị cái này cổ quỷ dị ngọn lửa màu xanh cho đốt cháy luyện hóa. Đúng vậy, tiểu là trực tiếp đốt cháy luyện hóa, thật quỷ dị thần hỏa. Đường Sinh trong nội tâm rung động, "Lão đại, ta muốn thôn phệ cái này thanh đồng trong lò đan thần hỏa." Tiểu hỏa lớn tiếng hô, "Đợi bắt hạ hắn, tùy cho ngươi thôn phệ." Đường Sinh đáp ứng, nhưng lại tại cái lúc này, hắn thần nghiệm dự phán, đột nhiên cảm nhận được một cổ trước này chưa có nguy hiểm. Chỉ thấy tại hắn một kiếm này chém giết phía dưới, cái kia tại tu viêm đan hoàng thân thể trùng quanh màu xanh thần hỏa, đột nhiên tố bản truy nguyên, đốt cháy đến đường sinh trước mặt. Cái này thanh đồng lò đan rủ xuống mà ở dưới màu xanh thần hỏa, không chỉ là phòng ngự, còn có phản công. Bất quá, Đường Sinh cũng không phải yếu như vậy. Trong một chớp mắt, Tạo Hóa Ngọc Như ý theo hắn thức hải bắn ra, lơ lửng tại hắn đỉnh đầu. Tạo Hóa Ngọc Như ý đại phóng quang minh mà bắt đầu, cũng đồng dạng rủ xuống tiếp theo phiến màu xanh nhạt pháp mang, hình thành một cái tạo hóa phòng ngự cháo. Phòng ngự cháo bao trùm Đường Sinh. Ở đằng kia thanh đồng lò đan màu xanh thần hỏa đốt cháy mà đến lúc đem hắn ngăn cản tại bên ngoài. CC. Tại nơi này lập tức, Đường Sinh tiểu chứng kiến hắn tạo hóa ngọc như ý năng lượng phòng ngự cháo bị vẻ này màu xanh thần hỏa nhen nhóm bắt đầu. Phòng ngự đang tại nhanh chóng yếu bớt. Rõ ràng liền tạo hóa ngọc như ý năng lượng phòng ngự cháo đều có thể đốt cháy. Đường Sinh sắc mặt biến hóa. Cái này tạo hóa ngọc như ý phòng ngự năng lực mạnh như thế nào? Đường Sinh trong lòng là nắm chắc. Có thể giờ phút này rõ ràng bị Thanh Đồng lò đan thần hỏa cho nhen nhóm. Điều này nói rõ cái này tạo hóa ngọc như ý phòng ngự bị thanh đồng lò đan thần hỏa chỗ khắc chế. Tạo hóa thân khí. Tiểu tử, ngươi là tạo hóa chuyên nhân. Tu viêm đan hoàng chứng kiến đường sinh đỉnh đầu tạo hóa ngọc như ý về sau, sắc mặt biến hóa. Tạo hóa truyền nhân, thân có đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số, thuộc về cái này trong trời đất thiên tri tiêu tử một trong. Hắn cái này thanh đồng lò đan màu xanh thần hỏa đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hắn là tinh tưởng. Không nghĩ tới Vẫn không thể đủ bị thương Đường Sinh Trong lòng của hắn tỏa ra e sợ ý Với tư cách đan tu Tu viêm đan hoàng cũng không nghĩ cận thân bắt đấu Thừa dịp cái này thanh đồng lò đan màu xanh thần hỏa bước lui Đường Sinh Hắn vừa vặn viễn đột Vận chuyển đại trận Thác loạn hắn và Đường Sinh ở giữa không gian khoảng cách Hắn tiểu muốn chạy đến trận thế ở bên trong Thế nhưng mà Nhất cử nhất động của hắn Cũng đã bị Đường Sinh cho dự phản đến Ở đâu lại chạy thoát được Đường Sinh lòng bàn tay Mà Đường Sinh Ở đâu lại chịu lại để cho người này chạy thoát? Cơ hội của hắn cũng chỉ có cái này một cái. Đường sinh cũng biết, nếu để cho tu viêm đan hoàng chạy đến trận thế ở bên trong, chỉ sợ, người chết khả năng chính là hắn rồi. Bởi vì, hắn không cách nào chỉ bằng vào một người chi lực phá vỡ lấy thượng cổ động phủ đại trận. Tiểu hỏa. Ngươi có thể trấn áp cái này màu xanh thần hỏa sao? Đường sinh gấp giọng hỏi. Đương nhiên có thể rồi. Tiểu gia hỏa lớn tiếng quát. Chỉ thấy nó no ý niệm trong đầu khẽ động. Một cổ khủng bố đích dí trí theo đường sinh thân thể mang tất cả mà ra. Tên tiểu tử này phản phất là hỏa chi quân chủ, khả dĩ khống chế vạn hỏa, có thể làm cho vạn hỏa thần phục. Theo tiểu hỏa ra tay, liền gặp được cái kia đốt cháy đến đường sinh năng lượng phòng ngự cháo chung quanh thanh đồng thần hỏa. Thời gian dần qua dung tiến đường sinh năng lượng phòng ngự cháo ở bên trong, bị tên tiểu tử này thần nghiệm cho hấp thu. An ngon, an ngon. Tiểu ra hỏa lớn tiếng hô, hết sức hưng phấn. Đường sinh thấy thế cũng không tay Hắn một kiếm đâm ra, đúng là tu viêm đan hoàng sở muốn bỏ chạy phía trước, dự phán hắn phương vị. Tại tu viêm đan hoàng còn không có có dung tiến toàn bộ động phủ trận thế lúc, đường sinh trước một bước, đem tu viêm đan hoàng theo trận thế ở bên trong đâm đi ra. Cái gì? Tu viêm đan hoàng cũng là trong nội tâm ru lên. Hắn nhìn về phía đường sinh thời điểm, chỉ thấy đường sinh thân thể chung quanh thanh đồng thần hỏa chẳng biết lúc nào đã bị mất đi mất. Hắn đành phải toàn lực vận chuyển thanh đồng lò đan đến phòng thủ. Vâng anh! Đường sinh một kiếm lại đâm vào thanh đồng lò đan năng lượng phòng ngự cháo thượng. Đồng dạng tình huống, thanh đồng lò đan chỗ rủ xuống màu xanh thần hỏa, tố bản truy nguyên, lại muốn muốn đốt cháy hướng đường sinh. Bất quá lúc này đây, nó không có đốt cháy đến đường sinh bên người, trước hết bị tiểu hỏa thần niệm cho không chế cùng cắn ướt. Lợi hại như vậy, thu viêm đan hoàng lại lần nữa rung động. Với tư cách đan tu, hắn không am hiểu cận chiến. Mà cái này thanh đồng thần hỏa khoảng cách gần xuất kỳ bất ý đốt cháy Đã là hắn lợi hại nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn Trước kia Hắn cũng không phải không có đối mặt qua lợi hại nhập giai kiếm hoàng Huyết vương đợi cứng giả Đều là bị hắn cái này thanh đồng thần hỏa cho an toán Lần nào cũng đúng Không nghĩ tới Lúc này đây lại không ngại Đã như vậy Như vậy Mọi người tiểu liệu mạng A Là ngươi trước phá vơ của ta thanh đồng lò đan phòng ngự cháo Hay là ta trước đem ngươi hạ độc được Thu viêm đan hoàng cắn răng một cái Hắn cũng không trốn rồi Hắn thần niệm phúc tham tiến trong chữ vật giới chỉ, bắt đầu vận chuyển trong chứa vật giới chỉ đã sớm phối trí tốt các loại thành phần độc độc, bắt đầu phối trí đàn độc, cho trước mặt đệ nặng hắn đánh chính là đường sinh hạ độc. Nói rất dài dòng, kỳ thực đường sinh cùng tu viêm đan hoàng giao thủ, chỉ là tại đất đèn ánh lửa tầm đó. Mọi người chỉ thấy đường sinh đột nhiên bạo khởi phóng tới tu viêm đan hoàng, mà tu viêm đan hoàng tắc thì vận chuyển cái này thanh đồng lò đan đến phòng ngự, đại phóng quang minh. Người này phải là chúng ta đội ngũ. Chơi ạ? Ta nhận thức hắn, hắn là cùng tuyệt phượng nhất mạch hai cái nữ cùng một chỗ vào. Hắn không phải thần đan cảnh sao. Như thế nào khủng bố như vậy, đệ nặng tu viêm đan hoàng đến đánh. Mặc kệ nó, hắn lợi hại như vậy, chúng ta có thể cứu chữa rồi. Tốt nhất chém giết cái kia tu viêm đan hoàng. Tên xuất sinh này, dám cầm chúng ta những chuyện lặn vật này. Người đến làm thử đàn thuốc dẫn, tội không thể tha thứ, thiên lý không để cho. Bên này tu sĩ, nhao nhao đại hỉ, trong con người thiêu đốt ra hy vọng đến. Mà tâm tình phức tạp nhất, phải kể là khổng mi rồi. Nàng xem thấy giờ phút này để nặng tu viêm đan hoàng đánh chính là đường sinh, trong nội tâm lại rung động vừa sợ sợ. Rung động chính là cái kia nhìn như chỉ có thần đan cảnh thiếu niên, rõ ràng còn thật sự là thần hoàng cấp bậc cường giả A Sợ hai chính là trước mắt thiếu niên này, nếu là thu thập tu viêm đan hoàng, biết được sẽ không tìm nàng tính sổ. Sư muội sư tỷ van cầu ngươi, trong chốc lát ngươi nhất định phải tại đây đường sinh tiền bối trước mặt, thay ta van cầu c Bằng không thì, ta chết định rồi. Khổng mi đành phải lặng lẽ truyền âm cho bên cạnh Nam Mộ Vũ. Trước mắt Đường Sinh càng cường đại, trong nội tâm nàng lại càng sợ hãi vượt hối hận. chương 719, làm gì lúc trước? Nam Mộ Vũ nhìn xem bên kia trấn áp lấy tu viêm đan hoàng đánh chính là Đường Sinh, trong nội tâm nàng cũng rất rung động. Tuy nhiên, nàng hay là khó có thể tin, vị kia tới cùng nàng chủ động trèo quan hệ thiếu niên, lại là một vị thần hoàng cứng giả, thế nhưng mà sự thật lại như thế tinh tưởng bày ở trước mặt của nàng. Ta cùng hắn, rốt cuộc là tại sao biết? Rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nam mộ vũ phi thường muốn biết, nàng là tại sao biết như vậy thần hoàng cường giả. Theo đường sinh cùng nàng nói chuyện với nhau ngựa khí cùng ở chung phương thức, nàng khả dĩ được ra một cái tin tức. Cái kia chính là nàng cùng đường sinh quan hệ, không giống như là tiền bối cùng vãn bối quan hệ, càng giống là cùng thế hệ ở giữa bằng hữu Hơn nữa còn là quan hệ phi thường phải tốt bằng hữu Ta có lợi hại như vậy bằng hữu như thế nào nét bàn thời điểm, liền đem hắn cấp quên mất hả? Nam mộ vũ cũng rất muốn cho mình mấy cái cái tát. Nàng cực lực muốn hồi tưởng, thế nhưng mà trong đầu nếu không có bất luận cái gì một điểm về đường sinh chi nhớ. Cái lúc này, nàng đã nghe được khổng mi thân nghiệm truyền âm, làm cho nàng hướng đường sinh cầu tình. Trong nội tâm nàng thở dài. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước? Lúc trước chính là ngươi một mực nhìn cái thiếu niên không vừa mắt, còn tuyên bố muốn giết người ta. Người ta không có tại chỗ trở mặt, đem ngươi bóc chết, ngươi đã xem như vạn hạnh. Sư tỷ Ta sẽ hướng hắn van cầu tỉnh bất quá hắn có thể hay không buông tha ngươi, ta đây cũng không rõ ràng. Nam mộ vũ nào dám đánh cực. Nói sao tu viêm đàn hoàng môn đồ bên này. Bọn hắn chứng kiến sư tôn cũng không là đối thủ, bị đường sinh đẹ nặng đến đánh, trong nội tâm rất là sốt ruột. Đại sư hình, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Sư phụ đã bị cận thân rồi, căn bản đào thoát không được a Những đệ tử này nhao nhao gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Mọi người an tâm một chút chớ vội. Các người đừng nhìn sư tôn hôm nay bị người này đẹp nặng đánh. Nhưng hôm nay chiếm thượng phong hay là chúng ta sư tôn? Đại sư huynh ổn định mọi người cảm xúc, lớn tiếng nói. Hắn lại là đan vương, nói chuyện bắt đầu dĩ nhiên là là có phân lượng. Nói như thế nào? Phần đông đệ tử nghe xong, tranh thủ thời gian hỏi thăm. Không hề nghi ngờ, đường sinh cùng tu viêm đan hoàng trận chiến đấu này, cũng đang mang bọn hắn sinh tử. Nếu như bọn hắn sư tôn thua, như vậy đường sinh sẽ bỏ qua bọn hắn. Chúng ta sư tôn là đàn tôn, không dùng chiến đấu tăng trưởng. Đối phương cận thân bắt đấu, áp chế sư tôn, đó là lại bình thường bất quá rồi. Bất quá, hắn lâu công không được, không cách nào thoáng cái công phá sư tôn năng lượng phòng ngự cháo. Như vậy, sư tôn thì có đầy đủ thời gian đối với hắn tiến hành hạ độc. Người nói, hắn có thể ngăn cản sư tôn đàn độc sao? Đại sư Huynh giải thích cho mọi người nghe. Đúng vậy à, đúng vậy, chúng ta sư tôn là đàn tù, hiện tại tình hình chiến đấu ràng co. Sư Tôn xem như chiếm thượng phong. Nói không chừng Sư Tôn đã bắt đầu đối với hắn tiến hành hạ độc rồi. Phần đông các sư huynh đệ nghe được đại sư huynh giải thích, trong nội tâm giống như là ăn hết thuốc gan thần đồng dạng. Thu Viêm Đan hoàng tại hạ độc. Tại loại này sống còn dưới tình huống, hạ độc đương nhiên là càng mãnh liệt vừa tốt. Hắn cũng bất chấp độc tính che giấu. Thân nghiệm khế độc, một đoàn đan độc dung nhập tiến hắn bổn nguyên ở bên trong, theo hắn đan hỏa đốt cháy mà ra, đánh về phía đường sinh cái kia một bên. Đan độc Đường sinh khỏe miệng nổi lên một vòng khinh thường trào phúng. Lão đại, để cho ta tới. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Nó là năng lượng tánh mạng, độc tố đối với nó mà nói, căn bản cũng không có cái gì dùng. Nó ý niệm trong đầu khẽ động, cái kia dung nhập tiếng đan hỏa ở bên trong đồng, bị nó đơn giản tiểu đốt cháy thôn phệ, hóa giải ra. Làm không tệ. Đường sinh hảo hảo khen ngợi một phen tên tiểu tử này. Hắn công kích được mạnh hơn. Của ta đan độc như thế nào đối với ngươi không có gì hiệu quả. Tu viêm đan hoàng gặp đường sinh một chút sự tình đều không có, hắn sát mặt đại biến, lạnh giọng hỏi. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Đường sinh chẳng muốn nói nhảm, công được mạnh hơn. Pháp bảo càng lợi hại, cần thiết tiêu hao buồn nguyên thì càng nhiều. Như thanh đồng lò đan bảo vật như vậy, đường sinh nghĩ thầm lấy, muốn duy trì nó thần hỏa phòng ngự, tất nhiên mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao phi thường đại. Đúng vậy. Tu viêm đan hoàng thúc dục cái này thanh đồng lò đan đến phòng ngự, một cái giá lớn phi thường đại Tại đường sinh như thế tấn công mạnh phía dưới, hắn kiên chỉ không được bao lâu. Xem ra chỉ có thể đủ liều mạng. Tu viêm đan hoàng lại thay đổi vài loại lợi hại đan độc, đều cầm đường sinh không có cách nào. Trong lòng của hắn càng là kinh hãi. Trước mắt thiếu niên này rốt cuộc là nơi nào đến quái thai A. Cái lúc này, một khối phong cách cổ xưa lệnh bài xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, đây là khống chế toàn bộ thượng cổ động phủ buồn mạng lệnh bài. Luyện hóa cái này buồn mạng lệnh bài, có thể khống chế toàn bộ động phủ chân thế Chính như mọi người chỗ phòng đoán cái kia dạng, cái này thượng cổ động phủ thực sự không phải là tu viêm đan hoàng thành lập, mà là hắn cơ duyên xảo hợp lại tới đây, đã nhận được cái này thượng cổ động phủ lệnh bài, luyện hóa về sau, dùng tại đây là theo. Đến đây đi. Xem ai kiên trì được xuống. Tu viêm đan hoàng cũng là nảy sinh ác độc rồi. Vốn, hắn là muốn lợi dụng trận thế, đưa hắn cùng đường sinh cho ngăn cách. Có thể đường sinh làm cho quá chặt, thế cho nên hắn căn bản không có cơ hội vận chuyển trận thế đến chia lịa. Một khi vận chuyển trận thế, trận thế hội đưa hắn cùng đường sinh cùng một chỗ chuyển tổng đi. Cho nên, nại sinh ác độc phía dưới, tu viêm đan hoàng bắt đầu thông qua trận thế, kích phát trận thế công kích uy năng. Lập tức, trung quanh đại trận biến hóa. Một cổ hỏa lôi đốt cháy mà ra. Bởi vì bọn họ đều là tại nơi này trận thế ở bên trong, cho nên, đem làm tu viêm đan hoàng thông qua động phủ lệnh bài lại để cho hỏa lôi đốt cháy đuổi giết đường sinh thời điểm, cũng đưa hắn bao quát tại phạm vì công kích ở bên trong. Thanh đồng thần hỏa không được. Đơn đan độc cũng không được. Cho nên, giờ phút này tu viêm đan hoàng chỉ có thể đủ thông qua cái động này phủ đại trận công kích. Cho dù là cái này sóng công kích liền hắn cũng bao quát, có khả năng kích thương hắn, có thể hắn ở đâu chú ý được rất nhiều. Chỉ cầu cái này sóng khả năng công kích đưa hắn cùng đường sinh cho chia lịa, sau đó lại để cho hắn nắm lấy cơ hội, trốn vào trong đại trận. Hừ! Thấy như vậy một màn, đường sinh hừ lạnh một tiếng. Tại hắn đỉnh đầu tạo hóa ngọc như, đại phóng quang minh bắt đầu. Hoác hoác. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Cái này lôi hỏa ở bên trong, mang theo đầm đặc hỏa chi bản nguyên, vừa vặn khả dĩ bị nó tiểu hỏa cho không chế. Cho nên, cái này lôi hỏa đuổi giết đến đường sinh trên người lúc, 10 thành uy lực cũng chỉ còn lại 3-4 thành, căn bản không có khả năng cho đường sinh tạo thành phiền thoái. Trái lại, tu viêm đan hoàng bên kia sẽ không có đường sinh buồn sự này. Hắn bị đường sinh gắt gao cuốn quý lấy, lôi hỏa đuổi giết đốt cháy mà đến thời điểm, cũng đuổi giết đốt cháy đến hắn thanh đồng lò đan phòng ngự cháo ng Tiểu tử này năng lượng phòng ngự cháo, như thế nào khủng bố như vậy? Thu Viêm Đan Hoàng rất nhanh liền phát hiện không được bình thường. Hắn vốn còn muốn chờ cái này đại trận Lôi Hỏa đem Đường Sinh cho tách ra, không nghĩ tới, căn bản là không làm gì được được Đường Sinh may may, trái lại, cái này trực tiếp tăng lớn hắn phòng thủ tiêu hao. Nay tiêu so sánh phía dưới, Tu Viêm Đan Hoàng lập tức lộ ra không chống đỡ thái độ. "Lão đại, để cho ta tới khắc chế hắn Thanh Đồng Thần Hỏa phòng ngự cháo." Cái lúc này, Tiểu Hỏa lại mở miệng, lớn tiếng hô: Nó chàn đầy tự tin, phản phất, nó khả di công phá lấy tu viêm đan hoàng năng lượng phòng ngự cháo, quyết định cái này tu viêm đan hoàng sinh tử. Chương 720, thần hỏa ấn ký. Đường sinh nghe được tiểu hỏa gật gật đầu, nói ra, tốt. Tiêu cho người đến. Trong lòng của hắn chờ mong lấy. Tiêu cảm nhận được tiểu hỏa ý niệm trong đầu, theo kiếm của hắn thức quanh kích mà ra, sau đó dung nhập đã đến tu viêm đan hoàng thân thể trung quanh thanh đồng thần hỏa ở bên trong. Tu viêm đan hoàng tu luyện buồn nguyên thuộc hòa. Tại nơi này lập tức, hắn chỉ cảm thấy có một cổ lại để cho hắn không thể phòng ngự khủng bố ý niệm trong đầu, theo hỏa chi pháp tắc ở bên trong hàng lâm mà xuống. Đây là, trong cơ thể hắn vận chuyển buồn nguyên, cái kia hỏa chi áo nghĩa, lập tức đã bị cái gì cho giam cầm ở. Bất thình lính giam cầm, lại để cho hắn trở tay không kịp. Không có áo nghĩa buồn nguyên lực lượng, giống như là không có thép xi si mang xây thành phòng ở, đâu có hắn hình mà thôi. Tại tiểu hỏa giam cầm xuống, tu viêm đan hoàng thanh đồng thần hỏa phòng ngự ch Lập tức tiểu đã mất đi trọng yếu nhất thần hỏa áo nghĩa. Đường sinh đen thui thần kiếm ám sát mà ra, lần này trực tiếp đâm vào đi vào đâm vào tu viêm đan hoàng trong thân thể. Frank. Tu viêm đan hoàng thân thể, lập tức tiểu nổ bung. Thân hôn của hắn muốn trốn. Có thể trốn chỗ nào được mất. Bị đường sinh lật tay tầm đó tiểu phong lớn chặt. Chiến đấu chấm dứt. Làm sao có thể. Ở chung quanh thấy như vậy một màn tu viêm đan hoàng một đám các đệ tử, tất cả đều mắt trợn tròn. Khó có thể tin nhìn xem một màn này. Nguyên bản còn lực lượng ngang nhau cục diện, như thế nào thoáng qua tầm đó, tiểu phân ra thắng bại. con có, sư tôn của bọn hắn là đan hoàng, như thế nào cái này độc đối với đường sinh mà nói, một chút sự tỉnh đều không có. Thắng. Hàn thắng. Nam mộ vũ bên này, cũng đều là khiếp sợ. Không nghĩ tới đường sinh sẽ thắng được sớm như vậy. Bất quá, tất cả mọi người rung động qua đi, tiểu là hưng phấn. Trốn. Chúng ta chạy mau Tu viêm đan hoàng môn đồ kịp phản ứng, nguyên một đám sợ tới mức nhanh chân bỏ chạy. Có thể trốn chỗ nào được mất. Đường sinh thu thập xong tu viêm đan hoàng về sau, thân nghiệm đã tập trung ở đây những người này. Ai biết tu viêm đan hoàng tại nơi khác, còn có? Hay không đồng lõa cái gì? Trong tay hắn đen thui thần kiếm run lên, lập tức phân ra hơn 10 đạo kiếm khí, tập sát hướng những cái kia muốn trốn tu viêm đan hoàng môn đồ, hết thể đưa bọn chúng thân thể chém giết, thần hồn phong hấn. Hoác hoác! Tiểu hỏa lớn quá Huyết Sức Hưng phấn. Đường Sinh vẫy tay, tu viêm đan hoàng cái kia khối động phủ lệnh bài rơi vào lòng bàn tay của hắn ở bên trong, hắn thần niệm phúc do giở xét, bổn nguyên bắt đầu khởi động, đem hắn luyện hóa. Cái động này phủ lệnh bài chính là khống chế toàn bộ động phủ hội tâm. Lập tức, Đường Sinh cũng cảm giác được toàn bộ động phủ đại trận, cũng có thể thông qua toàn bộ động phủ lệnh bài nhận chủ, sau đó cùng Đường Sinh hòa hợp nhất thể, đã bị Đường Sinh thần niệm khống chế. Khống chế động phủ, Đường Sinh coi như là nguyên vẹn khống chế tại đây hết thảy. Hắn phát hiện động phủ ở trong, có rất nhiều phiến dược viên, hẳn là tu viêm đan hoàng mở đi ra, trong đó còn có một chút thần dược, dùng sinh linh tế tự cấm pháp đến đào tạo. Âm tàn mà độc ác. Những. Này thần dược, vừa vận tiện nghi ta. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Thân nghiệm càn quét toàn bộ thượng cổ động phủ một vòng, phát hiện toàn bộ thượng cổ động phủ cũng không có cái gì bảo vật. Có lẽ có cái gì bảo vật, cũng đều bị tu viêm đan hoàng cho cái kia đi à Cái này thượng cổ động phủ thượng cổ đại trận cực kỳ cường đại, vừa vặn khả dĩ trở thành của ta bế con nơi." Đường Sinh trong nội tâm âm thầm ý đến. Hắn đem động phủ lệnh bài cất kỹ. Với tay, cái kia thanh đồng lò đan rơi vào lòng bàn tay của hắn. Cái này thanh đồng lò đan uy lực, hắn là tính tưởng. Nếu không phải có tiểu hòa tại, chỉ sợ hắn muốn có hại chịu thiệt. Ý niệm trong đầu khẽ động, Đường Sinh thử luyện hóa cái này thanh đồng lò đan, chỉ thấy tại đây thanh đồng trong lò đan bộ, một cổ quỷ dị thần hỏa mang tất cả ma gia Nấu hướng đường sinh. Hử. Đường sinh hử lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Hoác hoác. Tiểu hỏa cùng đường sinh tâm linh tương thông, không cần đường sinh nhắc nhở, tên tiểu tử này dĩ nhiên ra tay. Chỉ thấy ý nghĩ của nó khẽ động, lập tức phúc thỏ ra đến, trấn áp như vẻ này mang tất cả hướng đường sinh thanh đồng thần hỏa. trấn áp ở cái này thanh đồng thần hỏa về sau, đường sinh tiến vào đến cái này thanh đồng thần hỏa nhận chủ trong không gian. Tại đây nhận chủ trong không gian. Phiu du tại một cổ hỏa chi bản nguyên áo nghĩa, đồng thời còn ẩn chứa đan đạo huyền diệu ở trong đó. Nếu là muốn triệt để nhận chủ lấy thanh đồng lò đan, như vậy muốn tìm hiểu tại đây nhận chủ áo nghĩa. Cùng lúc đó, tại đây thanh đồng lò đan trọng yếu nhất, phong ấn lấy một cái màu xanh thần hỏa ấn ký, cái kia thanh đồng thần hỏa tựu là thông qua rót vào bổn nguyên, thúc dục lấy thần hỏa ấn ký mà chuyển hóa đi ra. Thì ra là thế. Đường Sinh vốn đang cho rằng tại đây sẽ có đẳng cấp cao thần hỏa. Không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế. Lão đại, ta muốn nuốt cái kia thần hỏa ấn ký. Tiểu hỏa phẫn nộ nói. Rõ ràng không có thần hỏa, tức trên nó. Đường sinh sờ sờ nó luyện hóa đầu. Trấn An nói nói, ngươi thôn phệ nó cũng không có cái gì dùng. Hơn nữa, cái này thần hỏa ấn ký là thanh đồng lò đan. Cái này pháp bảo hạch tâm, ngươi nếu là cắn nuốt nó. Như vậy, cái này pháp bảo coi như là phế đi. Nó rõ ràng cho thấy một kiện lợi hại pháp bảo. Hiện giai đoạn đối với chúng ta còn có rất lớn tác dụng. hơn H Cái này thần hỏa ấn ký hiển nhiên bất thường, không sai hủy diện, cái kia còn không bằng rất nghiêm túc tìm hiểu một phen lấy thần hỏa ấn ký ngưng tụ thủ pháp. Ta cuối cùng cảm thấy cái này thần hỏa ấn ký không đơn giản. Đường sinh rất nghiêm túc quan sát đến cái này thần hỏa ấn ký một hồi lâu, cũng không có phát hiện cái gì. Hắn hôm nay còn không có có nhận chủ cái này thanh đồng lò đan, cho nên, thần nghiệm cũng không cách nào chính thức phúc tìm được cái kia thần hỏa ấn ký ở bên trong đi. Hắn lần nữa đem thanh đồng lò đan cho cất kỹ đợi có rảnh thời điểm lại tiến hành luyện hóa. Kế tiếp, hắn kiểm tra chính là tu viêm đan hoàng chữ vật giới chỉ. Hắn đôi mắt sáng ngời. Với tư cách đan hoàng, cái này tu viêm đan hoàng trong chứa vật giới chỉ bảo bối thật đúng là nhiều, đủ loại đều có, cực độ giàu có. Thân hỏa, thân thủy, thần kim đợi thiên tài địa bảo, đều có rất nhiều. Đương nhiên, Đường Sinh càng cảm thấy hứng thú, hay là tu viêm đan hoàng trong chứa vật giới chỉ niêm phong cất vào kho thần dược cùng đăng kinh. Đem trong chứa vật giới chỉ bảo vật quét mắt Đường sinh cũng rất nhanh liền tĩnh táo lại. Dù sao, hắn hôm nay, coi như là bái kiến các mặt của xã hội, liền thánh long chi tử hậu tuyển người cấp hỏa viêm cung tư khác, hắn đều chém giết, cho nên chém giết tu viêm đan hoàng, cũng không có gì. Tiền bối, cứu cứu chúng ta. Với lúc đó, bên kia một đám trúng độc thần vương đám bọn họ, bắt đầu cầu xin tha thứ bắt đầu. Đường sinh cũng không phải là khó những người này, giúp bọn hắn trốn thoát trên người đan độc, sau đó để lại bọn hắn ly khai. Đa tạ tiền bối ân cứu Đ Những người này nhao nhao cáo tử. Không mi gặp đường sinh cũng không có khó xử nàng, có lẽ, giống như vậy cứng, giả căn bản là chẳng muốn cùng nàng cái này cái con sâu cái kiến so đo à. Nghĩ đến chỗ này, nàng sen lẫn trong đại bộ đội ở bên trong, lặng lẽ rời đi. Rất nhanh, tại đây chỉ còn lại đường sinh cùng nam mộ vũ hai người. Đường sinh tiền bối nam mộ vũ tựa hồ có lời gì muốn nói. Bảo ta đường sinh là được rồi. Người cùng ta, vốn chính là cùng thế hệ. Đường sinh cười nói. Cái kia, đường sinh, ngươi, ngươi có thể đem ta và ngươi quá khứ đích chi nhớ, cho ta một phần sau. Nam mộ vũ rất khát vọng nói. chương 721, Diệt huyện luân cảnh. Nam mộ vũ rất khát vọng nhớ lại đến nàng cùng đường sinh đi qua. Trí nhớ là tương đối, nàng tại đây đã không có, có thể đường sinh chỗ đó tất nhiên có. Đi qua đều đi qua, đã đã quên, cái kia cần gì phải phải nhớ bắt đầu. Hơn nữa, ngươi tu luyện chính là tuyệt phượng cứu niết, nên quên. Cuối cùng là muốn quên, không cưỡng cầu được. Đường sinh nói ra. Nam mộ vũ minh bạch đường sinh lời nói này ý tứ, tựu là không nghĩ nàng đi xoắn suýt tại đi qua. Được rồi. Nàng không dám nói nữa cái gì. Dù sao, giờ phút này đường sinh theo nàng, chính là cao cao tại thượng thần hoàng cấp bậc tồn tại. Những. Này bảo vật, ngươi nhìn xem có hay không ngươi cần dùng đến. Đường sinh nói xong, hắn đem tu viêm đan hoàng trong chữ vật giới chỉ bảo vật, bày ra cho nam mộ vũ xem. Những vật này với hắn mà nói, tuy nhiên cũng là bảo vật, nhưng là, lại không phải phải, có cũng được mà không, có cũng không sao. Nhưng đối với nam mộ vũ loại cảnh giới này mà nói, vậy không giống với lúc trước. Nàng thiên tân vạn khổ bất chấp nguy hiểm tới nơi này, làm như vậy là vì cái gì? Không phải là đụng cơ duyên tìm kiếm bảo vật sao? Nhìn xem tu viêm đan hoàng trong chữ vật giới chỉ bảo vật, nam mộ vũ cũng rung động. Cái này, để cho ta chọn một dạng sao, nàng chịu đựng trong nội tâm kích động hỏi. Phải biết rằng tại đây bảo vật, mỗi một kiện đặt ở bên ngoài, đều là vật báo vô giá à? Không. Ngươi tùy tiện chọn, cái kia kiện cần dùng đến ngươi tiểu chọn cái đó một kiện. Đường sinh thản nhiên nói. Thật sự. Nam mộ vũ có chút không quá khẳng định, cho rằng đây là nằm mơ. Cho dù là dù cho bằng hữu, cũng không có khả năng hảo phóng như vậy à? Dù sao, đây chính là tài phú A Thật sự. Ngươi nếu không phải chọn, cái kia đã qua cái này thôn, sẽ không có cái này điếm. Đường sinh nở nụ cười. Ngươi chịu để cho ta chọn bảo vật, đây là không phải chứng minh, chúng ta trước kia quan hệ, rất không tồi. Nghĩ lại, nam mộ vũ lại nhớ tới vấn đề này đi lên. Chúng ta chung qua sinh tử, còn có, tỷ tỷ của ngươi đối với ta có ân tình. Đường sinh nói ra. Đã như vậy, ta đây tiểu không khách khí. Nam mộ vũ cảm nhận được đường sinh chân thành, nàng bắt đầu ở trong chữ vật giới chỉ chọn lựa nàng cần dùng đến bảo vật. Nàng đã muốn cái kia ngũ giai thần hỏa cùng với một ít tu luyện hỏa chi thần thông thiên tài địa bảo. Mỗi đồng dạng cũng đều là giá trị liên thành. Ít nhất dùng nam mộ vũ loại này cấp bậc tu sĩ, táng ra bại sản đều làm cho không đến. Tiểu những, này A có phải hay không muốn nhiều lắm? Nam mộ vũ không quá xác định nhìn xem đường sinh. Người vừa ý mượn. Đường sinh nói ra. Tiểu những, này A. Nam mộ vũ có chừng có mực. Nàng cầm những vật này, đều là nàng cần dùng gấp lấy được bảo vật. Ngươi tới cái này diệt Luân Viêm Hải, còn có chuyện gì sao? Đường sinh hỏi. Nếu là Nam Mộ Vũ có chỗ cần, như vậy, hắn không ngại giúp nàng một chút. Đã không có. Ta tới nơi này, chủ yếu là vì cái này thượng cổ động phủ, không nghĩ tới nhưng lại tu viêm đan hoàng bố trí bảy dập. Lần này nhờ có ngươi, nếu không, ta chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này. Nam Mộ Vũ nghĩ vậy, cũng cảm khái ngàn vạn bắt đầu. Ngươi lưu một cái địa chỉ cho ta, ta nếu có thì giờ ránh, tắc khứ tìm ngươi. Đường sinh nói ra, ngươi thì sao? Ngươi cũng lưu một cái địa chỉ cho ta đi. Nam Mộ Vũ cũng nói, cũng tốt. Đường sinh nghĩ nghĩ, đem trưởng ngư nhất tộc địa chỉ lưu cho Nam Mộ Vũ. Hắn còn nói thêm, đúng rồi, ngươi nhớ rõ giúp ta tra một chút, các ngươi tuyệt phượng nhất mạch mục thanh xương hạ lạc. Nàng là ta kiếp trước sư tỉ. Ngươi yên tâm. Ta nếu là cha được tin tức của nàng, vậy đến trường ngư nhất tộc ở bên trong tìm ngươi. Nam Mộ Vũ gật gật đầu. Nàng biết đạo đường sinh không có muốn giữ lại ý của nàng, tuy nhiên trong lòng của nàng có chút không bỏ được cùng đường sinh chia lịa, bất quá, nàng hay là rất quyết đoán ly khai. Nhìn xem nam mộ vũ ly khai, đường sinh nỗi lòng đã có điểm phiền muộn bắt đầu. Nếu là tìm được sư tỷ của hắn, sư tỷ của hắn còn có thể nhớ do hắn sao. Hắn không dám đi cam đoan. Dù là sư tỷ đem ta triệt để quên được sạch sẽ, ta đây cũng nhất định sẽ một lần nữa làm cho nàng nhận thức. Đường sinh trong nội tâm âm thầm quyết định, Đem tất cả mọi người cất bước về sau, đường sinh quyết đoán đem chọn cái thượng cổ động phủ đại trận cho phong bế mà bắt đầu, không hề lại để cho bất luận kẻ nào tiến đến. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, cái kêu bị phong ấn thần hồn của Tu Viêm Đan Hoàng, thời gian dần qua bồng bền đi ra. Tu Hiếu, tại rơi xuống nhập trong tay của ngươi, xem như nhận thức bại. Trước khi chết, xin hỏi Tu Hữu tôn tính đại danh. Tu Viêm Đan Hoàng cũng không cầu xin. Đại khái, hắn biết nói, khả năng cầu xin tha thứ cũng không có cái gì dùng. Dứt khoát, trong nội tâm ôm lấy tử trí. Ngươi cùng ta, vốn không cựu không oán Ngươi ở nơi này cầm người sống đảm đương thuốc dẫn, mặc dù là chính đạo chô không để cho, nhưng là, trong thần giới, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, ai là chính, ai là tà, ai còn nói được tin tưởng. Đường sinh thản nhiên nói. Hắn lời nói này, để lộ ra một cái tin tức, đó chính là hắn khả dĩ không giết tu viêm đan hoàng. Như tu viêm đan hoàng như vậy thần hoàng tu sĩ, cho dù là thân thể hủy diện, Có thể chỉ cần thần hồn vẫn còn, như vậy trọng tân ngưng tụ ra một cái thân thể đến, cũng không phải việc khó gì. Bế quan cái mấy và năm, có thể khôi phục đến kiếp trước đỉnh phong. Tu Hiếu, ngươi, ngươi thật sự nguyện ý buông tha ta. Tu Viêm Đan Hoàng cũng không đốc, hắn ở đâu nghe không xuất ra đường sinh lời này ý tứ. Nhìn ngươi biểu hiện, đường sinh nói ra. Tu Hiếu, nếu là ta có cái gì có thể trợ giúp chố của ngươi, ngươi cứ việc nói. Con người làm ra giao thất ta là thịt cá. Tu viêm đan hoàng rất thông minh hắn cũng không có đi tìm đường sinh đảm điều kiện bởi vì hắn cũng biết hắn hiện tại căn bản cũng không có cái gì tư cách làmm điều kiện hắn đương nhiên cũng biết đường sinh như vậy muốn thả hắn cũng tất nhiên là có làm được cái gì được lấy chỗ của hắn nói nói cái này thanh đồng lò đan la ra đường sinh nói xong đem cái kia còn chưa kịp đi luyện hóa thanh đồng lò đan lấy ra tu viêm đan hoàng chứng kiến cái này thanh đồng lò đan trong con ngươi hiện lên một vòng không bỏ bất quá hắn cũng biết Từ nay về sau cái này lò đan muốn đổi chủ. Đây là ta theo diệt luân viêm hải thần bí nhất diệt huyễn luân cảnh ở bên trong lấy được. tu viêm đan hoàng không chút nào giấu diếm Diệt huyễn luân cảnh. Đây là cái gì địa phương? Đường sinh trong nội tâm dùng mình, bất động thanh sắc. Diệt huyễn luân cảnh là diệt luân viêm hải thần bí nhất chi địa. Nếu như tu sĩ ngộ nhập trong đó, vậy ra không được. Chỉ có chờ 10 vạn năm một lần diệt huyễn luân cảnh biến mất, mới có thể từ bên trong đi ra. Cái này thanh đồng lò đan chính là ta một lần tiến vào Diệt Huyễn Luân Cảnh, vậy ở bên trong thời điểm, ở bên trong Du Đãng, đụng phải một cái thượng cổ động phủ, tại đây thượng cổ trong động phủ phát hiện. Đáng tiếc, cái kia thượng cổ động phủ trận pháp thật sự là quá mức lợi hại, ta chỉ cầm cái này thanh đồng ló đan, thiếu chút nữa ném đi mạng nhỏ. Kinh hãi phía dưới, không dám sâu hơn nhập, lui đi ra. Tu Viêm Đan Hoàng giải thích. Đường Sinh nghe đến đó, đôi mắt phát sáng lên. Nếu như Tu Viêm Đan Hoàng chỗ miêu tả không có sai, Như vậy người này tại diệt Huyễn luân cảnh ở bên trong đụng phải chính là cái kia thượng cổ đọc phủ, cũng rất có khả năng là nam mộ tuyết năm đó tiến vào chính là cái kia thượng cổ đọc phủ. Người dẫn ta đi tìm cái kia thượng cổ đọc phủ. Đường sinh chịu đường kích động nói. chương 722, Ưu Liên Tiểu Hỏa. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không ngưỡng phí công phu. Nam mộ tuyết đưa cho trong tình báo, cũng không có nâng lên diệt Huyễn luân cảnh. Bất quá, tại đường sinh nhìn, cái này cũng không có cái gì. Kiếp trước Nam Mộ Tuyết vì đào thoát đổi giết, chỉ là ngộ nhập chỗ đó, nàng cũng không biết nàng nhưng thật ra là lầm sông Diệt Huyễn Luân Cảnh. Vừa vận nàng lúc đi ra, cũng gặp phải Diệt Huyễn Luân Cảnh 10 vạn năm một lần biến mất, cho nên mới thuận lợi đi ra. Tu Viêm Đan hoàng tại Đường Sinh hỏi thăm hắn về cái này thanh đồng lò đan sự tình lúc, cũng đoán được Đường Sinh sẽ để cho hắn mang đến tìm kiếm cái kia thượng cổ động phủ. Hắn tranh thủ thời gian nói ra, ta chỉ có thể mang ngươi đi Diệt Huyễn Luân Cảnh, về phần cái kia thượng cổ động phủ, ta cũng không có chắc. Không có nắm chắc. Đây là có chuyện gì? Đường sinh vừa hỏi, những mày. Tu viêm đan hoàng sợ làm tức giận đường sinh mất hứng. Hắn nói ra, muốn tại diệt huyễn luân cảnh ở bên trong tìm được cái kia thượng cổ động phủ, cần đụng cơ duyên. Từ khi tại cái đó thượng cổ trong động phủ đạt được thanh đồng lò đan về sau, ta đối với cái kia thượng cổ động phủ cũng một mực nhớ mãi không quên, nhiều lần tiến vào đến diệt huyễn luân cảnh ở bên trong. Thế nhưng mà, đi một mực không có sẽ tìm đến cái kia thượng cổ động phủ. a Ngươi có thể không gạt ta. Đường sinh con ngươi lóe ra xem kỹ chí ý. Của ta sinh tử tiểu nắm giữ ở tu hữu trong tay, lại thế nào dám lừa gạt tu hữu ngươi. Về cái kia thượng cổ động phủ, ta còn có một việc, chỉ điểm tu hữu báo cáo. Tu viêm đan hoàng nói ra. a sự tình gì? Đọc chuyện tại. Đường sinh hỏi. Lúc trước lần thứ nhất phát hiện cái này thượng cổ động phủ thời điểm, cũng không phải là ta một người, còn có những người khác cũng phát hiện. Tu viêm đan hoàng nói ra. A, người tinh tế nói đến. Đường Sinh nói ra, "Tu Viêm Đan Hoàng không dám giấu giếm, hắn đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Lúc trước hắn là một người vây ở Diệt huyễn Luân cảnh, thế nhưng mà, cũng tại Diệt huyễn Luân cảnh ở bên trong phát hiện một lớp Thần Hoàng cường giả, cái này sóng Thần Hoàng cường giả có 7 người, đã ở bên trong tìm cái kia thượng cổ động phủ. Hắn đúng là đi theo cái này sóng Thần Hoàng tung tích, cuối cùng mới gặp được thượng cổ động phủ." Nói cách khác, tại ngươi tiến vào cái kia thượng cổ động phủ trước khi, Những người kia đã sớm tiến vào. Đường sinh hiểu được. Đúng vậy. Thu viêm đan hoàng gật gật đầu. Vậy ngươi ở bên trong, không có gặp lại đến những người kia? Đường sinh tiếp tục hỏi. Cái kia thượng cổ trong động phủ rất lớn, tùy cơ hội truyền thống, vị diện trùng trùng điệp điệp, hơn nữa rất nguy hiểm. Ta ngay lúc đó thực lực, cũng không dám xâm nhập. Ở bên trong, cũng không có gặp được những người kia, bất quá, cũng tại bên trong phát hiện rất nhiều, trước có lầm sông tới chi nhân thi thể. Thu viêm đan hoàng nói ra. Đường Sinh con ngươi lóe ra, phân tích lấy một đoạn này tin tức, nói ra, nói như vậy, cái kia thượng cổ động phủ tại có chút trong thế lực, cũng không phải gì đó bí mật. Hẳn là như vậy. Thu Viêm Đan hoàng gật gật đầu. Hai người tiếp tục xâm nhập Hàn Nguyên trong chốc lát, Đường Sinh biết đại khái cái kia thượng cổ động phủ tình huống, đồng thời cũng càng tiến thêm một bước xác định cái kia thượng cổ động phủ tửu là nam mộ tuyết phát ra hiện chính là cái kia thượng cổ động phủ. Theo ý ngươi, ta thực lực hôm nay tiến vào cái kia thượng cổ động phủ có thể xâm nhập sao? Đường sinh hỏi. Cái này, ta không rõ ràng lắm. Thượng Cổ Động Phủ Ngoại trừ dựa vào thực lực bên ngoài, càng coi trọng chính là cơ duyên. Nếu là có cơ duyên, dù là thực lực không đủ, cũng có thể xâm nhập trong đó. Nếu là cơ duyên không đủ, dù là thực lực có mạnh hơn nữa đại, chỉ sợ cũng khắp nơi bị ngăn trở. Tu Viêm Đan Hoàng nói ra. Đường sinh trầm ngâm trong chốc lát, hắn đem thần hồn của Tu Viêm Đan Hoàng một lần nữa phong ấn. Tiểu Hòa. Ngươi còn có bao lâu có thể đột phá phong ấn? Đường sinh đối với trong thức hải tiểu gia hòa hỏi. Đã cái kia thượng cổ động phủ như thế chi nguy hiểm, như vậy đường sinh ý định làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau lại đi vào. Nhanh! tối đa mấy tháng, tiểu hỏa lớn tiếng quát, tràn đầy tự tin. Tên tiểu tử này, vĩnh viễn đều như vậy tràn ngập cái tỉnh. Tiểu hỏa lão đại, vậy ngươi nhanh lên đột phá phong ấn đi theo ta chơi đùa. Tiểu kiếm tên tiểu tử này, ghé vào tiểu hỏa liên ho Lớn tiếng hô. Tốt. Đường sinh gật gật đầu. Hắn tính toán đợi tiểu hỏa phá phong về sau, lại đi cái kia thượng cổ động phủ lưu lạc một phen. Với vận thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn cũng muốn hảo hảo tìm hiểu cái kia thanh đồng lò đan, nhìn xem có thể không đem hắn triệt để luyện hóa. Hắn đem tại đây động phủ triệt để phong bế bắt đầu. Ngay sau đó, cái kia thanh đồng lò đan xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đường sinh thần nghiệm, lại lần nữa thăm dò vào tiếng cái này thanh đồng trong lò đan. Bắt đầu thời gian dần qua tìm hiểu thanh đồng trong lọ đan nhận chủ đạo nghĩa. Thời gian dần qua, toàn bộ nhận chủ đạo nghĩa lơ lửng tại đường sinh trước mặt, bắt đầu tản mát ra yêu đốt hào quang. Thời gian thời gian dần qua trôi qua. Đào mát, hơn nửa năm đi qua. Ở này cái thiên, đường sinh trong thức hải cái kia đóa thiêu đốt lên núi liên, rốt cục hoàn toàn nở rộ. Tại đây nở rộ lập tức, nó đại phóng quang minh, tản mát ra một loại trí cao pháp tắc áo nghĩa, phản phất là thời gian tương thông, lại phản phất có kiếm đạo lăng lệ ác liệt thiêu đốt lên. Thời gian dần qua theo đường sinh trong thức hải, đồng bền mà ra. Đường sinh ngừng đối với thanh đồng lò đan nhận chủ tìm hiểu, mang theo vài phần vui mừng cùng chờ mong, nhìn xem cái kia phiêu du tại trước mặt hắn cái này đoá gưu liên hỏa diễm. Cái này đoá gưu liên hỏa diễm, phản phất như thực chất, nhìn về phía trên như một cái pháp thể. Tại nơi này liên hoa pháp trên hạ thể, một cái hỏa diễm cái đầu nhỏ, thời gian dần qua chui ra, lộ ra một đôi hỏa linh, linh mắt to Lão đại, xuất quan Tiểu gia hỏa lớn tiếng hô, rất nhanh theo tử liên pháp trong cơ thể, bay đến đường sinh trước mặt. Tại trên người của nó, đường sinh vậy mà cảm nhận được một tia pháp tác đạo tâm khí tức, phẳng phất ở giữa thiên địa pháp tắc, đều mơ hồ vòng quanh tên tiểu tử này đến vận chuyển. Đường sinh hoảng sợ. Hắn thậm chí có chút ít nhìn không thấu tên tiểu tử này khí tức đến. Người lĩnh ngộ pháp tác đạo tâm hả? Hắn cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì, hôm nay thần giới, muốn muốn lĩnh ngộ pháp tác đạo tâm Chỉ có đi vạn thần chi điện ở bên trong mới có thể tìm hiểu. Ta cũng không biết, ta chỉ là tìm hiểu ưu liên pháp trong cơ thể ngưng tụ áo nghĩa. Tiểu gia hỏa lớn tiếng nói. Nó hiện tại cũng là thần linh cảnh đỉnh phong thần vương cường giả. Bất quá, đường sinh có một loại cảm giác, tên tiểu tử này thực lực, cho dù là thần hoàng cường giả, đều chưa hẳn so qua được nó. Hơn nữa, trong cơ thể của nó, mơ hồ cất giấu mặt khác một loại lại để cho đường sinh tim đập nhanh lực lượng. Thì ra là thế. Đường sinh sờ sờ nó hỏa diễm cái đầu nhỏ. Lão đại, chúng ta lúc nào đi cái kia thượng cổ độc phủ Tên tiểu tử này vừa mới phá phong mà ra, đã nghĩ ngợi lấy muốn làm lớn một hồi, hảo hảo biểu hiện một phen. Trước chờ ta triệt để luyện hóa cái này thanh đồng lò đan. Ngươi xuất quan vừa vặn, cái này thanh đồng trong lò đan ẩn chứa hỏa chi áo nghĩa, ngươi theo ta ý niệm trong đầu hợp thể, ta nhìn xem có thể hay không triệt để tìm hiểu nó. Đường sinh nói ra. Vâng. Tiểu gia hỏa gật gật đầu Ý nghi của nó lập tức cùng đường sinh hợp thể. Lập tức, đường sinh thị giác tuyệt biến thành tên tiểu tử này thị giác. Lại nhìn toàn bộ thiên địa, chỉ thấy lại có bất đồng bắt đầu. Toàn bộ hỏa chi bản nguyên thế giới thị giác, càng thêm thuần túy rồi, hơn nữa, tại đây trong đó, tựa hồ còn ẩn chứa một loại thời gian trôi qua, kiếm đạo chu thiên áo nghĩa. Vô luận là loại nào áo nghĩa, đều bị đường sinh phi thường tìm lập nhanh. Chương 723, diệt huyễn luân cảnh. Tiểu hỏa kiếm đạo, cùng tiểu kiếm trong cơ thể kiếm đạo áo nghĩa. Lại có bản chất bất đồng, phản phất là kiếm đạo một loại khác cấp độ. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Của ta kiếm đạo là liên hoa pháp trong cơ thể truyền thừa. Lão đại, ngươi muốn hay không tìm hiểu một chút. Tiểu hỏa nói xong, nó đem nó tìm hiểu áo nghĩa hiện lên đi ra. Bất quá, rất kỳ quái, đường sinh cùng tên tiểu tử này hợp thể, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì áo nghĩa. Lão đại, ngươi cảm thụ không đến sao. Tiểu gia hỏa cũng khó hiểu bắt đầu. Khả năng đây là thuộc về người truyền thừa kiếm đạo, cái nhằm vào ngươi, ngoại nhân là cảm thụ không đến a. Đường Sinh chỉ có thể đủ nghĩ như vậy. Hắn cũng không bắt buộc. Chúng ta tới trong tham ngộ nhận chủ đạo nghĩa a. Đường Sinh trở lại chuyện chính, mượn nhờ tiểu Hỏa Hỏa chi bản nguyên thị giác, hắn lập tức nhìn thấu thanh đồng trong lò đan ẩn chứa Hỏa Diễm pháp tắc áo nghĩa biến hóa. Cái này thanh đồng lò đan nhận chủ đạo nghĩa, ẩn chứa Hỏa chi đạo cùng Sinh chi đan đạo. Đường Sinh tinh thông đan đạo, lại đối với Hỏa chi đạo không hiểu nhiều lắm bất quá, lúc này đây, mượn nhờ tiểu Hỏa thị giác, ngược lại là thoang cái đem hỏa chi đạo cho nhìn thấu. Nhìn thấu, lĩnh ngộ. Đường Sinh tiến triển nhanh chóng, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết. Tại hắn trong tứ hải, thời gian dần qua, một cái nhận chủ ấn ký ngưng tụ ra đến, hơn nữa theo Đường Sinh đối với thanh đồng lò đan nhận chủ đạo nghĩa tìm hiểu mà hoàn thiện. Nhận chủ ấn ký vừa hoàn thiện, như vậy đối với thanh đồng lò đan khống chế thì càng nhiều. Trước kia tu Viêm đan hoàng, cũng chỉ là nhận chủ một bộ phận mà thôi. Cũng không biết đã qua bao lâu, đường sinh cảm thấy hắn đối với thanh đồng lò đang nhận chủ, đạt đến một cái bình cảnh. Thực sự không phải là hắn không nghĩ tiếp tục nhận chủ, mà là hắn nhận chủ ở bên trong, đối với sinh chi đan đạo lĩnh lộ, đặt đến bình cảnh. Nói trắng ra một điểm, đó chính là hắn đan đạo tu vi không đủ, chỉ có thể đủ nhận chủ đến giai đoạn này. Về phần hỏa chi đạo bộ phận áo nghĩa, bởi vì có tiểu hỏa tồn tại, ngược lại là không có gì bình cảnh. Đi ra này là ngừng A. Đường sinh cũng không bắt buộc, ngừng tu luyện. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, thanh đồng lò đan lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, theo bổn nguyên rót vào, thanh đồng trong lò đan chính là cái kia thần bí hỏa diễm ân ký lập lòe, lập tức, đem đường sinh rót vào thanh đồng lò đan bổn nguyên, chuyển hóa trở thành thanh đồng thần hỏa, dù xuống tiếp theo đoàn thanh đồng thần hỏa xuống, bao chùm đường sinh. Giờ phút này thanh đồng thần hỏa hùng hậu trình độ, so với tu viêm đan hoàng nguyên tụ, còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Cái này phòng ngự, có lẽ so tạo hóa ngọc Như Ý phòng ngự còn cường đại hơn. Đường Sinh trong nội tâm nghiêm nghị. Đương nhiên, cũng không phải nói Thanh Đồng Lò Đan tiểu nhất định so Tạo Hóa Ngọc Như Ý cái này pháp bảo lợi hại, mà là Đường Sinh đối với Tạo Hóa Ngọc Như Ý nhận chủ, cũng không có đạt tới hoàn toàn trình độ. "Lão đại, ta khả dĩ giúp ngươi khống chế lấy Thanh Đồng Thần Hỏa." Tiểu Hỏa lớn tiếng quát. "A." Đường Sinh cùng tên tiểu tử này tâm linh tương thông, giờ phút này, lập tức minh bạch tên tiểu tử này nghĩ cách. Thanh Đồng Thần Hỏa chỉ có phòng ngự công năng, Đường Sinh khống chế không được. Chỉ có bị người công kích về sau, mới có thể bị động tiến công. Có thể giờ phút này, đường sinh ý niệm trong đầu cùng tên tiểu tử này hợp thể về sau, hắn ý niệm trong đầu khẽ động, cái kia vây quanh tại hắn thân thể chung quanh thanh đồng thần hỏa, lập tức đồng bến đi ra, biến ảo trở thành các loại hình thái, khả dĩ theo đường sinh sử dụng chuyển động. Mà tiểu hỏa không chế càng thêm lợi hại. Nó khả dĩ đem hỏa chi pháp tắc dung nhập tiến thanh đồng thần hỏa ở bên trong, khiến cho cái này thanh đồng thần hỏa ngưng tụ trở thành thuật pháp công kích Đúng vậy không thể Đường Sinh lập tức rất hài lòng. Hắn sờ sờ tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ. Đi thôi, chúng ta có thể đi thượng cổ động phủ nhìn một chút. Hôm nay thanh đồng lò đan đã luyện hóa thành công, tiểu hỏa lại xuất quan, Đường Sinh thực lực một lần nữa đạt tới hoàn toàn mới cấp độ. Đường Sinh cảm thấy, cho dù là tại gặp được hỏa viêm thiên hồ, dù là hắn không địch lại, nhưng là nương tựa theo thanh đồng thần hỏa phong ngự, hắn đều có nắm chắc cùng ngăn cản xuống, sau đó toàn thân trở ra. Như gặp được người kia, ta tiểu hỏa muốn chết cháy hắn. Tiểu hỏa lớn tiếng quát, vừa nghĩ tới người kia thiếu chút nữa giết chết đường sinh lao đại, tên tiểu tử này tiểu phân thành phẫn nộ. Gặp lại đến hắn, chúng ta đây tiểu cùng hắn đấu một trận. Đường sinh cười nói, lúc trước giao thủ lúc, tiểu hỏa còn bị phong ấn, cho nên, tiểu hỏa cũng không có hỗ trợ trấn áp được hỏa viêm thiên hồ buồn nguyên. Như hỏa viêm thiên hồ như vậy hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, nếu không phải có thể dẫn động hỏa chi pháp tắc, thực lực của hắn lại còn lại mấy tầng. Nghĩ đến chỗ này... Đường sinh tự tin cũng chầm chậm khôi phục bắt đầu. Vì an toàn để đạt được mục đích, đường sinh ngụy Trang trở thành tu viêm đan hoàng bộ dạng, hắn lại có thần hồn của tu viêm đan hoàng tại bên người, tự nhiên là không chê vào đâu được. Tu viêm đan hoàng tại diệt Luân Viêm Hải ở bên trong không biết bao nhiêu vạn năm, cho nên, đối với cái này ở bên trong hết thể cũng không có so quen thuộc. Nếu là người khác còn cần nguyên một đám hỏa diễm vị diện tìm kiếm, có thể tu viêm đan hoàng nhưng có thể căn cứ tại đây vị diện sinh diệt biến hóa, tìm được trong đó quy luật. Rất nhanh Tiểu Mang Đường Sinh đã tìm được cái kia Diệt Huyễn Luân Cảnh. Diệt Huyễn Luân Cảnh từ xa nhìn lại, cũng không có cái gì bất đồng, hư không bình tĩnh, hỏa diễm thiêu đốt lên. Có thể nếu là dùng tiểu hỏa hỏa diễm thị giác, sẽ phát hiện phía trước là tại hỏa diễm thiêu đốt ở bên trong một cái cực lớn vòng xoáy. Tại nơi này cực lớn đích chỗ chống vòng xoáy ở bên trong, xung quanh có không ít sinh diện hỏa diễm vị diện đều bị mang tất cả tiến vào bên trong. Đây mới là tại đây tướng mạo săn có. Ngay tại ở chỗ này, Tu Viêm Đan Hoàng chỉ vào phía trước hỏa diễm hư không nói ra, hắn không có tiểu hỏa bổn sự, tự nhiên cũng nhìn không tới cái kia che giấu phía dưới cực lớn hỏa diễm vòng xoáy. Tiếp theo Diệt Huyễn Luân cảnh biến mất, khả dĩ từ bên trong đi ra là lúc nào? Đường Sinh hỏi. Muốn một vạn năm sau." Tu Viêm Đan Hoàng nói ra. Đối với cái này Diệt Huyễn Luân cảnh thời gian điểm, hắn là được coi là rất chuẩn. 10 vạn năm biến mất một lần, chỉ có Diệt Huyễn Luân cảnh biến mất, như vậy vậy ở người ở bên trong mới có thể đi ra. Nói cách khác, đường sinh nếu là hiện tại tiến vào như vậy, hắn cần đợi một vạn năm sau mới có thể đi ra. Ngoại trừ đợi diệt huyễn luân cảnh biến mất, sẽ không có những thứ khác cách đi ra sao. Đường sinh hỏi, có lẽ có. Bất quá, ta cũng không biết. Dù sao ta đi vào nhiều lần như vậy, đều là đợi diệt huyễn luân cảnh biến mất lúc, mới có thể đi ra. Thu viêm đan hoàng giải thích. Đường sinh như mày, do dự trong chốc lát. Lão đại, có ta tiểu hòa tại, bên trong nào trận. Căn bản khó không được ta tiểu hỏa. Người này tìm không thấy đường ra, có thể không có nghĩa là lấy ta tiểu hỏa tìm không thấy. Tiểu ra hỏa lớn tiếng nói, tràn đầy tự tin. Nói cũng phải. Đường sinh nợ nụ cười. Hắn đem thần hồn của tu viêm đan hoàng lại lần nữa cất kỹ, không do dự, hướng phía phía trước hư không bay đi. Người bình thường bay đến chỗ đó, mặt ngoài nhìn về phía trên, như là bước chân vào cái kia phiến bình tĩnh hư không. Có thể đường sinh dùng tiểu hỏa thị giác nhìn sang. Chỉ thấy cái kia dấu ở huyễn cảnh sau lưng hỏa diễm vòng xoáy, bắt đầu thôn phệ bất luận cái gì bước vào trong đó đồ vật. Đường Sinh đang từ từ hướng phía ngọn lửa kia thôn vệ vòng xoáy mà đi. Cùng lúc đó, không gian chung quanh pháp tắc bắt đầu khởi động, Đường Sinh lại lần nữa trở về thần lúc, liền phát hiện hắn đã bị chuyển tống đến một mảnh mê huyễn trùng trùng điệp điệp trong hư không. Chương 724: Ngao cỏ chen nhau. Đây là một cái mê huyễn trùng trùng điệp điệp hư không, chung quanh sông núi, đại địa, hải dương đều đang không ngừng biến hóa lấy Cho dù là đường sinh vận chuyển thần thông đến trong hai trọng mắt, cũng nhìn không thâu chung quanh mê trận. Nơi này chính là diệt huyện luân cảnh sao. Quả thật lợi hại a Đường sinh trong nội tâm nghiêm nghị. Không tá trợ tiểu ưu thị giác, đường sinh ở chỗ này phi hành trong chốc lát, thác loạn trọng điệp, chỉ tốt ở bề ngoài, hắn căn bản là phân không rõ phương hướng. Mà chuyên tống đường đi tới khẩu, đã sớm biến mất. Cảm giác, khí tức, ở chỗ này hết thể đều không có cái gì dùng. Lão đại, ta có thể nhìn thấu tại đây Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Đường sinh ngay vậy, hắn thử hoán đổi tiểu hỏa thị giác Tại tiểu hỏa thị rắc xuống, lập tức, toàn bộ diệt huyễn luân cảnh nội hết thẻ tiểu bất đồng bắt đầu. Tại đây hóa chi là hỏa chi bản nguyên thế giới, từng đạo mùi lửa áo nghĩa, dùng một loại đường sinh không cách nào lý giải chấn động, ở chung quanh chập chung lấy. Một lớp sóng lại một lớp sóng. Mà đường sinh thân ở vào trong đó, tự như là tại đây gợn sóng ở bên trong thuyền con, nước chảy bèo trôi lấy. Cũng đang bởi vì này loại thay đổi một cách vô chi vô giác nước chảy bèo trôi, mới khiến cho đường sinh chỗ không gian phương vị không ngừng biến ảo lấy. Cái này cũng chính là đường sinh đứng tại nguyên chỗ bất động, mà chung quanh huyến cảnh cũng tại biến hóa nguyên nhân. Bởi vì, buồn nguyên đang âm thầm mãnh liệt biến hóa lấy. Đến nơi này, thu viêm đan hoàng đã không giúp đỡ được cái gì. Đến cùng có thể hay không tìm được cái kêu minh luân đan chủ thượng cổ động phủ, hoàn toàn cần dựa vào đường sinh vật khí. Chúng ta nhìn xung quanh đường sinh nói ra Hắn hướng phía chung quanh bay đi. Nếu như là dùng con mắt cùng thần thức đi cảm ứng, như vậy chỉ biết bị mặt ngoài ảo giác sở mê hoặc, phải tìm được Minh Luân Đan chủ thượng cổ động phủ tiểu cần phanh vật khí. Nhưng là, giờ phút này đường sinh có tiểu hỏa tại, có thể trực tiếp nhìn thấu ảo giác buồn nguyên. Như vậy, hắn tìm được Minh Luân Đan chủ động phủ tỷ lệ tiểu đại rất lớn. Hắn chỉ cần có kiên nhẫn, thảm thức tìm tòi, như vậy có thể đã tìm được. Hoác hoác, tiểu hỏa lớn tiếng hô, rất là tín tâm tràn đầy Tại đây diệt huyễn luân cảnh ở bên trong, còn có một loại rất quỷ dị diệt huyễn luân phiên thú tồn tại. Loại này quỷ dị diệt huyễn luân phiên thú khả dĩ cùng chung quanh nào trận dung hợp, xuất kỳ bất ý chui ra đánh lén, lại để cho người khó lòng phòng bị. Cũng may tiểu hỏa khả dĩ trực tiếp cảm ứng được đến, điểm ấy ngược lại là đối với đường sinh mà nói không có gì huy hiếp. Bất quá, toàn bộ diệt huyễn luân cảnh cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Đường sinh ở chỗ này thảm thức điều tra lấy, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm Lão đại, Phía trước có hai người tại chiến đấu. Với lúc đó, tiểu hỏa đột nhiên lớn tiếng báo động trước. Tên tiểu tử này không sợ trời không sợ đất, thế nhưng mà, giờ phút này vậy mà mang theo vài phần cảnh giác. Hiển nhiên, nó từ đối phương chiến đấu chấn động ở bên trong, cảm nhận được không thể tầm thường so sánh. a đi, chúng ta tiến lên đi xem. Đường sinh còn không có có cảm ứng được đến. Cho dù là hắn đã có được tiểu hỏa thị giác, nhưng là, thần thức cảm giác hay là hắn chính mình? Thân chí của hắn cảm giác ở chỗ này đã bị rất lớn hạn chế. Tại đây diệt huyễn luân cảnh ở bên trong, rõ ràng còn có tu sĩ tại chiến đấu. Điều này cũng làm cho hắn phi thường cảm thấy hương thú. Hắn hướng phía tiểu hỏa chỗ chỉ phương hướng, bay lên tiến đến. Đã bay một hồi lâu, hắn mới mơ hồ cảm nhận được phía trước chuyển đến chiến đấu khí tức chấn động. Trong lòng của hắn hoàng sợ, tiên tiểu tử này cảm giác đến cùng rất cường đại A, rõ ràng cách xa như vậy là có thể cảm nhận được. Lại tiếp tục đi phía trước phi trong chốc lát. Trận đấu chấn động càng ngày càng lớn mạnh. Thật cường đại hai người. Cái này chiến đấu chấn động khí thức, rõ ràng có thể đem chung quanh hào giác buồn nguyên đều chấn động ra. Đường Sinh sắc mặt biến hóa. Cùng lúc đó, hắn cảm giác, cảm thấy cái này chiến đấu chấn động ở bên trong khí thức, có một ít quen thuộc. Lại bay vào một ít. Chỉ thấy chung quanh hỏa chi bản nguyên như sóng như rồng, mang tất cả bảnh trướng. Tại phía trước buộc phát trung tâm, hỏa viêm thiên hồ thân ảnh cao lớn uy vũ, hắn mượn toàn bộ luân cảnh hỏa chi bản nguyên xu thế đầu đang tại chiếm cứ thượng phong, đệ nặng vị kia nguyên bản đuổi giết hắn đồ chấn long chi tử hậu tuyển người. Lại là bọn hắn? Đường Sinh trận tròn mắt. Không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng từ bên ngoài đánh tới diện huyết luân cảnh ở bên trong. Hắn càng không có nghĩ tới, cái kia Hỏa Viêm Thiên Hồ rõ ràng thay đổi bại cục, ở chỗ này chiếm cứ thượng phong. Nhưng là, hiển nhiên hắn muốn bắt hạ cái kia đồ chấn long chi tử hậu tuyển người, cũng không phải chuyện dễ. Hỏa Viêm Thiên Hồ tu luyện chính là hỏa thuộc tính thần công thánh bí quyết. Ở chỗ này thực lực có thể có được tăng thêm, mà đồ vị này trấn long chi tử thực lực ở chỗ này sẽ bị suy yếu. Này tiêu so sánh, thắng bại quan hệ dĩ nhiên là thay đổi đã tới. Đường sinh rất nhanh tựu phân tích ra nguyên nhân. Nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ hỏa viêm thiên hồ không phải đồ vị này cường giả đối thủ, thế nhưng mà ở chỗ này lại bất đồng. Lão đại, chúng ta muốn hay không ra tay, chém giết cái này hỏa viêm thiên hồ. Tiểu gia hỏa tại trong thức hải, lớn tiếng quát, sát ý đằng đằng. Lúc trước nó tiểu hỏa bị phong ấn, mới khiến cho tên hôn đả này khi dễ đường sinh lão đại, hiện tại nó tiểu hỏa đi ra, tự nhiên là muốn cho hắn dễ nhìn. Có thể chấn áp được chung quanh hỏa chi bản nguyên chấn động sao? Đường sinh hỏi. Ta có thể trấn áp. Tiểu hỏa lớn tiếng nói. Đã như vậy, chúng ta đây đang âm thầm xuất thủ tương trợ. Ngươi bây giờ tiểu trấn áp khẽ đảo. Đường sinh nói ra. Nếu như tiểu hỏa đã chấn áp hỏa viêm thiên hồ hỏa chi bản nguyên, như vậy, hỏa viêm thiên hồ thực lực cũng sẽ biết suy yếu Này tiêu so sánh phía dưới, vị kia đồ thành viên thực lực, tự nhiên một lần nữa chấn áp Hỏa Viêm Thiên Hồ bắt đầu. Nhưng lại tại đường sinh muốn lại để cho tiểu hỏa ra tay thời điểm, vị kia đồ thành viên đột phát đại chiêu, đem Hỏa Viêm Thiên Hồ cho trấn khai, sau đó rất nhanh thoát đi thoát ly chiến trường. Hắn đi lần này, Hỏa Viêm Thiên Hồ do dự một chút, cũng không có truy kích đi lên. Hắn nếu có thâm ý hướng phía đường sinh nhận tàng phương hướng mắt nhìn, sau đó hướng phía lượng bên ngoài một cái phương hướng mà đi. Là được cái này nếu có thăm ý một mắt lại để cho đường sinh trong nội tâm run lên. Chẳng lẽ, ta bị phát hiện hả? Hắn phi thường khẳng định, cái kia hỏa viêm thiên hồ cái kia một lập tức hướng hắn lúc, tự là phát hiện vị trí của hắn. Thế nhưng mà, hắn ẩn tàng được xa như vậy, mà đi còn có toàn bộ huyến cảnh hiểm hộ, đối phương lại như thế nào phát hiện hắn đây này? Chẳng lẽ lại, đồ cái vị kia cường giả, cũng phát hiện ta? Cho nên, hắn mới ý định thoát ly chiến trường. Nếu như như vậy xem ra, như vậy đồ vị này cường giả cùng hỏa viêm thiên hồ thực lực Vượt qua xa đường sinh suy nghĩ cái kia sao đơn giản, bọn hắn so đường sinh suy nghĩ càng thêm lợi hại rất nhiều. Lão đại, chúng ta muốn hay không đuổi theo mau Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Không được. hỏa viêm thiên hổ phi thường không dễ trọc, dùng ta thực lực hôm nay, đuổi theo mau chưa chắc là đối thủ của hắn, trái lại, còn có thể sẽ chết tại hắn trong tay. Chúng ta hay là dùng tìm được minh luân đan chủ động phủ đầu mục mục tiêu. Đường sinh nói ra. Còn nữa, hắn có thể mượn tiểu hỏa thị giác. Bỏ qua tại đây huyến cảnh, ai biết hỏa viêm thiên hồ phải chăng cũng có không sai biệt lắm đích thủ đoạn, cũng có thể bỏ qua tại đây huyến cảnh. chương 725, Minh Luân Động Phủ, đảo mắt, lại không biết đã qua bao nhiêu năm. Tại diệt huyến luân cảnh ở bên trong tìm tòi, cũng không có thời gian gì khái niệm. Trong đoạn thời gian này, đường sinh cũng không có gặp lại đến hỏa viêm thiên hồ cùng đồ cái vị kia cực, giả, bất quá, hắn ngược lại là gặp được qua rất nhiều đồng dạng lầm sông tới, bị vây ở chỗ này tu sĩ. Những tu sĩ này, tu vi yếu nhất đều là thần vương cấp bậc. Cũng chỉ có thần vương cấp bậc cường giả, mới có thể ở chỗ này miễn cưỡng sinh tồn được. Diệt huyễn luân cảnh không gian, thật sự rất lớn rất lớn. Cho tới hôm nay, đường sinh cũng không biết hắn tìm tòi bao nhiêu phạm vi. Lão đại, phía trước có người. Tiểu hòa nhắc nhở lấy. Tên tiểu tử này cảm giác ở chỗ này tổng có thể sớm đường sinh rất trước rất trước. Đương nhiên, đối với thực lực của nó, đường sinh cũng không biết nó mạnh như thế nào. mấy người Có mạnh hay không? Đường sinh hỏi. Ba người, không được. Tiểu hỏa rất không quan tâm nói. Cũng chỉ có như hỏa viêm thiên hồ loại này cấp bậc mới có thể khiến nó tiểu hỏa kiên kỵ. Chúng ta đây tiếp tục tìm tòi. Đường sinh tình không để ý. Hắn không có cải biến hắn tìm tòi lộ tuyến. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếp tục đi phía trước tìm tòi thời điểm, tiểu hỏa tựa hồ có chỗ phát hiện. Lão đại, phía trước còn có một ẩn tàng trận thế. Tiểu gia hỏa lớn tiếng hô. Ẩn tàng trận thế. Chuyện gì xảy ra? Đường sinh toàn thân dùng mình, tranh thủ thời gian hỏi thăm. Cái này trận thế rất kỳ lạ. Ta cũng có chút nhìn không thấu đi vào. Tiểu Hòa lắc đầu. Chúng ta đi qua nhìn xem. Đường sinh trong nội tâm có chút kích động. Ở chỗ này phát hiện ẩn tàng trận thế, có phải hay không nói, cũng rất có khả năng là Minh Luân Đan chủ động phủ chỗ hả? Phải biết rằng, Minh Luân Đan chủ động phủ, đúng là thành lập tại đây diệt huyện Luân Cảnh ở bên trong. Đường sinh tranh thủ thời gian bay qua. Đợi bay vào rồi, hắn dùng tiểu hỏa thị giác, cũng chứng kiến cái kia trận thế chấn động ở bên trong. Cái này ẩn tàng trận thế, tự như cùng là trong sợ hãi tột cùng một cái đá ngầm, nó giấu ở tại đây hỏa chi bản nguyên chập trùng cọ giữa bên trong, như ẩn như hiện lấy. Bất quá, nếu là dùng mắt thường nhìn lại, căn bản sẽ không phát giác có bất kỳ dị thường chỗ. Cùng lúc đó, cái kia ba cái thần hoàng tu sĩ, cũng bước vào tiến cái này phương huyến cảnh ở bên trong. Bọn hắn bị cái này trận thế bao vây. Sau đó vô thanh vô tức biến mất tại đây huyễn cảnh ở bên trong. Tiến bảo. Đường sinh mặt người. Lại hoán đổi tiểu hòa thị giác. Cái này ba cái tu sĩ không phải mất tích. Mà là tiến vào đến đó cái bởi vậy trận thế ở bên trong. Mà bọn hắn lại một chút cảm thấy đều không có. Đề đọc tê. Duyện lão đại. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu hòa hỏi. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Hắn không dám cam đoan vậy có phải hay không minh luân đan chủ động phủ Có thể tổng nên muốn đi thử thử một lần. Hắn cũng bay đi, đem làm bước vào một khu vực như vậy thời điểm, cái kia ẩn tàng trận thế chấn động, vô thanh vô tức đem đường sinh cho ba lô bao khỏa ở bên trong. Sau đó, chung quanh nào trận biến mất, xuất hiện tại đường sinh trước mặt, chính là một phương hoàn toàn mới trận thế không gian. Tại đây phiến trận thế không gian, tựa hồ ẩn chứa một loại đặc thù chấn động, rõ ràng có thể ở chỗ này suy yếu tiểu hỏa hỏa chi bản nguyên thế giới thị giác, khiến cho đầy đủ mọi thứ đều bắt đầu mơ hồ. Thu viêm thu hữu. Người theo dõi chúng ta. Với lúc đó, tiên tiến đến ba vị thần hoàng cường giả phát hiện đường sinh. Bởi vì đường sinh chỉ dùng để thân phận của tu viêm đan hoàng đến bày ra người, cho nên, bọn hắn tắc thì cho rằng đường sinh là tu viêm đan hoàng. Chân trước theo chân bọn họ đi vào nơi này, chân sau cùng tu viêm đan hoàng cũng xuất hiện. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn hoài nghi. Các ngươi nói cái gì? Diệt Huyễn luân cảnh ở bên trong, mê Huyễn trùng trùng điệp điệp, cách nhất định khoảng cách cũng sẽ bị huyễn cảnh cho ngăn cách. Ngươi nói, ta muốn như thế nào truy tung ngươi? Đường sinh bất động thanh sắc nói Hắn không biết trước mắt ba vị này thần hoàng Bất quá, thu viêm đan hoàng nhận thức ca Hắn lặng lẽ đem tu viêm đan hoàng bỏ niềm phong Lại để cho hắn một kia thần niệm phong xuất Ba người này là ai? Đường sinh thấp giọng hỏi nói Cái kia trận hoàng gọi là hổ thân trận hoàng Cái kia kiếm hoàng gọi là đình khuê kiếm hoàng Cái kia thuật hoàng gọi là đấu quyền hòa hoàng, hoàng Ta cùng bọn hắn có chút giao tình Cũng không quá sâu Bất quá, ba người bọn họ tầm đó Quan hệ cũng không sâu Hiển nhiên là cố ý tổ hợp cùng một chỗ. Thu viêm đan hoàng giải thích. Hắn nhìn về phía hoàn cảnh trung quanh, đồng nhiên run lên, nói ra, cái này chẳng lẽ là... Cái kia thượng cổ độc phủ Đúng vậy. Ta tìm được cái này thượng cổ độc phủ Đường sinh gật gật đầu. Vậy bọn họ ba cái. Thu viêm đan hoàng hỏi. Ba người bọn hắn so với ta trước một bước tìm được. Đường sinh cũng không giấu giếm. Cái kia hổ thân trận hoàng thường xuyên đến cái này diệt Huyễn luân cảnh, đối với nơi này rất thuộc. Nếu như ta không có đoán sai, hắn đã từng cũng có thể cùng ta không sai biệt lắm, là đi vào cái này thượng cổ độc phủ. Lúc này đây, hắn đưa tới đinh khuê kiếm hoàng cùng đấu quyền hỏa hoàng tại tới nơi này, hiển nhiên là trực tiếp sống tại đây đến. Tu viêm đan hoàng nhớ tới sự tình trước kia, hắn rất nghiêm túc thay đường sinh phân tích lấy. Thì ra là thế. Đường sinh con người loại ra. Với lúc đó, hổ thân trận hoàng, đinh khuê kiếm hoàng, đấu quyền hỏa hoàng ba người, đã đem đường sinh cho vây quanh ở. Thất phu vô tội ai bích có tội. Cái này thượng cổ động phủ lớn như vậy bảo tàng, nhiều người tiến đến, như vậy muốn đa phần một chén canh. Tu viêm tu hiếu, ngươi nói ngươi chưa cùng tung chúng ta, lý do này cũng không thể đủ để cho chúng ta tin phục Hồ thân trận hoàng nói ra. Đúng vậy, ngươi là đan hoàng, tại huyên cảnh ở bên trong thì không cách nào khoảng cách gần truy tung, nhưng là, ngươi khả di tại trên người của chúng ta hạ truy tung dược, ai lại biết đạo. Đinh Khuê Kiếm Hoàng bổ sung, cho chúng ta một hợp lý giải thích. Nếu không, chúng ta tiểu không khách khí. Đấu quyền hỏa hoàng lạnh lùng nói. Chứng kiến ba người này một bộ tùy thời muốn động thủ tư thế, đường sinh cũng không hoảng hốt trương. Muốn chiến, hắn căn bản không sợ, khả di tùy tiện thu thập cái này bà cái ra hỏa. Lao đại, để cho ta tới đối phó bọn hắn. Tiểu hỏa lớn tiếng quát, chiến ý đằng đằng, rất hiển nhiên, nó cũng không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Trước không nổi, ba người bọn hắn, có lẽ đối với ta còn hữu dụng. Đường sinh ổn định lại tên tiểu tử này cảm xúc. Hắn còn không biết minh luân đàn chủ trong động phủ có nguy hiểm gì, ba người này đã đi vào tại đây, có lẽ khả dị cho hắn mang dẫn đường. Ta đã từng đã tới tại đây, qua nhiều năm như vậy, cũng vẫn muốn muốn một lần nữa đi vào nữa. Đường sinh nói ra, đây là tu viêm đan hoàng kinh nghiệm, hắn hiện tại dùng tu viêm đan hoàng diện mục bày ra người, nói ra lời nói này đến, cũng không không khỏe. Người đã tới tại đây, nói nói xem, hổ thân trận hoàng con người dùng mình. Đường sinh nói xong, ý niệm trong đầu khẽ động, cái kia thanh đồng lò đan lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, chậm rãi rủ xuống tiếp theo đoàn thanh đồng thần hòa đến. Cái này thanh đồng lò đan là ta từ nơi này lấy được. Đáng tiếc, lúc ấy thực lực của ta có hạn cũng không thể đủ quá mức xâm nhập, cũng tiểu đi ra. Ba người các ngươi, nếu là đã tới tại đây, chắc hẳn cũng minh bạch bên trong nguy hiểm. Có chút nguy hiểm, cho dù là ba người các ngươi cộng lại, đều chưa hẳn có thể ứng phó. Thêm ta một cái, như thế nào? ta là tu Với các ngươi cũng không xung đột. Bên trong bảo vật, bằng ba người các ngươi người nuốt không nổi đến, thậm chí, các ngươi đều chưa hẳn có thể đi được đến cuối cùng. Thăng thêm ta, có lẽ chúng ta khả dĩ đi xa hơn. Đường sinh thản như nói.